Thượng Hải bên này đặc sản không nhiều lắm, nô, no, nói như vậy cũng không đúng lắm, bởi vì thật tính lên cũng không ít, chỉ là rất nhiều không có phương tiện mang theo, mà phương tiện mang theo, rất nhiều địa phương đều có bán, tỉ như đại bạch thỏ kẹo sữa, tỷ như vạn niên thanh bánh quy. Nga, còn có 765 giày da, này khoản giày da chính là Thượng Hải giày da xưởng sinh sản, mấy năm xuống dưới, hóa đã sớm phô tới rồi mặt khác thành thị các đại bách hóa đại lâu. quang ở dung thị, Tô Đình liền mua quá vài song 765 giày da. Có cấp hạ đông xuyên, cũng có cấp hạ phụ tô phụ, ai cũng chưa rơi xuống. Xe đạp tam đại nhãn hiệu phi cấp phượng Hoàng Vĩnh Cửu, trong đó hai cái là Thượng Hải sinh sản, đồng hồ, quạt điện này đó đại kiện cũng giống nhau, rất nhiều đều là Thượng Hải sản, càng không cần phải nói quần áo dày. Nói câu không khách khi nói, thời buổi này mặc kệ thứ gì, chỉ cần dán lên Thượng Hải hóa thẻ bài, là có thể so mặt khác thành thị sản đồng loại hình sản phẩm bán đến càng hút hàng. Bởi vì Thượng Hải rất nhiều đặc sản, Mặt khác thành thị bách hóa đại lâu đều có thể mua được, cho nên trong lúc nhất thời, Tô Đình thật đúng là không biết phải cho Tô Phụ Tô mẫu mua cái gì đồ vật. Bất quá Tô Đình không có do dự lâu lắm, thực mau chuyển qua cong. Đệ 359 trang Liên tính Thượng Hải có thể mua được đồ vật, quê quán bách hóa đại lâu đều có thì thế nào. Lao Tô ra tất cả đều là nông thôn hộ khẩu, quanh năm suốt tháng phát không được mấy chứng phiếu, trong túi cũng không mấy cái tiền, đi bách hóa đại lâu dạo lại nhiều vòng. không cũng chỉ có thể hai tay chống chân mà trở về. Nàng căn bản không cần tưởng mua đồ vật quê quán có hay không, chỉ cần suy xét tô ra hai vợ chồng ra có thể hay không dùng đến, này liền đủ rồi. Tưởng khai sau, tô đình liền cho bọn hắn mỗi người mua kiện vải nỉ áo khoác, mặc kệ thời đại nào, cấp trưởng bối mua quần áo dày chuẩn không sai. Mặt khác nàng cấp tô mẫu đơn độc mua điều khăn quàng cổ, cho nàng xứng quần áo xuyên. Cấp tô phụ mua còn lại là lá trà, kỳ thật tô đình còn có một cái lựa chọn, đó chính là mua thuốc lá. Thời buổi này thuốc lá xem như các nam nhân kéo gần quan hệ vũ khí sắp bén, hơn nữa hạ đồng xuyên mỗi tháng đều có yên phiếu, chỉ là hắn không hút thuốc lá, cho nên phát xuống dưới phiếu đều cấp bị người khác. Quang hắn mỗi tháng lanh đến yên phiếu, là có thể mua nửa điều yên, tô phụ là kẻ nghiện thuốc, bắt được tay khẳng định muốn nhạc điên. Nhưng tô đình thật sự không thích bên người người hút thuốc, tô phụ là trưởng bối, ly đến lại xa, nàng quản không đến, cũng nhắm mắt làm ngơ, nhưng làm nàng chủ động mua thuốc lá cho hắn chịu, nàng không vui. Hơn nữa nàng đều làm hạ đông xuyên giới yên, lại cấp tô phụ mua thuốc lá, kia không phải khác nhau đối đại sao. Cho nên suy xét qua đi, tô đỉnh cuối cùng lựa chọn uống trà, uống nhiều trà đi, tuy nói đối thân thể không nhất định có chỗ lợi, nhưng ít ra không có gì chỗ hỏng. Cấp hai lão đồ vật mua, mặt khác nhìn chọn là được, đại bạch thỏ kẹo sữa mua hai bao, mức lê đường sưng nửa cân, các loại bánh quy cũng chọn điểm, này đó đều xem như thượng hải đặc sắc, mang về sau còn có thể phân cho bọn nhỏ ăn. chờ tô đình thu thập hảo muốn mang về hành lý hạ đông xuyên cũng chính thức nghỉ nghỉ hôm nay hắn trở về đến rất vãn 10 điểm đa tải về đến nhà sợ hắn trở về không nước ấm tắm đúng, rửa trung gian tô đình bỏ dậy bỏ thêm một lần than tổ họng, chờ hắn về đến nhà khi lò than thượng ấm nước cái nắp bị hơi nước đỉnh đến thằng ngày hạ đông xuyên vào cửa nghe được thanh âm đi trước phòng bếp đem ấm nước để xuống dưới lại về phòng tìm quần áo tiến phòng ngủ chính khi bên trong đèn còn sáng lên nhưng tô đình đã ngủ rồi cả người bị chăn đông che lại Chỉ lộ ra nửa khuôn mặt. Nghe được thanh âm, nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, thanh âm hàm hồ hỏi, đã trở lại. ân vừa đến ra, ta đi tắm rửa một cái. Đi thôi. Tô Đình nói xong, chờ hắn đi đến phòng cửa lại nói, quần áo không cần phải xem vào, ngày mai lại tẩy đi. Bọn họ mua chính là ngày mai buổi chiều phiếu, buổi sáng có thời gian giặt quần áo. Hạ Đông xuyên đứng thanh, ôm quần áo đi phòng tắm tắm rửa. Hôm nay hắn không kết cục huấn luyện, không ra cái gì hãn, liền không gội đầu Tắm cũng tẩy thật sự mau, 10 phút không đến thì tốt rồi. Bởi vì Tô Đình nói, hắn không giặt quần áo, nhưng đem phòng tắm đơn giản thu thập một chút, làm bên trong nhìn không như vậy loạn. Thu thập hảo phòng tắm, 5 phút rửa mặt đánh răng, lộng xong hắn liền về phòng. Thượng Hải mùa đông so bình xuyên đảo lách nhiều, cho nên năm nay hắn không có cạnh mạnh, không cần tức phụ thúc dục, chính mình cảm thấy làm liền sẽ sát kem bảo vệ da. Bất quá hắn vẫn luôn không quá thích kem bảo vệ da dính nước cảm, sắc không tầm thường. hôm nay không cảm thấy trên mặt làm đau về phòng sau liền trực tiếp lên giường đem tức phụ ôm ở trong lòng ngực đừng nhìn hắn tức phụ ở trên giường đã nằm mấy giờ mà hắn vừa mới chui vào ổ chăn, trên thực tế tô đình trên người thật không thể so hắn ấm áp nhiều ít cũng bởi vì như vậy bị ôm lấy sau tô đình không dãy ruộng ở trong lòng ngực hắn tìm vị trí tiếp tục ngủ nghĩ đến ngày mai muốn ngồi xe hạ đông xuyên ôm lấy tức phụ sau liền không làm gì kéo diệt đèn điện trực tiếp ngủ bởi vì đầu một ngày ngủ đến sớm ngày hôm sau tô đình tỉnh cũng rất sớm không chờ đồng hồ báo thức vang lên liền mở mắt mùa đông ban ngày đoạn hừng đông vạn hát sớm này sẽ khắc ở bức màn thượng ánh sáng xám xịt tô đình nhìn chằm chằm bức màn nhìn một hồi lâu phía sau vang lên hạ đồng xuyên thanh âm tỉnh tô đình xoay đầu ngữ khí có chút buồn bực, ngươi như thế nào biết ta tỉnh nàng mở mắt ra chính là tư thế này không có động tác thân thể ngươi tỉnh thời điểm cùng ngủ khi hô hấp tần suất không giống nhau này đều có thể nghe ra tới Tô Đình cảm thấy này cùng huyền học không sai biệt lắm, dù sao Hạ Đông Xuyên chỉ cần nhắm mắt lại, nàng liền phân biệt không được hắn rốt cuộc là ngủ, vẫn là giả bộ ngủ. Trừ phi lúc ấy hắn trong đầu tất cả đều là không phù hợp với trẻ em, thân thể có phản ứng. Hạ Đông Xuyên nói, ta trước kia chịu quá tương quan huấn luyện. Bộ đội đặc trùng học đồ vật thực tạp, nhưng đều rất hữu dụng. Tô Đình Nga Thanh, hỏi, người muốn lên sao? Người tưởng ta lên, vẫn là không nghĩ ta lên. Hạ Đông Xuyên đem vấn đề đẩy cho nàng. ta là chính mình lưỡng lự muốn hay không lên cho nên muốn nhìn xem ngươi khởi không đứng dậy lại quyết định chính mình khởi không đứng dậy tô đình nói xong chính mình trước phụt cười lên tiếng nghe tới như thế nào giống như nhiều khẩu lệ sắc thật giống hạ đông xuyên nói xong liền ngồi lên tô đình quay đầu hỏi ngươi muốn rời giường ân ta đi kêu tiểu diễm rời giường ngươi kêu hắn lên làm gì chạy bộ huấn luyện hạ đông xuyên đi đến tủ quần áo trước tìm kiếm ra quần áo biên hướng trên người bộ biên nói buổi tối ở xe lửa thượng Không, có phương tiện huấn luyện, vừa lúc ta buổi sáng không cần đi quân doanh, dứt khoát đem huấn luyện trước tiên. Bởi vì muốn đi chạy bộ, Hạ Đông Xuyên không có mặc quá dày, bên trong xuyên kiện làm huấn phục, trong lên quân trang áo khoác liền đi ra ngoài, ngươi ngủ tiếp một lát, chúng ta trở về cho ngươi cùng chậm rãi mang cơm sáng. Vốn đang do dự muốn hay không rời giường Tô Đình nghe xong lời này, phi thường dứt khoát mà lại nằm trở về, nàng vẫn là ngủ tiếp một hồi đi. Nay một ngủ chính là hơn một giờ, kỳ thật nàng không có ngủ thật sự đủ. Một là bởi vì tối hôm qua ngủ rất khá này sẽ không có buồn ngủ, nhị là hạ đồng xuyên đi rồi nàng càng ngủ càng lạnh, chân băng đến ngủ không được. Nhưng nàng cũng không nghĩ lên, nàng chân lại băng, trong ổ chăn cũng là có nóng hồi khí, không giống ổ chăn ngoại, đông lạnh đến người thẳng run. Cái này mùa đông, không ngừng hai đứa nhỏ rời giường khó khăn, nàng cũng không sai biệt lắm, chỉ là nàng là cái hàng năm người, có tự chủ, lại gian nan cũng có thể bỏ dậy. Chỉ là ngẫu nhiên nàng cũng tưởng phóng túng một chút. Tỉ như cái này buổi sáng, nàng ở trên giường lại tới rồi 7 giờ nhiều, thẳng đến hai cha con rèn luyện xong mới bỏ dậy. Đệ 360 trang. Rời giường sau Tô Đình trực tiếp đi đánh răng, hai cha con tắc đi phòng ngủ phụ kêu chầm rãi, chờ hai mẹ con rửa mặt xong, toàn ra mới ngồi vào trước bàn cơm. Ăn xong cơm sáng hạ đông xuyên rửa chén, Tô Đình tắt về phòng tiếp tục kiểm tra hành lý, trước xem cấp tô ra người mang đồ vật, lại xem bọn họ muốn xuyên y về phục cùng với phiếu gạo cùng tiền. Kiểm kê xong sau. Tô đình lại đi phòng ngủ phụ, kiểm tra hai anh em muốn mang đồ vật, trong lúc làm hạ diễm chính mình kiểm tra rồi hành lý, miễn cho có hắn tưởng xuyên mà nàng không thu thập đi vào quần áo. Nhưng này sẽ kiểm tra không có gì dùng, hai cha con luyện sáng sớm thượng, hoặc nhiều hoặc ít đều ra hãn, cho nên bận việc xong sau hai người lục tục tắm rửa. Tắm rửa xong sau, hai cha con các thay đổi thân quần áo, Hạ Đông xuyên lại đem tối hôm qua liên quan hôm nay buổi sáng thay thế quần áo toàn tẩy rớt, lượng đến phòng khách trên ban công. Sợ ăn tết trong lúc thời tiết không tốt, hai cha con tắm rửa xong không tắm rửa quần áo, cho nên tô đình lại từ tủ quần áo cho bọn hắn cắt cầm thân quần áo nhét vào hành lý chung. Chờ toàn bộ vội xong, thời gian cũng mau đến 10 điểm, bọn họ là buổi chiều 2 giờ đồng hồ xe lửa, từ Thượng Hải xuất phát, cho nên bọn họ đến trước tiên đi Thượng Hải ga tàu hỏa, bởi vậy toàn gia không lại trì hoãn, để Thượng Hành lý liền ra cửa. Tới gần ăn tết, phải về quê quá người không ít, trong đại viện mỗi ngày đều có người dẫn theo hành lý. bao lớn bao nhỏ mà hướng quê quán đuổi, cho nên đi ra ngoài trên đường đụng tới hàng xóm nhìn đến bọn họ lấy như vậy nhiều đồ vật đều không cảm thấy kỳ quái, chỉ cười hỏi, trở về ăn tết ta. Đối phương đầy mặt tươi cười, tô đình liền cũng mặt mang tươi cười mà trả lời, đúng vậy. Kia trước tiên cùng các ngươi nói tiếng tân niên hảo, cũng chúc ngài tân niên vui sướng. Vừa đi vừa cùng người hàn huyên, chờ ra đại viện, bọn họ thẳng đến xe tuyến ngừng chạm điểm. Hôm nay là thời gian làm việc, lại chưa từng tới năm nghỉ thời điểm. Chờ ngồi xe đi thành phố trừ bỏ bọn họ toàn ra, liền một cái kêu Tống Xuân Tuyết quân đầu Bất quá Tô Đình cùng nàng không thân, cho nên hai người chỉ gật gật đầu tính chào hỏi, cũng không có hàn huyên. Lên xe sau, bọn họ cũng không có ngồi một hối, bởi vì trên xe người không nhiều lắm, Tô Đình toàn ra lựa chọn phía trước chỗ ngồi, ngồi không có hàng phía sau như vậy khó chịu. Tống Xuân Tuyết tắt trực tiếp ngồi xuống cuối cùng một loạt, lựa chọn rửa cửa sổ vị trí, có vẻ có chút lẻ loi. Đây là Tống Xuân Tuyết sinh hoạt thái độ bình thường Nàng xuất thân không tốt lắm, kiến quốc trước nhà bọn họ là nhà tư bản, 50 niên đại nàng ra ra cùng trong nhà thuốc bá đều là xuất ngoại, chỉ có nàng phụ thân lựa chọn lưu tại quốc nội. Nhà tư bản hơn nữa có quan hệ bà con bạn bè ở nước ngoài, đại vận động bắt đầu sau, có thể muốn gặp nhà bọn họ sẽ thế nào? Tuy rằng đại vận động bắt đầu không lâu, Tống Xuân Tuyết cha mẹ liền ly hôn, nàng mẹ mang theo nàng tái giá với đơn vị một người công nhân, cũng cùng nàng phụ thân nhất đau lưỡng đoạn, nhưng nàng nhật tử vẫn cứ quá đến không tốt lắm. Thiếu niên khi trải qua ảnh hưởng Tống Xuân Tuyết tính cách, cho nên nàng vẫn luôn có chút quái gở. tùy quân đến bộ đội sau, cũng không thế nào cùng trong đại viện quân tẩu nhóm lui tới. Bởi vậy nhìn đến Tống Xuân Tuyết một người ngồi ở mặt sau, Tô Đình không có ra tiếng tiếp đón nàng, rốt cuộc không thân, thật đem người kêu lên tới cũng liêu không được vài câu, ngược lại sẽ bằng thêm xấu hổ. Từ nơi dừng chân đến thị ga tàu hỏa, khoảng cách nói có xa hay không, nói gần cũng không tính rất gần, ngừng thiếu nói ngồi xe bốn 5 chục phút có thể tới. Nhiều nói khả năng muốn một giờ. Hôm nay bọn họ vận khí không tồi, 50 phút không đến, xe tuyến liền sử vào ga tàu hỏa bên cạnh hơi vận trạng. Xuống xe sau bọn họ không có trực tiếp tiến trạng, mà là tìm ra tiệm cơm quốc doanh điểm vài đạo đồ ăn, lập tức liền đến cơm điểm, bọn họ tính toán ăn xong lại đi chờ xe. Bọn họ tuyển nhà này tiệm cơm quốc doanh bởi vì địa lý vị trí hảo, sinh ý thực không tồi, nhưng cùng chi tướng đối chính là thượng đồ ăn tốc độ, thật rất trưởng, cũng may bọn họ không nóng nảy, có thể từ từ ăn Ăn xong cơm chưa mau đến một chút, bọn họ cầm hành lý, ôm hải tử tiến trạng, đến phòng đợi đợi cũng liền 40 tới phút, loa liền truyền đến làm cho bọn họ lên xe thanh âm. Lên xe khi, bị tô đình ôm vào trong ngực chậm rãi vẫn luôn ở nhìn đông nhìn tây, tuy rằng nàng sau khi sinh đã ngồi quá rất nhiều lần xe lửa, nhưng nàng không ký sự, cũng chưa cái gì ấn tượng, cho nên nhìn cái gì đều cảm thấy hiếm lạ. Chờ vào thùng xe, tới rồi bọn họ chỗ nằm, bị phóng tới trên giường sau. chậm rãi một hồi ghé vào cửa sổ pha lê thượng ra bên ngoài xem một hồi từ đầu giường nhảy nhót đến giường đôi liền không cái ngừng nghỉ thời điểm tô đình nhịn không được nói ngươi lại không phải không ngồi qua xe lửa như thế nào hôm nay như vậy hưng phấn chậm rãi dừng lại nghiêng đầu nhìn mụ mụ nửa ngày hỏi ta ngồi quá sao đương nhiên ngồi quá năm trước ăn tết chúng ta hồi ra ra mãi mãi ra ăn tết chính là ngồi xe lửa qua lại từ phía trước ra dọn đến bây giờ ra cũng là ngồi xe lửa chậm rãi ngẩng đầu lên Lâm vào tự hỏi chung, thật lâu sau lắc đầu nói, không nhớ rõ, hôm nay lần đầu tiên. Nói dựng thẳng lên một ngón tay, ý tứ là chỉ cần phía trước không nhớ rõ, liền vĩnh viễn là lần đầu tiên. Tô Đình bật cười, hành đi. Vừa dứt lời, nhìn thấy chậm rãi lại nhảy nhót lên, ngăn lại nói, không được nhảy, giường nhảy sụp dễ dàng té ngã trên mặt đất. Chậm rãi nghe vậy duỗi trường cổ, ở trong lòng so đo giường cách mặt đất khoảng cách, sau đó yên lặng mà lùi về chuẩn bị nhảy lên chân ngắn nhỏ. Nàng nhưng không nghĩ té ngã. Từ Thượng Hải đến tỉnh Thành, ngồi xe lửa muốn gần 20 tiếng đồng hồ, bọn họ buổi chiều 2 điểm thượng xe lửa, 8 giờ đa tài đến. Từ tỉnh Thành xuống xe sau, còn muốn đổi xe đi tô đình quê quán nơi thị, thời buổi này không có điện tử bán phiếu, đổi xe chỉ có thể ra trạm đi mua phiếu cửa sổ mua. Tỉnh Thành là trung chuyển chạm xe, cửa sổ mua phiếu người rất nhiều, bọn họ bài hơn nửa giờ mới mua được phiếu. Xe là 9 giờ rưỡi, xe trình hơn 4 giờ. Buổi chiều 2 điểm tả hữu mới có thể đến. Trải qua 20 tiếng đồng hồ xe trình, chậm dại đã không có ngày hôm qua mới vừa lên xe khi hưng phấn, cả người héo bẹp, lên xe khi có chút bực bội hỏi, còn chưa tới sao? Hôm nay có thể tới. Tô Đình nói, trên thực tế tới rồi bọn họ thị, còn muốn đi nhờ xe tuyến đi bọn họ công xã, lại nghĩ cách đi Tô ra Chớ Đại đội. Từ công xã đến Tô ra Chớ Đại đội không có xe tuyến, vận khí tốt nói. Bọn họ có lẽ có thể gặp phải quanh thân mấy cái đại đội có người khua xe bỏ đến công xã làm việc, có thể tiện đường đáp đoạn đường, vận khí không tốt lời nói đến rửa hai chân đi đường trở về. Đệ 361 Trang Bởi vậy, Tô Đình chỉ nói hôm nay có thể tới, lại không dám bảo đảm khi nào có thể tới. Giữa trưa là ở xe lửa thượng ăn, vài thập niên sau, xe lửa thượng hộp cơm đều không tính là ăn ngon, càng không cần phải nói lúc này, cơm thực tháo, đồ ăn như là thủy nấu, không có gì du quang. tô đình không có gì ăn uống cùng chậm rãi cùng nhau phân thực một phần cơm hộp hạ diễm là buổi sáng không như thế nào ăn này sẽ đói bụng một phần cơm hộp van đến thất thất bát bát dư lại vào hạ đồng xuyên bụng hắn ăn uống đại cũng không cái ăn người một nhà ăn cơm vĩnh viễn là hắn kết thúc nhưng làm nhân đấu kỵ chính là hắn ăn đến lại nhiều cũng không gặp trường thịt cơ bụng còn thực gian chắc đương nhiên nay cùng hắn ngày thường huấn luyện lượng đại thoát không ra quan hệ giống tô đình loại này ăn liền tưởng nằm người không nghĩ mập lên cũng chỉ có thể khống chế sức ăn bởi vì 14 cái giờ bọn họ mua chính là mềm tòa chỗ ngồi so ghế ngồi cứng hơi chút lớn một chút hoạt động không gian cũng không như vậy chật trội nhưng cùng giường mềm thùng xe khẳng định vô pháp so ít nhất ăn xong vô pháp ngủ toàn ra nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc trò chuyện thiên chủ yếu là hạ diễm hỏi tô đình bên ngoài nơi nào là nào nhưng bởi vì cùng hạ đông xuyên kết hôn trước nguyên thân liền thị cũng chưa ra quá cho nên nàng một cái hỏi đã hết ba cái là không biết hắn đưa ra vấn đề Cơ bản đều là đối diện cùng hắn lao ba ngồi ở cùng nhau chung niên nhân trả lời. Hỏi đến cuối cùng, Hạ Diễm buồn bực hỏi, này không phải mụ mụ ngươi quê quán sao? Ngươi như thế nào cái gì cũng không biết ta. Tô Đình vẻ mặt thản nhiên, là ta quê quán không sai, nhưng ta lại không có tới quá này đó địa phương, ta như thế nào sẽ biết? Này không phải ngươi quê quán sao? Ngươi như thế nào không có tới quá? Ngươi khi còn nhỏ ở thủ đô sinh hoạt, thủ đô mỗi cái địa phương ngươi đều biết không? Tô Đình hỏi ngược lại. Hạ Diễm đương nhiên không biết, nhưng hắn nói được thực đúng lý hợp tình, ta khi đó tiểu sao, không ký sự, Bình Xuyên đảo mỗi cái địa phương ta đều biết ta. Chúng ta ngồi lần này xe lửa, là từ một cái thị, đến một cái khác thị, thuộc về tỉnh nội phạm vi, Bình Xuyên đảo quá nhỏ, không có biện pháp tương đối, nếu một hai phải so, kia cũng là cùng mân mà so, mân mà mỗi cái địa phương người đều biết không. Hạ Diễm gãi gai đầu, phải không? Đương nhiên, thật luận lên, Bình Xuyên đảo còn không có chúng ta công xã đại. Chờ tới rồi công xã, ngươi hỏi ta nơi nào là nào, ta khẳng định có thể nói ra tới. Hạ Diễm bừng tỉnh, như vậy. Bốn cái giờ xe trình chỉ, chỉ dựa vào nói chuyện vượt qua kỳ thật rất khó ngao, bất quá Tô Đình sớm có chuẩn bị, mang theo không ít hạt dưa, đổi xe khi còn ở ga tàu hỏa mua không ít quả quýt, liền ăn mang uống mang nói chuyện thiếm, bốn cái giờ quá liền rất nhanh, Tô Đình nói đến khi Hạ Diễm còn không có phản ứng lại đây, hỏi, nhanh như vậy. Đúng vậy, chúng ta còn muốn đi làm việc đúng giờ xe, chạy nhanh đi còn muốn ngồi xe, ngươi nghĩ sao? bọn họ chẳng những muốn ngồi xe, nói không chừng còn phải đi lộ đâu. Ga tàu hỏa bên cạnh chính là bến xe, chỉ là đến phía dưới công xã xe không nhiều lắm, một ngày liền bốn tranh, tiếp theo tranh là 3 giờ chuyến xuất phát, mà đến tô ra chớ đại đội nơi công xã, xe trình một giờ tả hữu. Bởi vậy, chờ bọn họ chằn chọc tới công xã, đồng hồ kim đồng hồ đã lướt qua buổi chiều 4 điểm, thái dương sắp sửa lạt sơn, hoàng hôn ánh chiều tà chiếu lên trên người, không có chút nào độ ấm. nhưng thật ra trạng vạng thổi bay gió bắc mang đến nhẹ nhẹ lạnh léo. tô đình ngầm đầu đánh giá chung quanh cảnh sắc tô ra chớ nơi công xã thuộc về trung gian trạm cho nên công xã không có chuyên môn vận chuyển hành khách trạm xe tuyến là trực tiếp ngừng ở công xã nhất phồn hoa đoạn đường cũng chính là cung tiêu xã chợ bán thức ăn cửa nhưng công xã cũng không phồn hoa dân cư không nhiều như vậy hơn nữa thiên đều phải đen cho nên này sẽ chợ bán thức ăn cửa cũng không náo nhiệt lui tới người có thể đếm được trên đầu ngón tay tô đình nhìn đông nhìn tây Muốn nhìn một chút có hay không xe bò, nếu là có, tính toán qua đi hỏi một câu đối phương đi đâu, nếu tiện đường có thể đáp cái xe liền càng tốt. Bọn họ vận khí không tồi, chợ bán thức ăn bên ngoài thật là có chiếc xe bò, đánh xe người đang nằm ở xe đấu, dùng mũ rơm che mặt, như là đang ngủ. Tô Đình nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định qua đi hỏi một câu, liền đối với Hạ Đông Xuyên nói, ta đi hỏi một chút hắn muốn đi đâu. Chúng ta cùng đi. Xe bò ly đến không xa, Tô Đình liền không có phản đối. cùng hạ đông xuyên cùng nhau cầm hành lý ôm hài tử đi qua đi hô đồng chí trên xe người không nhúc ních tô đình thanh âm lớn điểm đồng chí ngươi hảo hạ đông xuyên càng trực tiếp điểm tiến lên lấy ra đối phương trên mặt cái mũ rơm, đang chuẩn bị kêu đồng chí nhưng lời nói còn không có xuất khẩu hắn liền thấy rõ đối phương diện mạo kinh ngạc nói nhị ca lúc trước hắn tùy mẫu thân về quê thăm người thân khi liền cùng tô quốc bình đánh quá đối mặt sau lại cùng tô đình lánh chứng trong lúc tuy rằng vẫn luôn ở tại công xã nhà khách Nhưng đi qua Tô ra hai lần, bọn họ còn ngồi ở một cái bàn thượng uống qua rượu. Tuy nói quan hệ chưa nói tới thực hảo, nhưng Hạ Đông Xuyên trí nhớ vẫn luôn thực không tồi, chẳng sợ đi qua mau ba năm, cũng có thể liếc mắt một cái nhận ra Tô Quốc Bình. Ngược lại là Tô Đình, tuy rằng biết Tô Quốc Bình diện mạo, nhưng bởi vì trước kia chưa thấy qua, cho nên phản ứng muốn chậm một phách. Nghe được Hạ Đông Xuyên xưng hô, mới nhận ra xe bỏ thượng nằm thật là nguyên thân nhị ca. Hai người đông cứng liên tiếp ở bên Thai vang lên. tô quốc bình ngủ đến lại thủ, cũng bị đánh thức ngồi dậy xoa đôi mắt hỏi các ngươi ai à tô đình ngươi muội muội tô quốc bình rủi mắt động tác dừng lại ngẩng đầu chiều tô đình nhìn lại trên mặt nháy mắt tràn ra tươi cười muội muội các ngươi nhưng xem như tới rồi ta đều tại đây chờ các ngươi mấy ngày rồi nói tay một trống từ xe đấu nhảy xuống nắm lấy hạ đông xuyên tay nói muội phu đã lâu không thấy hạ đông xuyên không quá thói quen như vậy nhiệt tình ho nhẹ một tiếng nói nhị ca ai tô quốc bình thân ảnh hưởng lượng mà ứng thanh lại nhìn về phía nắm tay hai anh em ai u đây là cháu ngoại đi lớn lên thật chắc địch, vài tuổi nay khẳng định là chậm rãi các ngươi khuê nữ cái rất cao a cùng bạn cùng lứa tuổi so sánh với chậm rãi cái đầu đích xác tính cao tô đỉnh khiêm tốn mà nói tuy nàng ba chủ yếu là nàng thân cao ở địa phương tuy rằng không tính lùn nhưng ở hải quân trong đại viện đích xác không tính xuất sắc đặc biệt là cùng phương bắc tới quân tàu so hảo chút có thể cao nàng non nửa cái đầu Cho nên tùy mẹ loại này lời nói, Tô đỉnh ra mặt lại hậu cũng nói không nên lời. Đệ 362 trang. Tô Quốc Bình trên mặt vui tươi hớn hở, chậm rãi ngươi biết ta là ai không? Không biết. Chậm rãi ngay thẳng mà lắc đầu. Tô Quốc Bình nghẹn hạ nói, ta là cứu cứu A. Cứu cứu. Tô Quốc Bình sửa đúng nói, là cứu cứu, không phải thu thu. Là cứu cứu nha. Tô Quốc Bình. Hành đi, tiêu thu thu cũng đúng. Kết quả chậm rãi nghe xong hắn lời này còn thực không cao hứng. Nói, chính là cứu cứu A. Nàng tự mình cảm giác phát âm đặc biệt tiêu chuẩn, không cho phép người khác nghi ngờ. Thấy Tô Quốc Bình còn có chuyện nói, Tô Đình sợ hai cậu cháu xảo lên, nói, tùy nàng kêu đi. Tô Quốc Bình lúc này mới từ bỏ sửa đúng cháu ngoại gái, tiếp đón bốn người lên xe, đám người ngồi ổn sau, liền khua xe bỏ trở về, trên đường hắn nhớ tới hỏi, các ngươi khi nào đến? Như thế nào biết trên xe nằm chính là ta? Vừa đến, chúng ta cũng không biết là ngươi. này không phải nghĩ ra cách khá xa sao, xuống xe nhìn đến này chiếc xe bò, liền muốn hỏi một chút ngươi đi đâu, phải kể tới tiện đường, có thể hay không mang chúng ta đoạn đường, kết quả đông xuyên vạch trần mũ vừa thấy, mới phát hiện là ngươi. Tô Đình giải thích xong hỏi, ngươi vừa rồi nói tại đây đợi chúng ta một ngày là, ngươi tin tưởng không phải nói thỉnh mấy ngày nay giả sao. Cha mẹ sợ các ngươi lấy hành lý quá nhiều, không hảo lấy, liền mỗi ngày làm ta đuổi xe bò đến công xã thủ, ta đợi ba ngày, ta nhưng xem như chờ đến các ngươi. Nếu là ngày thường, đừng nói chờ ba ngày, chờ tam tinh kỳ tô quốc bình đều vui, nhưng này không phải mau ăn tiếp sao, trong đất không có gì sống, những người khác đều nằm ở trong nhà chơi, liền hắn, mỗi ngày đến đỉnh gió lạnh tới chờ người, ngẫm lại hắn liền thế chính mình cảm thấy chua sót. Nhưng chua sót cũng không có biện pháp, trong nhà liền hắn cùng hắn cha sẽ đuổi xe bò, hắn cha đều hơn 50 tuổi người, tổng không thể làm hắn lão nhân ra mỗi ngày tới công xã thổi gió lạnh, đại đội nhưng thật ra không thiếu sẽ đánh xe người. Nhưng tiếp chính là nhà bọn họ khuê nữ, mượn đại đội xe bỏ liền tính, tổng không hảo được một tức lại muốn tiến một thước, để cho người khác tới thổi gió lạnh. Tính đến tính đi, tiếp người việc này phi hắn mặc trúc. Đương nhiên, hắn làm sống cũng không phải không chỗ tốt, hắn cha nói, người nhận được sau ăn tết cho hắn bao cái đại hương bao. Tuy rằng hắn cha chưa nói bao lì xỉ có bao nhiêu tiền, nhưng đều đại hương bao, không hướng tắc thượng năm khối 10 khối, không thể nào nói nổi đi, tô quốc bình cân nhắc xong, thống khoái mà tiếp này sống. Nói đến này Tô Quốc Bình ho nhẹ một tiếng nói, đương nhiên, ta tới công xã thủ không phải vì tiền, chủ yếu là tưởng mội mội mội phu cháu ngoại cháu ngoại gái, ngóng trông sớm một chút nhìn thấy các ngươi. Tô Đình, nếu không phải có nguyên thân ký ức, Tô Đình nói không chừng thật đúng là tin lời này, nhưng nàng cũng biết, Tô Quốc Bình người này đi, ăn ngon có, lười làm có, nhưng ý xấu, hắn thật không có. Bởi vậy Tô Đình không có vạch trần hắn nói, chỉ nói dẫn hỏi, ta đương nhiên tin tưởng nhị ca ngươi không phải vì tiền mới đến tiếp chúng ta. Như vậy đi, trở về ta liền cùng cha nói, bao lì xì không cần bao, miễn cho đại gia hiểu là ngươi. Tô Quốc Bình tức khắc khổ mặt, đừng a, đừng cái gì. Tô Đình cười tủm tìm hỏi. Tô Quốc Bình hít sâu một hơi, ta thừa nhận ta tới công xã tiếp các ngươi, xác thật có một chút, hảo đi hơn phân nửa là vì tiền, nhưng mỗi mỗi ngươi phải tin tưởng ca ca, ta là thật muốn các ngươi, ngươi nhìn xem có thể hay không giờ cao đánh khẽ, buông tha ngươi ca lúc này đây, ngươi ca ta là thật nghèo a, thì đâu đều là Quang Nghe hắn nói đến thế thảm, Tô Đình không đùa hắn, ngồi trở lại đi nói, sớm nói như vậy không phải được. Tô Quốc Bình lau mồ hôi, nghĩ thầm ta này không phải không nghĩ tới người kết hôn mới 2-3 năm, liền trở nên lợi hại như vậy sao? chương 94 Tô Mẫu Công xã đến đại đội lộ không dễ đi, không tú quá, vọng qua đi đều là hoàng thổ, nơi này một cái hố, nơi đó một cái động, hố đại địa phương Tô Quốc Bình sẽ nghĩ cách né qua, hố tiểu nhân liền mặc kệ, vội vàng con bỏ giả biến hóa phương hướng nhưng không dễ dàng. Hơn nữa xe đấu hẹp hỏi, ngồi xuống rào chắn chỉ tới bên hông, tương đương với tứ phía xưởng gió đêm thổi qua có điểm lạnh, bởi vậy xe bỏ ngồi xe liền xe tuyến một nửa thoải mái đều so ra kém, cùng xe lửa càng là vô pháp so. Nhưng tiểu hài tử đều tham mới mẻ, hơn nữa một đoạn này lộ trình không dài, hai đứa nhỏ đều rất hưng phấn, chỉ vào ven đường thành sơn cùng phòng ở, díu ra díu dít hỏi nơi nào là nào. Cái này Tô Đình có thể trả lời đến ra tới, định liệu trước mà nói cho hai hài tử, xong rồi còn hỏi Xem, ta không lừa các ngươi đi, tới rồi chúng ta công xã, ta liền biết nơi nào là nào. Tô Quốc Bình là cái nói nhiều, nghe vậy đầu ngửa ra sau hỏi, ý gì? Tô định không gạt, đem xe lửa thượng sự nói. Ra chúng ta công xã, ta cũng không biết nơi nào là nào. Tô Quốc Bình như suy tư gì nói. Hạ Diễm tò mò hỏi, ngươi cũng không có đi qua sao? Thành phố đi qua hai lần, nhưng ta lên xe liền mệt ra rời, một đường ngủ đến chặng cuối, căn bản không biết trải qua nơi nào. địa phương khắc liền không đi qua. Bọn họ huyện thành so nội thành ly đến còn xa, lại không thẳng tới xe, trong lúc muốn trèo đèo lội suối, giữa hai cái đùi đi một ngày một đêm cũng có thể tới đều tính cảm ơn trời đất. Cho nên bọn họ công xã người trừ phi muốn làm việc, giống nhau không hướng trong huyện đi. Đương nhiên, thành phố cũng đi thiếu, người nhà quê vào thành không dễ dàng a Tô Quốc Bình biết hai anh em tuổi tuy nhỏ, mấy năm nay lại đi theo cha mẹ đi không ít địa phương, nói, tại đây mặt trên, cứu cứu ta không bằng các người à. nhìn thấy tô quốc bình trước hạ diễm kỳ thật có chút thấp thỏm tuy rằng mụ mụ thực hảo nhưng ông ngoại bà ngoại cậu mợ rốt cuộc không phải thân hắn không biết bọn họ có thể hay không thích hắn nhưng này một đường liêu xuống dưới hạ diễm treo tâm buông xuống một nửa hắn cảm thấy tuy rằng có điểm nốc, nhưng xem hắn ánh mắt bằng phẳng mang theo thân cận nếu là ông ngoại bà ngoại đều cùng hắn giống nhau hạ diễm cảm thấy hắn sẽ thích bọn họ bởi vậy nghe được tô quốc bình nói như vậy hạ diễm an ủi nói không có việc gì chờ ta trưởng thành mang ngươi đi địa phương khác Thật sự. Đúng vậy, ta nói chuyện giữ lời. Hạ Diễm vô bộ ngực nói. kia chúng ta ngéo tay. Tô Quốc Bình vươn ngón út. ngéo tay liền ngéo tay Hạ Diễm cũng vươn ngón út nói. ngéo tay thắt cổ một trăm năm không được biến. Kéo xong câu, Tô Quốc Bình lặng lẽ cười nói. Ngươi nhanh lên lớn lên, cứu cứu về sau liền trông cậy vào ngươi. Đệ 360 trang. Không thành vấn đề. Khi nói chuyện, xe bỏ xử vào tô ra chớ đại đội. Lâm ăn tết trong đất không có gì sống. Đại đội người cơ bản đều ở nghỉ, chỉ là thời tiết quá lạnh, giữa trưa đại đội còn có điểm nhân khí, đến cái này điểm toàn trốn trong nhà, bên ngoài trên đường không có gì người. Đương nhiên kia cũng là vì thôn thủ lĩnh thiếu, đến thôn trung ương, phòng ốc rõ ràng dày đặc rất nhiều, cơ bản đều là gạch một phòng, phòng ốc thấp bé, nóc nhà đẻ nặng thật dày dâm dạng. Trung gian cũng linh tinh phân bố mấy đống nhà ngói, thời buổi này có thể cái đến khởi nhà ngói, đều là gia cảnh tương đối tốt, hoặc là là đại đội cán bộ. hoặc là trong nhà có hài tử tiền đồ hoặc là trong nhà huynh đệ nhiều thả mỗi người đều cần mẫn toàn ra thấu cùng nhau cái phòng nhưng cuối cùng loại này trụ đến chưa chắc có gạch một phòng rộng mở huynh đệ nhiều tổng muốn kết hôn kết hôn tổng muốn sinh hài tử một cái tiểu gia đình có thể có một gian đơn độc nhà ở liền không tồi tô gia cũng là nhà ngói bọn họ có thể cái khởi phòng ở có tô phụ ở đại đội đương cán bộ nguyên nhân cũng có tô gia hai huynh đệ vóc người cao lớn nguyên nhân nhưng cùng tô đỉnh gả đến hảo không quá lớn liên hệ Mấy năm nay nàng không có cố định cấp tô ra hai vợ chồng già sinh hoạt phí, chỉ ngày lễ ngày Tết cho bọn hắn bao cái bao lì xì, xem như hiếu kính. Mỗi lần tiền cấp đều không nhiều lắm, sợ cấp nhiều đem nhân tâm nuôi lớn, nhưng cũng không tính thiếu, giải rác thêm lên, một năm một trăm nhiều là có. Hạ đông xuyên cha mẹ bên kia cũng giống nhau, nhưng hạ phụ hạ mẫu đều có công tác, hơn nữa tư lịch thầm, tiền lương đều không thấp, hai vợ chồng già thu vào so với bọn hắn tiểu phu thê cao nhiều, cho nên mỗi lần thu được bao lì xì. hạ mẫu đều sẽ phiên bội mà mua đồ vật cho bọn hắn gửi lại đây tô phụ tô mẫu thu được bao lì xì sau cũng sẽ cho bọn hắn gửi đồ vật nhưng bọn hắn đỉnh đầu quan có tiền vô dụng không phiếu làm theo mua không được thứ tốt chỉ có thể cấp tô đình bọn họ gửi thổ đặc sản ba năm xuống dưới bọn họ đỉnh đầu cũng tích cóp một số tiền nhưng này số tiền tô phụ tô mẫu còn không có vận dụng nhà bọn họ phòng ở cái đến cũng sớm lúc ấy nguyên thân còn không có gặp gỡ hạ đông xuyên nghe theo cha mẹ an bài ở đại đội làm trò ghi điểm viên ghi điểm viên này công tác, lại nói tiếp coi như thể diện, nhưng lợi ích thực tế không nhiều lắm, nhớ không được mãn công điểm, cho nên đại đội rất nhiều ghi điểm viên còn muốn xuống đất làm việc, nếu không cuối năm phân đến lương thực chưa chắc đủ ăn. Nhưng Nguyên Thân Ham ăn biếng làm, tại đây mặt trên, nàng so tô quốc bình còn lười điểm, người sau tuy rằng cũng không quá nguyện vui làm việc, nhưng vì đồ ăn, nên làm việc thời điểm không ham hồ, chỉ là thường thường sẽ tìm điểm lý do lười biếng. Nguyên Thân lười làm một chút đều không làm, nếu không phải như vậy, Tô Phụ cũng sẽ không nghĩ cách cho nàng tìm cái ghi điểm công nhân làm, có thể tránh mấy cái công điểm là mấy cái. Cuối năm phân lương vốn dĩ chính là người sau công bốn, hai bên tấu một thấu, phân đến đồ ăn miễn cưỡng đủ nàng ăn, nếu là mùa màng hảo, cuối năm còn có thể phân đến giờ tiền. Đương nhiên, lấy nguyên thân lời biếng, cuối năm có phần hồng là mùa màng đặc biệt tốt thời điểm, hơn nữa nàng công điểm thiếu, phân đến tiền cũng không nhiều lắm. Cho nên tô ra xây nhà, nguyên thân thật không như thế nào ra tiền. Gia tiền nhiều nhất chính là hai vợ chồng già, sau đó là Lao Đại Tô Quốc An, đây là người thành thật, đặc biệt cần Lao chịu làm, mãn 16 tuổi là có thể lấy mãn công điểm. Tô Quốc Bình so đại ca kém không ít, nhưng nam nhân ở công điểm thượng có ưu thế, cho nên mỗi năm trừ bỏ lương thực, đỉnh đầu tổng có thể lạc điểm tiền. Tô gia không phân ra cho nên hai anh em chia hoa hồng đều từ hai vợ chồng ra thu, xây nhà khi bọn họ cũng chưa nói ai ra nhiều, ai ra thiếu, dù sao muốn cái liền bốn gian phòng cùng một cái nhà chính. trừ bỏ bọn họ hai vợ chồng gia trụ tam huynh muội một người một gian tân phòng cái hảo mấy cái phòng diện tích đều không sai biệt lắm chỉ là hướng có khác nhau hai gian tọa bắc triều nam hai gian ngồi đông về phía tây người sáng suốt đều biết trước hai gian so sau so hai gian hướng hảo tô phụ tô mẫu trụ vào tọa bắc triều nam kia hai gian phòng trong đó một gian một khác gian tắc bị phân cho tô quốc an toàn ra rốt cuộc mấy năm nay hắn vì trong nhà làm cống hiến nhiều nhất Ở thời điểm này làm cái gì xử lý sự việc công bằng, là mấy cái hài tử rút thăm phân phòng, mới là không có đem xử lý sự việc công bằng, bạc đại lao đại a, Đối này phong ốc phân phối, Tô Quốc Bình không có gì ý kiến, hắn rõ ràng chính mình cân lượng, nguyên thân xem nhị ca không ý kiến, chính mình một cái phải gả đi ra ngoài nữ nhi, càng không hảo phát biểu ý kiến. Chỉ là bọn hắn không ý kiến, nguyên thân đại tẩu Lý Hồng rất có ý kiến, cảm thấy chính mình trượng phu là trưởng tử, cũng là trong nhà nhất cần lao chịu làm. Trừ tô phụ ngoại tránh công điểm nhiều nhất, kết quả phòng ở cái lên, huynh ngội ba cái phân đến phòng giống nhau lớn nhỏ. Bất công, cha mẹ chồng quá bất công. Cho nên nguyên thân hôn sự còn không có tin tức, Lý Hồng liền theo dõi nàng này gian nhà ở, tưởng đem hai cái khuê nữ lộng đi theo cô cô cùng nhau ngủ, bọn họ một nhà năm người ngủ một gian phòng, thật sự là quá tế. Chỉ là nguyên thân cùng ba mẹ một phòng tễ hảo chút năm, hiện giờ thật vất vả có chính mình phòng, đâu chịu lại cùng người khác tế trụ, kiên quyết không chịu đồng ý. Tô phụ tô mẫu trong lòng thiên vị khuê nữ, liền tùy nàng tâm ý, làm nàng một người trụ. Cha mẹ chồng không đáp ứng, Lý Hồng chỉ có thể kiềm chế này phân tâm tư, nguyên thân kết hôn đi tùy quân không lâu, liền lại theo dõi nguyên thân phòng, nhưng lần này nàng tưởng chính là đem nhi tử rời qua đi ngủ. Nàng tính toán đến hảo hảo, khuê nữ lại hảo, về sau cũng là phải gả người, các nàng một gả chồng, phòng ốc liền phải không ra tới, khác làm xử trí. Không bằng sớm một chút làm nhi tử dọn đi vào chiếm. Như vậy về sau nhi tử cũng có thể có cái có săn phòng ở. Chỉ là nàng nhắc tới ra tới, Tô Quốc Bình không vui, đều là nhi tử, ta ngày thường cũng không thiếu tránh công điểm, dựa vào cái gì chuyện tốt đều cho các ngươi chiếm A. Không được, kiên quyết không được. Lý Hồng tâm tưởng ngươi lại không nhi tử, liền một cái khuê nữ, muốn phòng ở làm gì. Này không phải chiếm hầm cầu không ị phân sao. người hà lao công không cường thế, lợi này nàng cũng liền ở trong lòng ngấm lại, không dám nói thẳng ra tới, chỉ huyển chuyển mà để ra hạ. Tô Quốc Bình nghe xong liền nói, may ngươi là ta đại tẩu, bằng không ta phải cho rằng ngươi ở chú ta cả đời không nhi tử. Lời này mới ra khẩu, đã bị Tô Phụ cấp mắng. Tô Quốc Bình là bị mắng lớn lên, chút nào không sợ thân ba phát hỏa, nói, ngài đừng nóng, giận, dù sao ta cảm thấy chính mình rất tuổi trẻ, tương lai 10 năm, chúng ta tính toán 3 năm ôm hai, 5 năm giữa ba, 10 năm tranh thủ sinh sáu cái, không tin sinh không ra nhi tử. Cho nên đỉnh đỉnh kia gian phòng, hoặc là không, muốn phân. cũng đến chờ ta nhi tử sinh ra tới lại phân. Đệ 364 trang. Lý Hồng nghe được hộp máu, nghĩ thầm ngươi kết hôn sớm mãn 3 năm, cũng không gặp ngươi tức phụ sinh ra lão nhỉ tới a. Nhưng để cho nàng buồn bực vẫn là nàng cha mẹ chồng, rõ ràng biết hắn ở miệng toàn nói phét, lại cố tình nghe xong hắn nói, liền như vậy đem phòng không xung dưới. Mau đến Tô Gia Khi, Tô Quốc Bình nói, nghe nói các ngươi phải về tới, ta mẹ sớm liền bắt đầu thu thập nhà ở, vẫn là ngươi kết hôn trước chủ kia gian, mấy năm nay vẫn luôn không. Gia cụ cũng chưa biến. Tô Đình mặt lộ vẻ kinh ngạc, ta ban đầu căn nhà kia không trụ người. Tô Quốc Bình không vì chính mình tranh công, chỉ cười nói, có người tưởng trụ đi vào, nhưng ba mẹ sợ ngươi về nhà không chỗ ở, không đáp ứng. Hắn không nói rõ, nhưng có nguyên thân ký ức Tô Đình biết, Lý Hồng vẫn luôn nhớ thương nguyên thân phòng, biết hắn nói chính là ai, trong lòng không khỏi có chút cảm động. Tô Phụ Tô mâu đối nguyên thân cái này nữ nhi, xác thật là đảo tim đảo phổi hảo, không biết bọn họ. tô quốc bình cũng là thiệt tình yêu thương nguyên thân cái này muội muội chỉ là nguyên thân hiển nhiên cô phụ bọn họ nguyên tắc chung nàng kết hôn sau liền không trở về quá cùng cha mẹ huynh đệ đều chặt đứt liên hệ sau lại nguyên thân bị bắt vào tù mới nghĩ đến người nhà thác luật sư liên hệ bọn họ hy vọng bọn họ có thể vớt chính mình đi ra ngoài tô ra người chỗ ở vẫn luôn không thay đổi cho nên luật sư thực thuận lợi mà liên hệ tới rồi bọn họ lúc ấy tô phụ đã qua đời là tô quốc bình buổi tuổi già tô mâu đi thủ đô thăm tù Nguyên Thân nhìn thấy Tô Mẫu sau khóc lóc thảm thiết, nói cho bọn họ chính mình bỏ tù là hạ diễm làm hại, bởi vì hắn hận chính mình không có kết thúc nuôi cá trách nhiệm, tưởng trả thù chính mình, làm Tô Mẫu giúp chính mình cầu tình. Tô Mẫu nghe xong có chút khó xử, tuy rằng nàng cùng Trình Hiểu mạn là trí giao hảo hữu, nhưng Trình Hiểu mạn qua đời như vậy nhiều năm, nàng càng là chưa bao giờ gặp qua Hạ Diễm, hắn đều như vậy hận nàng quên nữ, lại sao có thể sẽ xem nàng mặt mũi. Nhưng nàng dù sao cũng là Nguyên Thân Mẫu thân, thấy nàng thân hãm nhà tù, làm không được khoanh tay đứng nhìn hơn nữa nguyên thân che giấu ngược đái hạ diễm sự cho nên nàng cho rằng bọn họ chi gian có mâu thuẫn mới tính toán thử một lần hạ quyết tâm sau tô mâu khiến cho tô quốc bình nghĩ cách liên hệ hạ diễm lúc ấy hạ diễm sinh ý đã làm được rất lớn muốn gặp hắn một mặt không dễ dàng bất quá tô quốc bình đầu góc linh hoạt nhiều lần quay vòng đáp thượng tuyến mà hạ diễm tuy rằng thống hận nguyên thân nhưng biết nàng cùng tô ra người đã mười mấy năm không liên hệ tò mò bọn họ đối nguyên thân cái gì ý tưởng Muốn vì nàng nói cái gì hảo lời nói, liền theo chân bọn họ thấy một mặt. Chỉ là gặp mặt sau, không đợi tô mẫu vì nguyên thân cầu tình, hạ diễm tựa như kể chuyện xưa giống nhau, đem những cái đó năm nguyên thân ngược đái chuyện của hắn một năm một mười đều nói. Sau khi nói xong, hắn mỉm cười hỏi, nếu các ngươi là ta, các ngươi sẽ lựa chọn trả thù, vẫn là tha thứ. Tuy rằng trên mặt mang cười, nhưng tô mẫu cùng tô quốc bình đều thấy rõ hắn trong ánh mắt ác ý, khắp cả người phát lệnh, lại nói không ra một câu. Hạ Diễm thưởng thức đủ rồi bọn họ biểu tình, lại hỏi, ta nhớ rõ nàng kết hôn về sau không còn có trở về quá, cùng các ngươi đoạn liên mười mấy năm, các ngươi trong lòng liền không oán hận sao. Tô mẫu thở dài nói, lại oán trách, nàng cũng là ta nữ nhi. Đúng vậy, cốt nhục tương liên, trong lòng lại nhiều oán trách, cũng nóng trông nàng có thể qua đến hảo Hạ Diễm nói, thâm xác tiệm lãnh, nhưng ta ra ra, mãi mãi cùng phụ thân đâu. Nếu bọn họ biết, bọn họ tín nhiệm người ở bọn họ sau khi chết, đem bọn họ tôn tử. Nhi tử trở thành cầu dưỡng, bọn họ nên nhiều đau lòng a Đến tận đây, tô mẫu rơi lệ đầy mặt, lại nói không nên lời một câu vì nữ nhi cầu tình nói. Trở lại khách sạn, tô mẫu liền bị bệnh, lại lần nữa đi thăm tù khi chỉ có tô quốc yên ổn cá nhân, hắn ở trước mặt lặp lại hạ diễm nói những lời này đó, hỏi nàng có phải hay không thật sự. Nguyên thân vừa mới bắt đầu còn phủ nhận, sau lại thấy phủ nhận không được, liền bại lộ bản tính, nếu các ngươi đem ta đương thân nhân, liền nghĩ cách cứu ta đi ra ngoài, không muốn liền tính. coi như ta không cha không mẹ không có thân nhân, Tô Quốc Bình thực thất vọng, nói: mấy năm nay chúng ta vẫn luôn lại tìm ngươi, chúng ta cho rằng ngươi không cùng trong nhà liên hệ, là bởi vì ngươi quá đến không tốt, thậm chí cho rằng ngươi đã xảy ra chuyện, nhưng nguyên lai ngươi là cảm thấy chúng ta vô dụng, căn bản không nhớ tới chúng ta. Lần đó thăm tù sau, Tô Quốc Bình liền mang theo Tô Mẫu trở về quê quán, sau lại nguyên thân ở trong tù bệnh chết, là hắn một mình đến thủ đô vì nàng nhặt xác. Xe bò ngừng ở Tô gia sân bên ngoài. tô quốc yên ổn quay đầu liền nhìn đến tô đình ánh mắt thật sâu mà nhìn nàng đốn rác ra đầu tê dại muội ca có chỗ nào không có làm hảo ngươi nói ta cho ngươi xin lỗi còn không được sao liền sợ tô đình cùng ba mẹ cáo trạng chính mình sắp sửa tới tay đại hồng ba bay tô đình nói ta cảm thấy ngươi làm được khá tốt tô quốc yên ổn hạ liền vui vẻ tiến đến tô đình trước mặt hạ giọng hỏi nếu ngươi ca ta làm được như vậy hảo đợi lát nữa ngươi ở ta ba mẹ trước mặt nhiều lời nói ta lời hay thành không vì cái gì Tô Quốc Bình xoa tay nói: Ba mẹ đau nhất người, người giúp ta nói tốt, nói không chừng ăn tết này bao lì xì bọn họ có thể nhiều bao hai khối tiền. Tô Đình, trong tiểu thuyết Tô Quốc Bình mang theo Tô Mẫu đi thủ đô khi, tác giả tiện thể mang theo để qua Tô ra tình huống, Lão đại Tô quốc gan cần lao chịu làm, cho nên bị tuyển bị lừa tiểu đội trưởng, sửa khai sau bọn họ này đó tiểu đội trưởng đều vào thôn ủy hội, không có chính thức cương vị, nhưng cấp trong thôn làm việc, có thể lấy tiền lương. Chỉ là Tô quốc gan người này trừ bỏ thành thật. Thật sự không có gì bản lĩnh, tô phụ tồn tại thời điểm còn hảo, không ai chọn hắn thứ, tô phụ vừa đi thế, hắn cũng nhanh chóng bị đá ra thôn ủy. Bất quá tô quốc gan vận khí tốt, tô phụ tồn tại thời điểm có thể dựa ba, tô phụ qua đời còn có đệ đệ giúp đỡ hắn. Sửa khai trước tô quốc bình là đại đội có tiếng người làm biếng, trừ bỏ một khuôn mặt có thể xem, toàn thân tìm không ra nhiều ưu điểm, nhưng hắn bắt được sửa khai này cổ phong, từ đầu cơ trục lợi hàng hóa làm khởi, thập niên 80 sơ bởi vì chính sách không trong sáng. Hắn một lần gặp phải lao ngục thai hương, cũng may chưa tiến vào, tích con số tiền, 8 năm năm trước sau khai ra tiệm tạp hóa, sau lại tiệm tạp hóa biến thành đại siêu thị, đại siêu thị biến thành chuỗi siêu thị. Đến thập niên 90, Tô Quốc Bình đã là địa phương nổi danh doanh nhân, Tô Quốc an chân trước bị đá ra thôn ủy, sau lưng liền vào Tô Quốc Bình khai siêu thị đương thương quảng, sống thiếu, nhưng khai tiền lương cao, hoàn toàn là vì giúp đỡ huynh đệ. Nói tóm lại, nguyên tắc chung Tô Quốc Bình xuất diễn tuy rằng không nhiều lắm Nhưng thành thục ổn trọng doanh nhân hình tượng lập thật sự ổn. Đệ 365 trang Nhìn trước mặt vì hai khối tiền không lưng nam nhân, Tô Đình tâm tình nói như thế nào đâu, liền rất một lời khó nói hết. Tô Đình nói, ca, ta ánh mắt phóng lâu dài bắt lính theo danh sách không. Nói như thế nào? Không cần để ý trước mắt này một khối hai khối. Ngươi về sau chính là phải làm đại lão bản người. Tô Quốc Bình khó được lời nói thâm thiế, muội, ngươi phải biết rằng, hai ta tình huống không giống nhau. Ngươi ca ta nghèo à, một khối hai khối với ta mà nói đều là cự khoảng. Tô Đình. Hành đi. Tô Quốc Bình ánh mắt sáng lên, ngươi đáp ứng giúp ta nói tốt. Nói là có thể nói, bao lì xì có thể hay không đại điểm ta cũng mặc kệ. Ngươi giúp ta nói liền thành. Tô Quốc Bình trong lòng một cao hứng, liền hướng từ trong phòng ra tới Tô Phụ Tô mẫu lộ cái đại đại gương mặt tươi cười. Xem đến hai người trong lòng một lộ bộ, cùng kêu lên hỏi, ngươi cười cao hứng như vậy làm gì? Mội mội mội phu bọn họ đã trở lại, lòng ta cao hương a Tô Quốc Bình vui tươi hớn hở mà nói, ba mẹ các ngươi còn không quen biết người đi, đây là tiểu diễm, ta cháu ngoại, chấm dãi, ta cháu ngoại gái. Tô Phụ Tô Mậu nghĩ thầm, hai hài tử tuổi kém như vậy lại chúng ta lại không phải phân biệt không được, còn cần ngươi giới thiệu. Tô Quốc Bình như là không thấy ra ba mẹ nội tâm phung tào, cùng hai hải tử giới thiệu nói, đây là ông ngoại, đây là bà ngoại, đại cứu, mợ cả, tiểu cứu mụ Tiểu nhân các ngươi đánh giá tiêu là được. Cái gì kêu đánh giá tiêu? Hạ Diễm có điểm há hốc mồm, căng ra đầu kêu. Hạ Diễm lễ phép vân an, ông ngoại, bà ngoại, đại cứu, mợ cả, tiểu cứu mụ, biểu tỷ, biểu đệ, biểu mội đại gia hảo. Bởi vì Hạ Diễm cố tình thả chậm nói chuyện tốc độ, cho nên chậm rãi có thể cùng được với ca ca thanh âm. Chỉ là này đó xưng hô đối nàng tới nói có điểm xa lạ, cho nên nàng đọc từng chữ không quá rõ ràng. Nhưng nàng tuổi con nhỏ. chẳng sợ thanh em mơ hồ không rõ nhìn nàng có nề nếp tuôi người bộ dáng tô phụ tô mẫu tâm liền phải hóa cười tủm tỉm mà đáp ai ai tiểu diễn ngoan chậm rãi cũng ngoan nguyên thân kết hôn trước cùng lý hồng quan hệ thật không tốt nhưng lý hồng là cái co được giãn được người biết cô em chồng có tiền đồ cho nên này sẽ trên mặt chất đầy tươi cười đi theo cha mẹ chồng mặt sau khích lệ nói muội muội muội phu nhà các ngươi này hai đứa nhỏ lớn lên cũng thật hảo không hổ là trong thành tới cách nói năng cùng chúng ta nông thôn hải tử chính là không giống nhau Tô Quốc An cùng Tô Quốc Bình tức phụ gì Kim Lan đều tương đối thành thật, không quá có thể nói, chỉ khô cằn mà phụ hòa nói, đúng vậy đúng vậy. Tô Đình lại không có bị phủng đến lâng lâng, ngữ khí nhàn nhạt mà nói, đại tẩu nói được quá khoa trương, đều là hài tử, có thể có cái gì không giống nhau. Lời này xuất khẩu, Lý Hồng còn chưa thế nào dạng, Tô Quốc An cùng gì Kim Lan trước bất an lên, chúng ta. Bọn họ nói còn chưa dứt lời, đã bị Tô Quốc Bình đánh gãy, Thái Dương đều lạc sơn, bên ngoài đứng nhiều lệnh a. chúng ta chạy nhanh về phòng đi thôi, tô mấu vội vàng nói, đúng đúng, về phòng đi, trong phòng bếp thiêu bếp lò, ấm áp, chúng ta đến kia đi nói chuyện, thiên đều phải đen, đi phòng bếp ngồi nhiều hắc ga tô quốc bình nói, chiếu ta xem, vẫn là chạy nhanh làm muội muội muội phu bọn họ về phòng để hành lý, thuận tiện nghỉ ngơi nghỉ ngơi, ngồi hai ngày xe, bọn họ khẳng định mệt mỏi, không đợi cha mẹ mở miệng, lý hồng liền cấp nói, đúng đúng, muội muội muội phu các ngươi chạy nhanh về phòng đi thôi, mẹ biết các ngươi trở về. Đã sớm đem phòng thu thập hảo, chăn nệm đều là tân đổi, chăn đông cũng ước chừng phơi hai ngày, các ngươi buổi tối cái khẳng định thoải mái. Khi nói chuyện, một đám người vào nguyên thân kết hôn trước chủ phòng. Phòng thực rộng mở, nhìn ít nhất có hai ba mươi bình, đồng thời cũng thực không liền bày một chiếc giường, một cái tủ quần áo, cùng một cái bàn. Bên trong ánh sáng cũng không tốt lắm, tuy rằng trước sau đều có cửa sổ, nhưng cửa sổ làm tiểu, hơn nữa khung cửa sổ thượng được hẳn không phải pha lê, mà là che giấy dầu. Giấy dầu không trong suốt, cửa sổ lôi kéo, liền bức màn đều tỉnh. Nay sẽ tuy rằng không quan cửa sổ, nhưng Thái Dương đã không thấy bóng dáng, bên ngoài sắc trời liền không tốt, trong phòng nhìn tự nhiên càng ám. Bất quá phòng tuy rằng đơn sơ, thu thập đến lại rất sạch sẽ, như Lý Hồng theo như lời, chăn bông đều là tần phơi quá, nghe rất có Thái Dương hơi thở. Các ngươi ở trong phòng nghỉ ngơi sẽ, ta đi lọc cơm, đêm nay chúng ta sớm một chút ăn. Tô Mẫu hỏi, Đông Xuyên ngươi uống rượu không? Hạ Đông xuyên biết tô phụ ăn cơm ái uống hai trùng gật đầu nói uống. Tiết Thành buổi tối ngươi cùng ngươi ba uống hai ly. Tô Mậu nói xong, làm cho bọn họ ở trong phòng nghỉ ngơi, liền xua đuổi Nhi Tử tức phụ đi ra ngoài, cũng cho bọn hắn mang lên cửa phòng. Hạ Diễm lòng hiếu kỳ trọng, mọi người đều ở khi còn biết giả vờ giả vịt, người vừa đi liền ở trong phòng chuyển động lên. Đông nhìn xem, tây sờ sờ, trong lúc hỏi mụ mụ, đây là ngươi trước kia ngủ phòng sao? Đúng vậy, phòng lớn như vậy. Ngươi một người ngủ không sợ sao? Này có cái gì sợ? Tuy rằng nông thôn mà nhiều, nhưng đại đa số người không có tiền xây nhà, cho nên trong nhà đều trụ đến không rộng thùng thình, hài tử rất ít có có thể đơn độc một phòng. Tô ra phòng ở cái hảo sau, nguyên thân phân đến chính mình phòng, cao hứng hảo một trận, nơi nào lo lắng sợ hãi. Hạ Diễm cảm thấy hắn mụ mụ lá gan thật lớn, nếu là hắn một người ở tại như vậy trong phòng, khả năng sẽ ngủ không được, hơn nữa từ cửa sổ sau này có thể nhìn đến ngọn núi, tối lửa tắt đèn mà xem qua đi. Khẳng định đen tuyển. Bất quá hậu viện trừ bỏ sơn, còn có gà cùng vịt, tô ra dưỡng hai chỉ gà, một con vịt, không dám lại nhiều dưỡng, sợ bị nói là từ bản chủ nghĩa. Kỳ thật đại đội có dưỡng vượt qua ba con, nhưng đều là trộm mà dưỡng, không dám thả ra đi. Đảo không phải sợ bị người cử báo, tô ra đại đội tất cả đều là họ tô, lại nói tiếp đều là một cái tổ tông, đều quan hệ họ hàng, không đến mức như vậy hại người. Thực sự có người đồng ý xấu đi cử báo, kia mới phải bị giọt nước miếng chết đuối. Nhưng mỗi cái đại đội đều có chơi bởi lêu lổng người làm biếng, những người này chẳng những lười, còn thức thèm, lên núi bắt gà rừng hạ hà vất cá loại sự tình này không ít làm, dưỡng gà dưỡng vịt vượt qua ba con, cũng là bọn họ mục tiêu. Bởi vì nhân ra như vậy gà vịt ném không dám nháo, thật nháo lên một kiểm kê, nhà ngươi dưỡng nhiều như vậy gà vịt là muốn làm gì? Làm tư bản chủ nghĩa sao? Miệng giáo dục đều là nhẹ, nghiêm trọng nói không chừng phải bị trộm tới lao động cải tạo. Đệ 366 trang Bọn họ không thể trêu vào người làm biếng, cũng chỉ có thể trốn, ban ngày gà vịt phóng tới trong viện hít thở không khí, hoàn toàn toàn nắm chặt lồng sát, phóng nhà mình nhà chính dưỡng, tuy rằng xú, nhưng trứng gà trứng vịt có thể đổi không ít thứ tốt, đáng giá. Đại đội những người khác có thể nhiều dưỡng mấy chỉ gà vịt, nhưng tô ra không được, tô phụ là đại đội thư ký, muốn làm gương tốt. Ba con không sai biệt lắm, tuy rằng tích cốc không dưới nhiều ít trứng gà, nhưng cấp người trong nhà bổ thân thể, miễn cưỡng đủ. hải quân đại viện cũng có dưỡng gà dưỡng vịt nhưng rất ít đặc biệt là dọn đến thượng hải sau cơ bản đều là nhà lầu không địa phương dưỡng chậm rãi đối bình xuyên đảo ấn tượng đã thực đạm cũng không nhớ rõ chính mình có hay không gặp qua gà vịt nghe được ca ca nói hậu viện có gà vịt trong lòng rất tò mò ồn ào muốn đi xem vừa đến tô ra hạ diễm còn có điểm công nghệ không dám chạy loạn cho nên đối mặt muội muội thỉnh cầu hắn trưng cầu cha mẹ ý kiến hỏi ta có thể mang muội muội đi xem sao có thể được đến cho phép Hạ Diệm yên tâm mà nhìn muội muội tay ra cửa, bọn họ rời đi phòng sau. Tô Đình mở ra hành lý túi, đưa bọn họ quần áo từng cái lấy ra, cấp Hạ Đông Xuyên bỏ vào tủ quần áo. Tủ quần áo là song mở cửa, không phải rất lớn, nhưng nguyên thân quần áo cũng ít, trừ bỏ Hạ tầng tắt hai giường chăn đông, mặt trên cơ bản là trống không, không gian cũng đủ chất đóng bọn họ quần áo. Hạ Đông Xuyên đem điệp tốt quần áo phòng đi sau, không có xoay người tiếp tục lấy quần áo, mà là rất có hứng thú mà phiên bên trong đã có quần áo, cười đối Tô Đình nói. Người trước kia quần áo nhan sắc rất phong phú. Cái gì? Tô Đình không quá lý giải hắn ý tứ. Hạ Đông Xuyên từ bên trong lấy ra kiện Hồng Lục toái hoa áo lót, triển khai cấp Tô Đình xem. Hồng Xứng Lục là có tiếng tử vong xuyên đáp, tuy rằng hảo hảo chọn lựa, cũng có thể phối hợp ra cao cấp cảm, nhưng đối đại đa số người tới nói, Hồng Xứng Lục chỉ có một kết quả, đó chính là, thổ. Hùng chi Hạ Đông Xuyên trên tay cái này áo lót vẫn là toái hoa, càng là thổ càng thêm thổ. Tô Đình nhớ lại nguyên thân trước kia ăn mặc. quần áo không nhiều lắm mỗi cái quý tắm rửa liền kia hai thân nhưng mặc vào tới cơ bản đều thực thổ khác nhau chỉ ở chỗ có nhan sắc nặng nghề, thổ thật sự rằng dị có hoa huệ lộng lẫy thổ đến hết thuốc chữa nguyên thân tùy quân đưa tới bình xuyên đảo những cái đó quần áo cũng không ngoại lệ cho nên tô đình xuyên tới sau nguyên thân quần áo dần dần đều bị đè ép đáy hỏng nghĩ vậy tô đình cương mặt nói trước kia đều là ta mẹ chọn vải dệt làm quần áo ta chỉ lo xuyên ngụ ý tủ quần áo này đó quần áo cũng không phải là nàng thẩm mỹ Này đương nhiên là ném nổi trên thực tế nguyên thân đánh tiểu liền có chủ ý xuyên cái gì quần áo muốn cái gì kiểu dáng tất cả đều là nàng định đoạt chỉ cần không vượt qua dự toán tỷ như trong nhà chỉ có vài dạy thủ công nàng một hai phải công nghiệp bố nàng mẹ đều cấp làm cho nên tủ quần áo những cái đó quần áo thật đúng là nguyên thân ánh mắt kỳ thật đặt ở cái này niên đại nguyên thân ánh mắt không thể nói rất kém cỏi rốt cuộc mọi người đều thổ nửa cân đối tám lượng nhưng tựa như phía trước nói có chút người thổ thật sự rằng gì Nguyên thân này màu sắc rực rỡ thẩm mỹ, liền thổ đến có chút hết thuốc chữa. Nga Hạ Đông Xuyên cố tình kéo trường thanh âm, làm bừng tỉnh đại ngộ trạng, nhưng từ biểu tình đến ngữ khí, đều có thể nhìn ra hắn không tin nàng lời nói, xem đến tô đình nhịn không được nhìn lên răng, đều mấy năm trước quần áo, ngươi lấy ra tới làm gì? Nhìn xem ngươi trước kia cái dạng gì? Hạ Đông Xuyên nói Tô đình ngữ khí lạnh cam cam, có cái gì đẹp, vẫn là nói ngươi càng thích trước kia ta. Ngoài miệng hỏi như vậy Trong lòng lại tưởng nếu hắn dám gật đầu, đêm nay nàng liền dám để cho hắn ngủ sàn nhà. Mà đối hạ Đông Xuyên tới nói, đây là một cái tử vong vấn đề, hắn châm trước một lát nói, ta vĩnh viễn thích ngay lúc đó ngươi. Vĩnh Viễn? Hạ Đông Xuyên giải thích nói, hiện tại ta thích hiện tại ngươi, tương lai ta thích tương lai ngươi. Đến nỗi qua đi như thế nào, hắn không có nói cập, nhưng Tô Đình Minh Bạch hắn ý tứ, trong lòng thoải mái, nói, kia trước kia quần áo ngươi cũng không cần lại nhìn. Hành. Hạ Đông Xuyên một ngụm đáp ứng. Đem trên tay cầm áo lót thả lại tủ quần áo chỗ sâu trong, lại đem tô đỉnh sửa sang lại tốt quần áo từng đóng bỏ vào tủ quần áo. Sửa sang lại hảo quần áo, tô đình đem cấp tô phụ tô mẫu mang đồ vật cũng đem ra, chất đống trên giường đôi, cũng đi ra ngoài đem tô mẫu tiêu tiến vào, đem đồ vật giao cho nàng nói. Này hai kiện quần áo, là cho ngươi cùng bà, khăn quẳng cổ cho ngươi, lá trả cấp ba đại khách, này đó ăn cũng đều là cho các ngươi mang, ngươi cầm đi nhìn phân. Khuê nữ nhớ thương chính mình. Tô mẫu trong lòng tự nhiên cao hứng, nhưng lại có chút đau lòng tiền, các ngươi người trở về là được, mang như vậy nhiều đồ vật làm gì? Này đến bao nhiêu tiền a? Tô đình cười nói, ngài yên tâm đi, đông xuyên tiền lương cao, ta hiện tại cũng có thể kiếm tiền, gánh nặng đến thời. Bởi vì Tô đình không có nói quá nàng họa tranh liên hoàn sự, cho nên Tô mẫu vẫn luôn cho rằng nàng không công tác, qua đi nàng không thiếu vì chuyện này phát sầu. Tuy rằng con rể tiền lương cao, có thể nuôi sống toàn hàng gia. nhưng nàng vẫn như cũ cảm thấy nữ nhân có cái công tác càng bảo hiểm sớm mấy năm cháu trai cháu gái không như vậy nhiều thời điểm nàng cũng là muốn xuống đất tránh công điểm nay sẽ nghe nói tô đình có tiền lương tô mẫu phản ứng đầu tiên là nàng đi ra ngoài công tác trong lòng một trận cao hứng liền hỏi ra tới ngươi đi làm không đi làm tô đình lắc đầu nói ta tự học quá vẽ tranh hiện tại không có việc gì sẽ họa điểm tiểu chuyện xưa gửi bài như vậy có thể chiếu cố gia đình mỗi tháng cũng có thể có điểm thu vào tô đình hàm hồ thời gian Cho nên tô mẫu cho rằng nàng là tùy quân sau tự học vẽ tranh, chú ý điểm đều ở phía sau nửa đoạn thượng, nghi hoặc hỏi, gửi bài là cái gì? Ngươi thu vào như thế nào tới? Chính là cấp một ít hoa báo, nô, no, nhà xuất bản gửi bài, quá bản thảo liền, có tiền nhuận bút, tiền nhuận bút chính là tiền, ta hiện tại thu vào còn hành, tính xuống dưới mỗi tháng trăm tới khối là có, không thể so đi làm kém. Tuy rằng tô mẫu chưa đi đến quá thành, nhưng nàng có lô thai, đại khái biết người thành phố tiền lương, hơn 30 liền tính cao. Năm 60 đều là những cái đó đại quốc doanh trong xưởng vài thập niên lão công nhân viên chức mới có thể bắt được tiền lương. Nguyệt nhập chăm tới khối nơi nào là không thể so đi làm kém, nay có thể so đi làm mạnh hơn nhiều. Tuy rằng ở tô mẫu xem ra, có chính thức công tác so cái gì gửi bài tránh tiền nhuận bút càng có bảo đảm, nhưng nàng khuê nữ thu vào cao A, một tháng đỉnh nhân ra 2-3 tháng. Đệ 367 trang. Hơn nữa nàng con rể công tác vội, nếu khuê nữ cũng đi làm, khẳng định sẽ không rảnh lo gia đình. Như vậy tưởng tượng, gửi bài đảo so đứng đắn đi làm hảo không ít. Tô mẫu tò mò hỏi, vậy ngươi hiện tại có phải hay không thành tác ra? Tô đình biết như vậy có lợi cho tô mẫu lý giải, gật đầu nói, không sai biệt lắm, bất quá ta hiện tại còn chưa tới kia cấp bậc. Kia cũng là người làm công tác văn hóa. Tô mẫu vui tươi hớn hở mà nói, nếu là sớm mấy năm, nàng khả năng sẽ thực lo lắng, nhưng hiện tại đại vận động đều kết thúc, những cái đó đã từng trụ chuồng bò người đều bị phong ra, lục tục bị thả lại đi. Cho nên hiện tại trong nhà ra cái người làm công tác văn hóa, Tô Mậu hoàn toàn không lo lắng. Nàng lôi kéo Tô Đình tay nói, ngươi từ nhỏ thành tích liền hảo, lúc trước đại đội những người đó đều nói khuê nữ không cần đọc sách, nhưng ta cùng ngươi ba chưa bao giờ có giao động quá, các ngươi huynh muội ba cái, ai có thể đọc ra tới, chúng ta liền cùng ai, nhưng không thành tưởng bên ngoài đột nhiên liền nháo đi lên, trường học ngừng khóa, ngươi cũng trở về nhà. Nói đến này Tô Mậu đem Hạ Đông xuyên tay cũng kéo lại đây, làm hai vợ chồng tay điệp ở bên nhau. Tiếp tục nói, lúc trước ngươi nói phải gả cho đông xuyên, ta cùng ngươi ba sầu hai ngày không ngủ hào giác, cảm thấy hai người các ngươi tranh lệch quá lớn, sợ các ngươi quá không đến cùng đi, hiện tại xem ra là chúng ta nghĩ nhiều, ngươi đánh tiểu chính là cái thông minh hài tử, mặc kệ đến nào, khẳng định đều có thể đem chính mình nhật tử quá hảo. Nghe Tô Mâu nói, Tô Đình cảm động rất nhiều, cũng cảm thấy lao thái thái đối nữ nhi lữ kính quá lớn. Nguyên thân có lẽ có điểm tiểu thông minh, nhưng cũng chưa dùng đến chính đạo thượng. Khi còn nhỏ dùng để lừa gạt cha mẹ, sơ chung rõ ràng niên cấp đến ngược, lại hống đến tô phụ tô mẫu vẫn luôn cho rằng nàng thành tích ưu dị. Sau khi lớn lên dùng để lừa gạt chính mình, cuối cùng đem nhật tử quá đến hoàng bét, rơi vào cái bị bắt vào tù kết cục. Bởi vì tầng này lựa kính, chẳng sợ nguyên thân cùng trong nhà đoạn liên 10 năm hơn, tái kiến khi là ở trong ngục giam, tô mẫu lại vẫn cảm thấy nàng là bất đắc dĩ, có khổ chung. Thằng đến từ hạ diễm trong miệng biết được nguyên thân những cái đó năm hành động. tô mẫu đôi nữ nhi tầng này lự kính mới rốt cuộc vỡ vụn mà này cũng trở thành áp suy sụp nàng cọng rơm cuối cùng từ thủ đô sau khi trở về không lâu tô mẫu liền ở không có giáo hảo nữ nhi hối hận cùng thẹn với bạn tốt trong thống khổ vĩnh biệt coi đời nghĩ đến đây tô Đỉnh quay cuồng tay phải cùng hạ đông xuyên mười ngón tay đan vào nhau nói chúng ta sẽ hảo hảo nàng sẽ nỗ lực làm hạ đông xuyên né qua thai họa cũng sẽ chỉ mình có khả năng phụng dưỡng tô phụ tô mẫu đời này bọn họ tất cả mọi người sẽ hảo hảo Hạ Đông Xuyên không biết Tô Đình trong lòng suy nghĩ, lại chặt chẽ mà cầm tay nàng, tuy rằng nói cái gì cũng chưa nói, nhưng từ trên mặt hắn tươi cười là có thể nhìn ra giờ này khắc này hắn có bao nhiêu cao hứng. Tô Mẫu xem ở trong mắt, tiên lặng buông ra đôi tay, nhìn bọn họ mười ngón dao nắm, trên mặt tràn đầy an ủi. Nàng nữ nhi, rốt cuộc trưởng thành. Trường 95 năm trước, đem khuê nữ mua trở về đồ vật lấy về phòng, mới ra môn Tô Mẫu liền đụng phải Lý Hồng. Nhữ mày hỏi, ngươi không ở trong phòng bếp bận việc. Ở bên ngoài lắc lư cái gì đâu Ta không lắc lư, ta chính là nghe được bên ngoài có thanh âm Chạy ra nhìn xem Lý Hồng giải thích xong Không đợi tô mẫu hỏi liền hạ giọng nói Ngươi biết mội mội ra kia hai hải tử đang làm gì không Nhớ tới vừa rồi đi khuê nữ phòng khi Đích sắc không thấy được hai đứa nhỏ thân ảnh Tô mẫu hỏi, bọn họ làm gì đi Hậu viện xem gà cùng vịt đâu Ngươi nói này trong thành tới hải tử cũng thật là có ý tư a, Gà vịt đều có thể xem đến như vậy nhạc a. lý hồng biểu tình ngữ khí có điểm xem náo nhiệt ý tứ lại như là cảm thấy bọn họ không kiến thức tô mẫu hừ lạnh một tiếng nói người thành phố ai dưỡng gà vịt bọn họ tuổi lại tiểu chưa thấy qua cũng bình thường người khác tưởng cảm thấy mới lạ đều không được không cái này mệnh a tuy rằng tô mẫu không có điểm danh nói họ nhưng lý hồng chính mình sẽ dò số chỗ ngồi nàng cảm thấy chính mình chính là không cái này mệnh người trong lòng có chút bị đẻ nén rồi lại không dám đắc tội bà bà sắc mặt ngượng ngùng nói tiêu đảo cũng là Đúng rồi, muội muội muội phu bọn họ cho ngài mua cái gì thứ tốt. Thứ tốt sao, không cần thiết cất giấu. Tô mẫu cũng nguyện ý lấy ra tới cấp trong nhà những người khác xem. Dù sao trừ bỏ cấp lao nhân quần áo cùng lá trà, mặt khác như thế nào phân nàng định đoạt. Nhưng Tô mẫu lòng nghi ngờ Lý Hồng ở bên ngoài lắc lư căn bản không phải vì xem náo nhiệt, mà là nhớ thương đổ vật đâu. Nàng nếu là quang minh chính đại mà tới hỏi, nói cho nàng liền nói cho. Như vậy lén lút, Tô mẫu không quá vui nói, cao mày nói, lại không có cho ngươi đổ vật Ngươi hỏi như vậy nhiều làm gì? Còn không chạy nhanh nấu cơm đi. Lý Hồng túi đầu bĩu môi, ta liền hỏi một chút, lại không mặt khác ý tứ. Kỳ thật Lý Hồng tâm ý tứ nhiều đi, nàng cảm thấy nhà mình này cô em chồng, nói nàng không lương tâm đi, kết hôn sau lâu lâu cấp cha mẹ gửi đồ vật. Nhưng nói nàng có lương tâm đi, ba năm, liền không nghĩ tới cấp hai cái ca ca mua cái gì đồ vật, nhiều lắm gửi điểm ăn trở về, làm tô mẫu phân tống của mấy cái hải tử. Đến nỗi nàng cái này đương đại tẩu. Càng là không ở đối phương trong mắt, đến bây giờ một chút quăng cũng chưa dính vào. Nhưng lời này Lý Hồng chỉ dám ở trong lòng ngấm lại, nhiều nhất cùng trượng phu nói thầm vài câu, không dám nhận bà bà mà nói, nàng công công làm trò đại đội thư ký, là trong nhà trụ cột tồn tại, trượng phu có tiền đồ, đương tức phụ nói chuyện liền dùng được, bọn họ này đó nhi nữ cũng chỉ có thể nghe lời, nếu không đem người đắc tội quá mức bị phân ra đi, cuộc sống này liền khổ sở. Hơn nữa cô ra biểu để tham gia quân ngũ việc này, Lý Hồng vẫn luôn ghi tạc trong lòng. tuy rằng tô đình chỉ nói hỗ trợ hỏi hạ trương binh tương quan quy tắc chi tiết nhưng nàng nghe lén quá tô phụ tô mẫu nói chuyện thiếm biết phụ trách trương binh người cùng ngội phu nhận thức tham gia quân ngũ hảo à, tham gia quân ngũ ăn chính là quốc gia cơm còn có thể đương đại quan xem nàng ngội phu sẽ biết phó đoàn trưởng đâu nghe nói công xã lãnh đạo thấy hắn cũng muốn khách khách khí khí lý hồng tâm cân nhắc qua cô em chồng cùng nàng lại không thân cận nàng nam nhân luôn là thân ca nàng nhi tử luôn là thân cháu trai biểu đệ bọn họ đều giúp đỡ Về sau nàng Nhi tử muốn làm binh, bọn họ không đạo Lý không phụ một chút. Cho nên này cô em chồng, không thể đắc tội. Như vậy nghĩ, Lý Hồng ngẩng đầu, bài trừ tươi cười nói, mẹ ngươi nếu là không nghĩ nói liền tính, ta hồi phòng bếp nấu cơm. Ân, đi thôi. Tô Mậu dứt khoát gật đầu, nhìn nàng xoay người đi vào phòng bếp, chính mình cũng xoay người đem cửa phòng cấp khóa lại. Đệ 368 trang. ngày thường người trong nhà nhiều thời điểm, nàng ngủ phòng là không khóa lại. Dù sao bên trong tủ quần áo còn có một đạo khóa, trong nhà quý trọng đồ vật tất cả tại trong ngăn tủ. Nhưng này không phải khuê nữ cho bọn hắn mua như vậy thật tốt đồ vật sao. Chỉ là An bị mở ra liền đủ nàng đau lòng, vạn nhất từ bên ngoài quẹo vào tới một cái tay chân không sạch sẽ, kia nàng đến khóc chết. Vẫn là khóa lại hảo, trong lòng kiên định. 6 giờ không đến, thiên liền hoàn toàn đen. Tô gia đại đội không kéo đèn điện, sợ tô đình bọn họ cảm thấy ánh sáng ám. Ăn cơm khi Tô mẫu đem trong phòng bếp dầu hỏa đèn cũng bắt được nhà chính, hai ngọn cùng nhau điểm thượng, trong phòng nhìn sáng sửa chút. Thắp sáng đèn dầu, Tô mẫu trở lại trước bàn cơm, trên mặt mang ra ý cười nói, không biết các ngươi khi nào trở về, trong nhà không chuẩn bị cái gì đồ ăn, hôm nay trước chắp vá ăn, ngày mai buổi sáng ta đem vịt giết. Lý Hồng vừa nghe vội đánh gãy bà bà nói, mẹ ngươi muốn sát vịt, kia chính là mẫu vịt, có thể đẻ trứng. Tuy rằng trứng vịt ăn không bằng trứng gà tinh tế, không như vậy được hoan nên. Bán giới so trứng gà thiếu chút nữa, nhưng trứng vịt cái đầu đại, một cái trứng vịt đắp hai cái ớt xanh là có thể xào một mâm, hơn nữa trứng vịt tính lạnh, đánh bại hỏa, cho nên bọn họ người nhà quê chính mình ăn nói, đều càng thiên hướng trứng vịt. Mà đối nhà bọn họ người tới nói, sắt một con vịt, chẳng khác nào về sau mỗi ngày thiếu một đạo món ăn mặt, Lý Hồng như thế nào có thể không nóng nảy. Tô Mâu Phiết liếc mắt một cái Lý Hồng nói, gà vịt dưỡng chính là món ăn, nói nữa, ta dưỡng gà vịt, cùng ngươi có quan hệ gì. Ngươi nếu là không muốn ăn, ngày mai đừng nhúc nhích miệng là được. Chính là chính là, tẩu tử ngươi không yêu ăn vịt, ngày mai không ăn thì tốt rồi, vừa lúc tỉnh mấy khối thịt, chúng ta có thể ăn nhiều một chút. Tô Quốc Bình sớm liền nhớ thương thượng hậu viện kia mấy chỉ gà vịt. Thì hai không yêu ăn. huống Chi nghe chú em ý tứ, nàng kia phân thịt tiết kiệm được tới còn vào không được chính mình hài tử miệng. Lý Hồng lập tức sửa miệng, mẹ ngươi hiểu lầm, ta không không muốn ăn, chỉ là có điểm đau lòng, bất quá mẹ ngươi nói đúng. muội muội mội phu thật vất vả trở về một chuyến, là nên lộng điểm ăn ngon, dù sao vịt gì thời điểm đều có thể dưỡng. Tô mẫu nhàn nhạt gật đầu, sai khiến nói, vậy như vậy định rồi, ngày mai buổi sáng ngươi sớm một chút lên, thiêu một nồi nước ấm, đem vịt cấp, giết, mau nhổ. Lý Hồng mắt chóng váng, nghĩ thầm này không phải ngài sống sao, như thế nào đột nhiên liền rơi xuống ta trên đầu. Nhưng nhìn bà bà sắc mặt, Lý Hồng môi giật giật, rốt cuộc cái gì cũng chưa nói ra, chỉ ung thanh nói, đã biết. Con dâu cả khó được có điểm ánh mắt, tô mẫu thực vừa lòng, tiếp đón đại gia ăn cơm, tô phụ tắt cho chính mình cùng con rể các đồ ly rượu trắng hỏi, ngươi ngày thường uống rượu sao? Uống, nhưng uống đến thiếu. Hạ đông xuyên nói, đem cha vợ buông bình rượu đưa cho hai cái đại cứu tử, bọn họ cũng uống rượu. Tô phụ gật đầu nói, các ngươi này công tác, là phải chú ý, chính sự quan trọng, tới, ta ra hai làm một ly. Hạ đông xuyên bưng lên chén rượu, cùng tô phụ xử lý trong ly rượu trắng, lại chủ động kính tô ra huynh đệ. đại ca nhị ca chúng ta cũng uống một ly hai huynh đệ sôi nổi bưng lên chén rượu lại là một ngụm buồn. tô đình thấy hạ đông xuyên đảo mắt làm hai ly rượu tuy rằng là không quá ly đế cái loại này nhưng rượu trắng tác dụng trầm đại sợ hắn vừa lên đầu uống nhiều quá hạ giọng nói ngươi kiểm chế điểm lý hồng thính hay, miệng lại dừng không được trêu ghẹo nói mội mội đau lòng muội phu mấy năm nay tô đình không thiếu bị người trêu ghẹo sớm thói quen vẻ mặt bình tĩnh nói ta là sợ hắn uống say mùi rượu hơn người ta liền bồi ba uống vài chén, không uống say. Hạ Đông xuyên nói. Tô Đình nhẹ giọng nói, tùy tiện ngươi. Tô Mậu nói, đúng đúng, các ngươi chậm rãi uống, đừng một ngủ buồn, không sai biệt lắm là được. Có như vậy vừa ra, kế tiếp bốn người không có lại một ngủ buồn, đều là vừa ăn vừa uống, một bữa cơm ăn xong, bọn họ người đều còn thanh tỉnh, chỉ là trên người mùi rượu có điểm trọng. Cho nên cơm nước xong ngồi nghỉ ngơi không một hồi, Hạ Đông xuyên liền muốn thu thập quần áo đi tắm rửa. Nhưng cơm nước xong sau tô ra lục tục tới không ít người, đều là tới xem bọn họ, hắn làm nhân vật chính, đại gia đâu chịu dễ dàng phóng hắn rời đi, để lại hắn một lần lại một lần, thẳng đến 8 giờ nhiều mau 9 giờ mới tan cuộc. Cứ như vậy, những cái đó thúc bá rời đi khi còn lưu luyến không rời, hận không thể cùng hạ đông xuyên trắng đêm trường đàm, cuối cùng vẫn là tô phụ lên tiếng, nói bọn họ ngồi hai ngày xe, đêm nay làm cho bọn họ sớm một chút nghỉ ngơi, có chuyện ngày mai lại nói, đại gia mới lục tục tan đi. Hạ Đông Xuyên cũng rốt cuộc rút ra thân tắm rửa, tắm rửa xong trở lại phòng, không sai biệt lắm chín giờ rưỡi, hai hài tử mệt mỏi một ngày, sớm nằm ở trên giường ngủ rồi. Tô Đình cũng đã sớm tắm rửa xong nằm tới rồi trên giường. Tuy rằng Tô Đình cũng là hôm nay nhân vật chính, nhưng nàng không Hạ Đông Xuyên được nên nói đi tắm rửa cũng không ai ngăn đón nàng, nàng cũng mừng rỡ thanh tĩnh, tắm rửa xong liền về phòng nghỉ ngơi. Xem Hạ Đông Xuyên đẩy ra cửa phòng tiến vào, Tô Đình nhướng mày hỏi, ngươi gội đầu. Ân. sợ có mùi rượu hạ đông xuyên nói ngồi vào mép giường hỏi ngươi buổi tối không rất cao hứng tô đình không thừa nhận có sao ngươi có hạ đông xuyên lại rất khẳng định buổi tối nói chuyện phiếm thời điểm ngươi hứng thú không cao nếu không phải như vậy như vậy nhiều khách nhân ở tô đình sẽ không không có lễ phép mà tắm rửa ngủ tô đình hư nhẹ nghe một đám trướng mắt ta người ở kia khoát lác ta hứng thú có thể cao lên liền kỳ quái ở nhà bọn họ nhà chính nói chuyện phiếm cơ bản đều là chút trung niên nam nhân năng lực không nhiều ít Khoác lắc bản lĩnh lại một cái so một cái lợi hại, còn đặc biệt tự cho mình rất cao. Cùng tô đình nói chuyện khi trong giọng nói tràn ngập trưởng bồi đối vãn bối trên cao nhìn xuống, nàng lại không phạm tiện làm gì ngồi kia nghe bọn hắn dạy dỗ nàng hẳn là như thế nào giúp chồng dạy con. Tô đình dương mắt nhìn về phía hạ diễm, ngươi theo chân bọn họ liêu đến rất vui sướng đi. Những người đó ở tô đình trước mặt bái trưởng bồi cái giá, lại không dám đối với hạ đông xuyên chỉ điểm giang sơn, thái độ xương được với lấy lòng, vui sướng chưa nói tới. thiền não nhưng thật ra không ít. Hạ Đông xuyên nói, những người đó khách khí về khách khí, nhưng đều có sở cầu, đều muốn cho hắn đem trong nhà người lộng đi tham gia quân ngũ. Nói giỡn, hắn lại mặc kệ trương binh sự, liền tính quản trương binh, chinh ai không chính ai, cũng không phải hắn định đoạt ra. Đệ 369 trang. Cố tình những người này đều xem như trường bối, hắn không hảo đem nói đến quá mức, chỉ có thể luyện chuyển cự tuyệt. Cũng may có tô phụ giúp hắn nói chuyện, bằng không hắn cũng đến trang say ly chàng Hai vợ chồng nói chuyện, đều bất đắc dĩ mà nở nụ cười. Tô Đình nói, ngày mai ta cùng ba mẹ nhắc lên việc này đi, làm cho bọn họ đi theo những người đó nói. Bọn họ dù sao cũng là văn bối, lại muốn cố kỵ tô phụ tô mẫu, rất nhiều thời điểm chẳng sợ chiếm lý, có chút lời nói cũng không hảo há mồm. Hạ Đông Xuyên cũng biết cái này lý, không thể hiện, gật đầu nói tốt. Liều xong việc này, Tô Đình rỗi tay sờ soạng Hạ Đông Xuyên đầu, hắn tóc đoản, cho dù là mùa đông, làm được cũng rất nhanh. chỉ là vốt có điểm lạnh hỏi ngươi lại buổi tối gội đầu không sợ lạnh a ở thượng hải thời điểm hạ đông xuyên cũng không thiếu buổi tối gội đầu bất quá trong nhà lò than vẫn luôn thiêu trong phòng bếp thử cấm áp hắn tẩy xong đầu sau đi bên trong ngồi mười tới phút tóc liền làm đông lạnh không nhưng tô ra không này kiện bọn họ thiêu chính là xài thiêu đến tương đối mau nếu lò than muốn suốt ngày thiêu bọn họ phải lâu lâu đi trong núi đốn tuổi thực phí nhân lực vì tiết kiệm củi lửa tô ra lò than cơ bản chỉ nấu cơm dùng Hôm nay bởi vì Tô Đình bọn họ muốn tắm rửa, còn nhiều thiêu một hồi, nhưng nước ấm thiêu đủ sau, hỏa liền đi theo diện. Mà trong phòng tuy rằng cửa sổ nhắm chặt, nhưng chưa nói tới ấm áp, cho nên Hạ Đông xuyên đầu vớt lạnh bèo bèo. Ta cũng là tẩy xong đầu mới phản ứng lại đây, mặt sau ta liền không ở buổi tối gội đầu. Hạ Đông xuyên nói, dùng khăn lông lại trà sắt tóc. Tô Đình rỗi tay đi sờ trên tay hắn khăn lông, sớm đã ướt đẫm, vớt so với hắn đầu còn lạnh, nói, ngươi đừng dùng cái này lau. xốc lên chăn từ trên giường lên đi đến tủ quần áo trước mở ra cửa tủ từ bên trong nhảy ra kiện quần áo cũ bắt được cái mũi biên nghe nghe cảm giác không có gì hương vị phỏng chừng tô mẫu tẩy quá giơ tay ném cho hạ đông xuyên nói dùng làm quần áo sắt đi rũ ra tô đình ném lại đây hoa áo lót hạ đông xuyên cười hỏi ngươi không mặc đúng không không mặc ngươi muốn xuyên đưa ngươi tô đình nhớ tới sự kiện cười nói vừa lúc cùng ngươi nội y quần nguyên bộ nhắc tới nội y quần hạ đông xuyên sắt tóc động tác dừng lại Đem tô đỉnh kéo đến trong lòng ngực nghiến răng nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói, tiêu đều là ai mua. Hắn lớn như vậy liền không có mặc quá hồng y dày phục thu được tô đỉnh đưa 30 tuổi quà sinh nhật sau, hắn là thật không nghĩ xuyên. Nhưng nội y quần cùng mặt khác quần áo không giống nhau, bên người xuyên, không dùng tốt công nghiệp bố, tất cả đều làm yên. vải bông không quý, nhưng phiếu không hảo động, tuy nói nội y quần dùng liêu không nhiều lắm, nhưng một tá bốn điều, trực tiếp ném xuống quá đáng tiếc, hắn đành phải căng ra đầu xuyên. Liên bởi vì này đánh nội y quần, hắn gần nhất xuyên quần khi, đều sẽ cố ý đem lưng quần kéo cao, lại là khẩn lưng quần, liền sợ một không cẩn thận lộ ra hồng biên bị người giễu cợt. Tô Đình vẻ mặt vô tội, màu đỏ thật tốt ta, An Mặc vui mừng, ngụ ý cũng hảo, đều nói 30 tuổi là một đạo khảm, ngươi phải biết rằng, trên người của ngươi xuyên không phải nội y quần, là ta đối với ngươi tràn đầy chúc phúc. Ngụy biện ta thuyết. Hạ Đông xuyên trong lòng nghĩ, nhưng nhìn Tô Đình cưỡng từ đoạt lý sinh động bộ dáng, trong lòng khẽ nhúc nhích. Túi đầu khẽ cắn trụ nàng ngôi. Tô Đình vội vàng ngửa ra sau, đem tay chống ở hắn ngực, kéo ra hai người chi gian khoảng cách nói, bọn nhỏ đều ở đâu. Ta liền thân thân ngươi, lại không làm cái gì. Hạ Đông Xuyên trợn tròn mắt nói dối. Cảm nhận được hắn thân thể biến hóa Tô Đình, ha ha. Thái độ cường ngạnh mà đẩy ra Hạ Đông Xuyên, xúc lên chăn đông chui vào trong ổ chăn. Hạ Đông Xuyên túi đầu, nhìn cổ khởi quần dài, sâu kín thở dài. Nửa tháng, cuộc sống này nhưng như thế nào quá a. Ngày hôm sau trời chưa sáng toàn gia đã bị gà trống đánh minh thanh âm đánh thức nhưng trong ổ chăn ngoại băng hỏa lưỡng trọng thiên không một người nhớ tới nhắm mắt lại nằm ở trên giường bất động thẳng đến vịt cạc cạc tiếng kêu vang lên hạ đông xuyên mới xốc lên chăn lên có một cái đi đầu những người khác cũng lục tục đi theo rời giường hạ diễm mặc tốt quần áo ra khỏi phòng liền nhìn đến lý hồng ngồi ở trong viện trước mặt phóng cái đại bùn trong bùn trang nước ấm, còn có một con mau bị rút một nửa vịt hắn chưa thấy qua việc này cảm thấy mới lạ đi qua đi hỏi ngươi đang làm gì cấp vịt rút mau a kia trong buồn vì cái gì phóng nhiều như vậy nước ấm? lý hồng cảm thấy này trong thành tới hài tử thật đúng là gì cũng đều không hiểu a nhưng nàng nghĩ lại tưởng tượng nàng cùng cô em chồng quan hệ không tốt lắm nhưng hạ diễm là mọi phu thân sinh nhi tử cùng hắn làm tốt quan hệ cũng không tồi liền kiên nhẫn mà trả lời nói phao nước ấm, lông vịt mới hảo nhổ xuống tới vì cái gì phao nước ấm, lông vịt sẽ hảo nhổ xuống tới lý hồng bị đã hỏi tới Này! Ta cũng không rõ lắm, dù sao chúng ta từ nhỏ đều là như vậy làm. Hạ Diễm ngát thanh, ngồi xổm bên cạnh xem nàng tiếp tục giúp Mao, Lý Hồng có nghị thẩm cùng hắn làm tốt quan hệ, thấy hắn không hề răng, do dự sẽ hỏi, ngươi muốn hay không tới thử xem? Có thể chứ? nay có cái gì không thể? Lý Hồng tâm tưởng ngươi nguyện ý giúp ta làm việc, ta còn mừng rỡ nhẹ nhàng đâu, đem vị hướng Hạ Diễm trước mặt đẩy. Hạ Diễm có điểm tâm động, nhưng hắn không sờ qua toàn bộ vịt, trong lòng có điểm sợ. không quá dám lên tay. Lý Hồng thấy hắn nửa ngày bất động, nói, ngươi không nghĩ thí liền tính. Đừng! Hạ Diễm vội vàng hô, dối tay bắt lấy một rún lông vịt, dùng sức lôi kéo. Lông vịt thực nhẹ nhàng mà bị xả xuống dưới, lộ ra trên người ra, hắn mở ra tay nhìn trong lòng bàn tay lông vịt, biểu tình ngơ ngác, như là không thể tin được dễ dàng như vậy. Chờ tô đình từ trong phòng ra tới, liền nhìn đến Hạ Diễm cùng Lý Hồng vây quanh buồn, ở nơi đó rút lông vịt. Đại khái là cảm thấy chính mình lại học xong một sự kiện, hắn trong lòng còn rất đắc ý, nhìn đến Tô Đình ra tới liền nói, mụ mụ, ta sẽ rút lông vịt. Tô Đình cũng rất cổ động, cười nói, thành, về sau trong nhà vịt về ngươi rút mau. Hạ Diễm tức khắc mắt tròn váng, lại nghi hoặc hỏi, nhà của chúng ta ăn vịt có mau sao? Ta như thế nào chưa thấy qua? Ngươi đương nhiên chưa thấy qua, vịt mua tới trước đồ ăn chạm liền xử lý tốt, Tô Đình vui vừa nói, về sau liền có. Đệ 370 trang nói xong tiếp đón chậm rãi ra cửa hướng phòng bếp đi, múc hảo thủy, dọn trương ghế ngồi ở phòng bếp cửa cho nàng đánh răng, trong lúc nhớ tới hỏi, ngươi bàn trải đánh răng sao? còn không có, Hạ Diễm nói, Lý Hồng tự dưng nói, vậy ngươi chạy nhanh đi đánh răng, nơi này có ta liền thành, Hạ Diễm quay đầu xem tô đình, mới niệm niệm không tham mà buông vịt, ta soát xong nha tiếp tục tới rút mao, thành, Lý Hồng đáp ứng sau, Hạ Diễm mới đứng dậy chạy về phòng, lấy ra bàn trải đánh răng cùng cái ly tiến phòng bếp. bên trong tô mâu đang ở làm cơm sáng xem hắn tiến vào cười nói đi lên lưu nước ở kia bà ngoại hạ diễm hô thanh qua đi múc nước cầm đến bên ngoài ngồi xổm chậm rãi bên người đánh răng chờ bọn họ soát xong nha rửa mặt xong hạ đông xuyên đã trở lại hắn ra cửa không làm gì chính là bệnh cũ tới rồi tân địa phương một hai phải chuyển động một vòng quen thuộc hoàn cảnh mới an tâm chỉ là hắn đánh giá sai rồi tô ra đại đội xã viên nhóm nhiệt tình ai nhìn đến hắn đều phải tiếp đón vài câu Còn có cho hắn tắc đồ ăn, hắn thật vất vả mới có thể không tay trở về. Tiến viện nhìn đến Hạ Diễm, hắn liền đem người tiếp đón thượng, nhường ra đi chạy bộ. Hạ Diễm không quá muốn đi, hắn hiện tại đối rút lông vịt nhiệt tình rất cao, chỉ vào trong buồn mao cởi hơn phân nửa vịt nói, ta mau còn không có rút xong đâu. Hạ Đông Xuyên có chút buồn bực Hạ Diễm như thế nào cùng vịt rằng co, bất quá nhi tử vui làm việc, hắn cái này đương lão tử cũng không cần thiết ngăn đón, liền nói, kia chờ ngươi vội xong đi. Trên thực tế lông vịt rút xong sau, Hai người cũng không lập tức ra cửa, bởi vì cơm sáng hảo. Hồ tình mà chỗ trung bộ, địa phương không thế nào ăn mì thực, cơm sáng giống nhau là uống cháo, sướng dưa muối khoai lang đỏ, lại hoặc là ăn mì, thêm rau xanh là cây, bánh dày cùng nhau nấu, nấu đến mì mềm lạ, nước canh đặc sệt là có thể ăn. Tô đình kiếp trước cũng thích ăn mì, nhưng cơ bản đều là tiệm cơm mua, canh là canh, phấn là phấn, không ăn qua loại này hôn đến cùng nhau nấu. Nhưng hương vị ngoại ý muốn không tồi, nước canh mang theo gạo hương khí. Thuần hậu lại không nị người. Bánh dày hương vị cũng không tồi, nghe nói đều là thủ công làm, không có kiếp trước nàng ăn qua máy móc đánh như vậy dính. Ăn qua cơm sáng, nghỉ ngơi hơn nửa giờ sau, Hạ Đông Xuyên mới mang theo Hạ Diễm đi ra ngoài chạy bộ. Chạy xong bước về đến nhà, lại làm hắn đứng ở trong viện đứng tấn. Nay ở nông thôn là mới mẻ sự, thực mau hấp dẫn một đám người vây xem, đại nhân tiểu hài tử đều có, còn có đi theo học. Nhưng mặc kệ là đại nhân vẫn là hài tử, cũng chưa chắc một hồi liền khiêng không được. mã bộ làm lên không khó, nhưng tưởng kiên trì lâu một chút lại không dễ dàng. Xem hạ diễm nhẹ nhàng chát đủ nửa giờ, xong rồi còn có thể đi theo hạ đồng xuyên luyện chiêu thức, vây xem người đều có chút liú lưới. Tô quốc bình thấp giọng nói, cháu ngoại rất lợi hại à? đều là luyện ra, hơn nữa là bị bức luyện ra. Hắn luyện bao lâu? Hơn hai tháng. Tô quốc bình tấm tắc hai tiếng, kia cũng rất lợi hại, nếu là ta, khẳng định hai tuần đều ngao không đi xuống. Tô đình mắt lẹ xem hắn. Nghĩ thầm ngưỡng nhưng đừng cho chính mình trên mặt thiết vàng đổi thành ngươi, hai ngày đều không nhất định có thể kiên trì đi xuống. Nàng cái này nhị ca, khác phương diện đều khá tốt, chính là một chút, đặc biệt lười, thuộc về có thể ngồi tuyệt không đứng, có thể nằm tuyệt không ngồi cái loại này người, ngày thường bắt đầu làm việc hắn đều lâu lâu nếu muốn biện pháp xin nghỉ lười biếng, càng không cần phải nói bỏ dậy huấn luyện, có thể kiên trì một ngày đều là xem trọng hắn. Cho nên tô quốc bình ở đại đội phong bình vẫn luôn chẳng ra gì, mỗi người nói lên hắn. Mặt sau đều phải mang một câu may đầu cái hảo thai Bất quá sửa khai sau Tô Quốc Bình danh tiếng hẳn là sẽ nên đón 360 độ đại xoay ngược lại Rốt cuộc tương lai hắn là trong thôn cái thứ nhất vạn nguyên hộ Mười mấy năm sau hắn sẽ trở thành thành phố nổi danh doanh nhân Từ Tô Đình bọn họ trở về Tô ra khách nhân liền không đoạn quá Có mấy cái thuốc bá thậm chí hận không thể ở tại nhà bọn họ Cũng không có việc gì lôi kéo Hạ Đông Xuyên nói chuyện Ở bộ đội, Hạ Đông Xuyên có thể bày ra một trường mặt lạnh Là người không dám cùng hắn lôi kéo làm quen Nhưng ở Tô Gia Hắn không hảo biểu hiện đến quá lãnh đạm Thế cho nên có chút chống đỡ không được Cho nên tới rồi ngày thứ tư Bọn họ ba ngày liền không thế nào ở nhà đãi Mỗi ngày không phải đi leo núi Chính là đi du hồ Thuận tiện ăn cơm dã ngoại nướng bờ bờ quờ Nhật tử quá thật sự nhàn nhã Chỉ là bọn hắn nhàn nhã Những cái đó thúc bá trong lòng lại không rất cao hứng Cùng Tô Phụ nói thầm nói Bọn họ phu thê thật vất vả trở về một chuyến Như thế nào còn mỗi ngày ra bên ngoài chạy. Tô Phụ nghĩ thầm bọn họ không về nhà còn không phải bị các ngươi này đó lao ra hòa bức, trên mặt lại hòa hòa khí khí nói, chính là bởi vì khó được trở về một chuyến, mới nhìn cái gì đều cảm thấy mới là sao, quá đoạn thời gian liền được rồi. Quá đoạn thời gian bọn họ muốn đi. Trong lòng mọi người nghĩ, lại cũng không có gì biện pháp, rốt cuộc khuê nữ con rể đều là người ta. Nhìn mấy ngày sơn thủy, an tết hơi thở cũng từ từ nồng đậm, năm 26 cách vách đại đội còn khai trợ. tuy rằng mặt trên không có buông ra làm đại gia làm buôn bán nhưng đại vận động sau khi kết thúc rất nhiều sự đích xác quản được rộng thùng thình rất nhiều giống cách vách đại đội này chợ ngừng đã nhiều năm hiện giờ cũng dám trọng khai vì thế năm 26 hôm nay tô ra trừ bỏ tô phụ cơ hồ khuynh xảo xuất động toàn hướng cách vách đại đội đi tô đình là mang theo chờ mong đi nhưng tới rồi sau có điểm thất vọng bởi vì chợ không có nàng trong tưởng tượng nhiều như vậy bán hàng rong cũng không có nhiều như vậy đại khái liền hai ba mươi cái bán chủ yếu là nông sản phẩm cũng có bán ăn vật. tới họp chợ người nhưng thật ra không ít cơ bản mỗi cái bán hàng rong trước mặt đều tầng tầng lớp lớp vây quanh vài vào người lối đi nhỏ đi lên lui tới hướng cũng tất cả đều là người phi thường chen trúc nhưng có thể là đóng mấy năm chợ lần đầu tiên trong khai cho nên tới họp chợ người trên mặt đều mang theo nồng đậm ý cười thực hưng phấn tô ra người cũng không ngoại lệ đại nhân chung nhất hưng phấn chính là lý hồng mỗi thấy rõ một cái bán hàng rong đều phải ồn ào cho đại gia biết Tiểu hài tử tắc đều là không sai biệt lắm hưng phấn, nhảy nhót, một không thấy trụ là có thể chạy không ảnh. Trung gian Tô Quốc An Nhi tử liền không thấy quá một hồi, lý tóc đỏ hiện sau thiếu chút nữa không cấp điên, cũng may không một hồi, Hạ Đông Xuyên liền ở một đám vây xem bảo mệ phao người trùng phát hiện tay đoàn chân đoàn tiểu ra hỏa. Đệ 371 trang Bởi vì cái này nhạc đệm, mặt sau dạo thời điểm, Hạ Đông Xuyên vẫn luôn ôm trầm rãi, Tô Đình tắt chặt chẽ cầm hạ diễm tay. bị hắn mang theo chui vào mỗi một cái bán ăn vật bán hàng rong trước mặt một hồi chợ dạo xuống dưới đại nhân cầm trên tay đồ vật không nhiều lắm nhưng mỗi cái hải tử trong tay đều nhéo không y tan học chợ sau khi kết thúc tô phụ tô mẫu liền đều bận rộn lên tô mẫu ở vội vàng tạc bánh trôi tạc ngó sen hợp tô phụ tắt dọn cái bàn đến trong viện bị hảo bút lông cùng mực nước cấp đại đội người viết câu đối xuân tô phụ khi còn nhỏ thượng quá mấy năm tư thục học quá bút lông tự sau lại ra cảnh suy tàn từ tư thục thôi học sau Hắn liền lại không chạm qua giấy bút. Thằng đến giải phong sau, hắn bởi vì đọc quá thư, thành phần lại định chính là bần nông, may mắn bị tuyển vì thôn trưởng, mới bắt đầu nhặt lên sách vở, sau lại lại lần nữa luyện khởi bút lông tự. Mấy năm nay, Tô Gia đại đội câu đối xuân tất cả đều là hắn viết, thậm chí còn có mặt khác đại đội người cầu tới cửa, thỉnh hắn hỗ trợ viết câu đối xuân. Mà đối mặt đại gia thỉnh cầu, Tô phụ luôn là ai đến cũng không cự tuyệt, cho nên mỗi năm ăn Tết trước mấy ngày này, hắn đều phi thường nội. Đương nhiên Tô Phụ thực hưởng thụ loại này bận rộn, rốt cuộc này xem như đối hắn một loại tán thành. Hạ Diễm đối viết câu đối Xuân việc này thực cảm thấy hứng thú, nhà bọn họ ăn tiết dán câu đối Xuân đều là mua có sẵn, cho nên hắn chưa thấy qua viết tay câu đối Xuân. Vì thế Tô Phụ viết câu đối Xuân khi, hắn liền ở bên cạnh nhìn, kéo hừng giấy, đảo mực nước, nhưng ăn cần. Đây là trước kia Tô Phụ không hưởng thụ quá đãi ngộ, cho nên một ngày xuân dưới, hai người quan hệ có thể coi như tiến bộ vượt bậc. có rảnh khi Tô Phụ thậm chí giáo Hạ Diễm viết nổi lên bút lông tự. Hạ Diễm đi học cũng muốn viết chữ to, nhưng hắn viết bút đầu cứng tự còn hành, mềm bút tự, ân chỉ có thể nói miễn cưỡng có thể nhận ra tới. Tô Phụ dạy không đến nửa ngày, liền đối cái này học sinh mau tuyệt vọng, nhưng Hạ Diễm hưng thú còn không có tán, bởi vì hắn sớm liền cùng ba mẹ khoát lác, năm nay ăn tiết hắn muốn chính mình viết một bộ câu đối xuân. Mới vừa biết được cháu ngoại cái này ý tưởng khi, Tô Phụ phi thường duy trì. nhưng nửa ngày sau hắn nhịn không được cùng hạ diễm đánh thương lượng câu đối xuân thượng tự quá nhiều viết lên yêu cầu thời gian này lập tức muốn ăn tết thời gian khả năng không quá đủ hạ diễm không quá lý giải chính là ông ngoại ngươi mỗi lần đều viết thật sự mau a đó là bởi vì ta viết rất nhiều năm đã dưỡng thành ký ức để bút là có thể viết nhưng ngươi học tập thời gian quá ngắn một hai ngày thời gian khả năng không quá đủ chủ yếu là ở viết bút lông tự thượng đi hạ diễm thật sự không có gì thiên phú dạy một buổi trưa hắn liền một cái có thể xem tự cũng chưa viết ra tới. Chờ hắn viết xong một bộ câu đối xuân, một năm thời gian sợ là muốn đi qua. Càng quan trọng là, lúc này mới một buổi trưa, hắn liền cảm thấy chính mình nhiều hai căn tóc bạc, lại nhiều giáo một đoạn thời gian, hắn tóc phỏng trừng muốn toàn bạch. Tao không được a. Hạ Diễm nghe xong khó xử nói, nhưng ta đều cùng ba ba mụ mụ nói, muốn viết một bộ câu đối xuân. Này không phải thời gian không đủ sao? Tô Phụ thở dài, gia chủ ý nói, nếu không chúng ta viết khác. viết cái gì viết phúc tự liền một chữ viết lên thời gian hẳn là đủ đây cũng là tân niên muốn dán rất có ý nghĩa tô phụ cân nhắc một chữ học lên hẳn là không khó một cái buổi chiều luyện xuống dưới hạ diễm trong lòng cũng cảm thấy có điểm buồn hẻ nghe được tô phụ nói như vậy hắn có điểm tâm động nhưng lại có điểm do dự kia yeah. ta đi trước hỏi một chút ba ba mụ mụ tô phụ nghe vậy chạy nhanh đem khuê nữ con rể kêu ra tới cùng bọn họ nói minh tiền nhân hậu quả nói Chủ yếu là bút lông tự yêu cầu trường kỳ luyện tập, tiểu diễm học thời gian quá ngắn cho nên chúng ta tưởng, nếu không câu đối xuân liền không viết, viết hai chương phúc tự, các ngươi xem thế nào. Biên nói, biên cấp khuê nữ con rể nháy mắt ra dấu, ý bảo bọn họ chạy nhanh đáp ứng. Tô Đình nhìn ra làm hạ diễm viết câu đối xuân không phải ở gen luyện hắn, mà là ở khó xử Tô Phụ, nén cười nói, chỉ cần là ăn tích rán, các ngươi tưởng viết cái gì đều được. Vì thế kế tiếp hai ngày, Tô Phụ không giáo hạ diễm viết câu đối xuân mang theo hắn chuyên tấn công phúc tự, cuối cùng tay cầm tay, mang theo hắn viết ra hai cái có thể xem phúc tự ra tới. Viết xong sau, Hạ Diễm lấy thượng viết phúc tự hồng giấy chạy đi tìm ba ba mụ mụ khoe ra, cũng vô bộ ngực tiếp tục phóng đại lời nói, ta đã sẽ viết phúc tự làm, về sau nhà của chúng ta ăn tết muốn dán phúc tự, đều từ ta tới viết. Đi theo Hạ Diễm mặt sau vào nhà tô phụ nghe vậy, thiếu chút nữa lòng bàn chân vừa trượn. Nhưng hắn thực mau nhớ tới sự kiện, con rể công tác vội, kỳ nghỉ rất ít. sang năm ăn tết chưa chắc có thể thỉnh đến, đến giả liên tính thỉnh đến giả năm trước bọn họ là đi thủ đô hạ gia quá năm năm nay còn lại là tới rồi bọn họ lao tô ra ấn hai năm một vòng tính sang năm bọn họ hẳn là vẫn là đi thủ đô ăn tết như vậy tính sang năm ăn tết muốn phát sầu hẳn là ông thông ra tô phụ bình tĩnh xuống dưới vào nhà cười ha hả nói tiểu diễm cái này ý tưởng thực không tồi ta thực duy trì bất quá ta cảm thấy người này à làm việc không thể vẫn luôn dừng chân tại chỗ ngươi năm nay viết phúc tự sang năm hẳn là thích hợp gia tăng khó khăn viết câu đối hạ diễm không biết tô phụ tự cấp ông thông gia đào hố nghiêm túc nghị nghị hắn nói cảm thấy rất có đạo lý ta đây sang năm tranh thủ viết một bộ câu đối tô phụ giơ ngón tay cái lên có chí khí chương 96 giao thừa đêm 30 cùng ngày dạng sáng năm điểm không đến hạ diễm liền mở mắt đẩy lão ba kêu hắn lên đi dán phúc tự hạ đông xuyên mở mắt ra quay đầu nhìn mắt cửa sổ giấy dầu bên ngoài đen như mực một cái tắt đem hắn ấn hồi ổ chăn Hạ Diễm không có biện pháp, đành phải tiếp tục ngủ, nhưng hắn trong lòng quá hưng phấn, thật sự ngủ không được, lan qua lộn lại. Ngao đến sắc trời tờ mờ sáng, bên ngoài có động tĩnh, Hạ Diễm lại lần nữa đẩy láo ba, ba ba, có người đi lên. Bởi vì Hạ Diễm lăn qua lộn lại, nay một giờ Hạ Đông Xuyên cơ bản không ngủ, bị hắn đẩy tỉnh khi sắc mặt thực trầm, thanh âm ép tới thấp thấp, chính ngươi khởi không tới. Thức dậy tới, nhưng là quá tối. Hạ Đông Xuyên thở dài một hơi, bò dậy đi điểm dầu hòa đèn. Theo răng rắc một tiếng, trên bàn dầu hỏa đèn sáng lên màu cam quang, vừa mới bắt đầu ánh nến mỏng manh, chỉ chiếu nhìn thấy án thư chung quanh, nhưng theo thời gian trôi qua, ánh nến càng ngày càng sáng, đôi đầy toàn bộ phòng. Hạ diễm dịch mông ngồi vào giường đôi, từ đắp ở trên giá mặt quần áo chung nhảy ra chính mình. Đệ 372 trang Tuy rằng nói tân niên xuyên bộ đồ mới, nhưng điều kiện có hạ, hắn bên trong thu y quần mùa thu cùng áo lông đều là phía trước mùa, đã xuyên vài tháng, bất qua áo đông cùng quần đều là thân. một thân hát, thoạt nhìn rất tuấn tú. Hạ Diễm tự mình cảm giác tốt đẹp, mặc xong quần áo sau nhịn không được xoay hai vòng, chỉ tiếc trước mặt không có gương, bằng không có thể chiếu một chút. chuyển xong vòng, Hạ Diễm ngẩng đầu, nhìn đến Hạ Đông Xuyên lại nằm trở về, hỏi ba ba ngươi không đứng dậy sao? trễ chút lại nói, kỳ nghỉ quá lâu rồi, Hạ Đông Xuyên ngẫu nhiên cũng muốn ngủ lười rác Hạ Diễm có chút thất vọng, ta còn tưởng cùng ngươi cùng nhau dán phúc tự, lại không nóng nảy, ăn xong cơm sáng lại dán cũng đúng. Ta đây làm gì khởi sớm như vậy? Hạ Đông Xuyên nghiêng đầu, không thể hiểu được hỏi, không phải chính ngươi muốn lên sao? Hạ Diễm. Khởi đều đi lên, Hạ Diễm cũng không nghĩ lại nằm trở về, đứng ở tại chỗ do dự sau khi, cầm bàn chải đánh răng cùng tráng men ly đi ra ngoài. Bên ngoài lên chính là tô mẫu, nàng đã ở trong phòng bếp bận việc đi lên, nhìn đến Hạ Diễm đi vào tới, trong lòng rất buồn bực, hôm nay như thế nào khởi sớm như vậy? Ta tưởng sớm một chút lên dán phúc tự. Hạ Diễm nói. kia cảm tình hảo. Tô Mẫu cười tủm tỉm mà khen Hạ Diễm cần mẫn, nhưng hắn nghe xong trên mặt không thấy tươi cười, ngược lại thở dài nói: chính là ba ba không nghĩ lên. Hắn nói cơm nước xong về sau lại dán như vậy. Tô Mẫu thấy hắn đầy mặt mất mát, nghĩ nghĩ nói: không có việc gì, ngươi trước đánh răng, đợi lát nữa ta đi kêu ngươi nhị cứu lên, làm hắn mang theo người dán. Nhị cứu nguyện ý lên sao? Hạ Diễm hỏi. Từ hắn đi vào tô ra, liền không gặp nhị cứu dậy sớm quá. Tô Mẫu tin tưởng tràn đầy nói: ta là mẹ nó. Ta làm hắn rời giường, hắn không nghĩ khởi cũng đến lên. Người đánh răng đi, ta hiện tại liền đi kêu hắn. Nói buông trong tay sống, đi con thứ hai một nhà ngủ nhà ở gõ cửa, kêu tô quốc bình tên. Mới hô hai tiếng, trong phòng liền truyền ra dì Kim Lan thanh âm, tới. Không một hồi, môn bị từ bên trong mở ra, dì Kim Lan biên khẩu áo đông thượng nút thắt biên hỏi, Mẹ, ngươi kêu quốc bình có chuyện gì sao? Sáng tinh mơ, ta kêu hắn có thể có chuyện gì? Đương nhiên là kêu hắn rời giường Tô Mâu nói đi vào đi, xúc lên Tô Quốc Bình thân thượng Trăng Đông, đều khi nào, còn đang ngủ. Tô Quốc Bình bị đông lạnh đến run lập cập, mở mắt ra hướng ngoài cửa nhìn lại, kêu dên nói, nay không còn sớm đâu sao. Sớm cái gì sớm, đều 6 giờ nhiều, người hạ diễm một cái hải tử đều đi lên, ngươi liền không thể hơi chút cần mẫn một lần. Đại niên 30, một hai phải ta nói ngươi, chạy nhanh lên, đem ngươi ba viết mấy bức câu đối xuân cấp dán gián câu đối xuân việc này lại không nóng nảy, mẹ ta cầu ngươi làm ta ngủ tiếp một hồi thành không, ngươi không nóng nảy ta sốt ruột. Tô Mẫu thiết diện vô tư, uy hiếp nói, lại không đứng dậy bao lǐ xì đã không có a. Tô Quốc Bình nháy mắt thanh tỉnh, trên mặt đôi khởi cười hỏi, mẹ, ngài nói là ba phía trước đáp ứng ta bao lǐ xì sao? Ngươi nói đi. Tô Mẫu mỉm cười nói, Tô Quốc Bình nuốt hạ nước miếng, kích động hỏi, ta có thể hỏi hỏi bao lǐ xì có bao nhiêu tiền sao? Có bao nhiêu tiền, không được xem biểu hiện của ngươi sao? Tô mẫu nói, biểu tình nháy mắt từ nhẹ nhàng chuyển vì mưa rền gió dữ, ta cùng ngươi nói Tô Quốc Bình, ngươi trong khoảng thời gian này biểu hiện, mẹ ngươi ta phi thường không hài lòng, hôm nay ngươi lại không cho ta hảo hảo biểu hiện, bao lì xì ngươi đừng nghĩ. Nói xong, Tô mẫu xoay người liền đi ra ngoài. Tô Quốc Bình vội vàng từ trên giường bò dậy, ngoài miệng còn ồn ào, ta biểu hiện, ta hiện tại phải hảo hảo biểu hiện. Mười phút sau, thở ngắn than dài Tô Quốc Bình. Mang theo hưng phấn không thôi hạ diễm bắt đầu dán câu đối Xuân cùng phúc tự. Tô ra đại đội phong Úc, phần lớn đều là mục tự hình, trung gian là nhà chính, trước sau mở cửa, hai bên ngủ phòng môn triều đỉnh phòng khai. Cho nên câu đối Xuân chỉ dán trước sau môn, bên trong nhà ở không cần dán câu đối Xuân. Nhưng tô ra bởi vì phòng cái đến rộng mở, cho nên phòng hình không quá giống nhau, là L hình, hai bên phòng cùng nhà chính trung gian còn cách gian nhà ở, cho nên cái thời điểm, mỗi cái phòng môn đều là ra bên ngoài khai. Nay cũng dẫn tới Tô Gia An Tết yêu cầu thiết câu đối Xuân, so người bình thường ra muốn thật tốt mấy bức cũng may Tô Phụ sẽ viết bút lông tự, An Tết nhiều mua điểm hồng giấy trở về là được. Bởi vì Hạ Diễm sốt ruột rán hắn viết cái kia phúc tự, cho nên bọn họ từ Tô Đình Phong bắt đầu rán khởi. Tô Quốc Bình người lười, nhưng miệng không lười, rán câu đối Xuân thời gian rảnh rỗi không được, cầm mặt hảo hồ nháo câu đối Xuân biên hướng trên cửa rán, biên cùng Hạ Diễm nói chuyện thiếm, người ba ba mụ mụ bọn họ còn đang ngủ. đúng vậy. Người ba ba ngày thường không phải thức dậy rất sớm sao. Như thế nào còn ở ngủ? Hạ Diễm giúp đỡ đem câu đối xuân hướng trên tường ấn, biên lắc đầu nói, ta cũng không biết, dù sao ba ba buồn ngủ. Chỉ là ngủ. Bằng không còn có thể làm gì. Kia có khả năng tô quốc bình thoại chưa nói xong, nhớ tới trước mặt đứng chính là cái hài tử, ho nhẹ một tiếng nói, tỉ như phát ngốc gì đó. Hạ Diễm Nga thanh, trở lại trong viện phóng trước bàn cơm, cầm lấy chính mình ngày hôm qua viết phúc tự, hướng lên trên biên mặt hồi nháo nói. chính là ba ba ngày thường không phát ngốc ca kia nói không chừng là ở cùng mụ mụ ngươi nói chuyện hiếm tô quốc bình tiếp nhận phúc tự phóng tới trước cửa hỏi như vậy được chưa chính không chính hạ diễm hiện tại đã biết phúc tự nên như thế nào dán xem hắn đảo lấy không cảm thấy kỳ quái nhìn sẽ nói có thể tô quốc bình đem phúc tự dán lên đi xong rồi lô thái cũng dán đến trên cửa nhìn đến hắn động tác hạ diễm chừng lớn đôi mắt hỏi ngươi đang làm gì hương tô quốc bình đem tay phóng tới bên môi Nhẹ giọng nói, ta liền tùy tiện nghe một chút. Nghe cái gì? Nghe. Tô Quốc Bình thoại chưa nói xong, cảm thấy có điểm không thích hợp, ý niệm mới vừa hiện lên, liền nhìn đến Hạ Diễm ưỡn ngực ngẩng đầu đứng thẳng thân thể, thanh âm vang dội hỏi, ba ba. Ngươi lên lạc. Tô Quốc Bình cười gượng quay đầu, tự hạ hướng lên trên đối thượng mội phu nghiêm túc ánh mắt, vội vàng lui về phía sau nửa bước, đứng thẳng thân thể nói, ta ở dán câu đối xuân, còn có phúc tự, tiểu diễm viết cái này phúc tự thật không sai. So chúng ta viết đều không kém bao nhiêu, ha ha. Đệ 370 bà trang. Hạ Diễm bị khen đến lâng lâng, khiêm tốn nói, ông ngoại giáo đến hảo. Hạ Đông Xuyên thì tại đoàn trang một lát trên cửa phúc tự sau, mịt mờ hỏi, nhị ca ngươi có phải hay không cận thị? Tuy rằng Hạ Diễm phúc tự là tô phụ nắm hắn viết tay ra tới, nhưng Hạ Diễm rất có ý nghĩ của chính mình, dẫn tới viết chữ khi hai người lực không hướng một phương hướng đi, cho nên trên cửa rán cái này phúc tự, bút hoa thường có tạm dừng, không đủ mượt mà. nếu tô phụ viết phúc tự có thể đánh 90 phần trên cửa rán khẳng định quá đạt tiêu chuẩn tuyến đều khó. bất quá xem hạ diễm như vậy đắc ý, hạ đông xuyên không đả kích hắn lòng tự tin, làm cho bọn họ tiếp tục dán câu đối xuân. chính mình tắt đi phòng bếp đánh răng. nông thôn ăn tết quy củ so trong thành nhiều, ăn cơm tất nhiên trước muốn đi trước từ đường tế bái. tô đình là ngoại gả nữ, không cần đi tế bái. kỳ thật đây là huyền chuyển cách nói, trực tiếp điểm là nàng không thể đi. giống tô ra đại đội loại này tất cả đều là đồng tông cùng họ đại đội. Tàn lưu không ít cũ xưa phong kiến tập tục, có chút trọng tập tục, đêm ba mươi đều không cho gả đi ra ngoài nữ nhi về nhà. Tô phụ tô mẫu tính tốt, không quá chú ý những cái đó, nhưng chịu tư tưởng có hạn, bọn họ cũng không có vì khuê nữ cùng toàn đại đội đối kháng ý niệm, cho nên chỉ có thể luyện chuyển mà nói cho tô đình, bọn họ không cần đi tế bái. Tô đình biết được cái này quy củ sau, tuy rằng có điểm tào nhiều vô khẩu, nhưng cũng không có tiến thêm một bước tranh thủ ý tưởng, rốt cuộc nàng không phải nguyên thân. Đối lao tô già tổ tiên không có gì đặc thù cảm tình, bọn họ ghét bỏ ngoại gà nữ, lập hạ như vậy quy củ, nàng còn không nghĩ hướng bọn họ dập đầu đâu. Tế bay xong, trở về liền bắt đầu ăn cơm tất nhiên, đồ ăn thực phong phú, tô mậu giết chỉ gà mái giả, một nửa hầm canh một nửa cây xào, trong nhà còn có sắt năm heo phân xuống dưới thịt, hạ đông xuyên xuống bếp làm một đạo thịt kho tàu, một đạo sườn heo chua ngọt, mặt khác tô Mẫu thiêu một con cá, lạc bàn rau hẹ bánh trứng, món ăn mặn liền này đó. Dư lại đều là thức ăn chay, nhưng tô ra người đã thực thỏa mãn, ngày thường trong nhà một tháng cũng không thấy đến có thể dính một hồi thức ăn mặn. Đương nhiên, trứng gà trứng vịt ngoại trừ, bởi vì trong nhà dưỡng có gà vịt, cho nên cơ bản mỗi ngày đều có thể ăn đến trứng, chỉ là nước luộc càng trọng liền không có. Bởi vì ăn đến thiếu, ăn thịt thời điểm tô ra không ai sẽ khiêm lượng, toàn ném ra cánh tay mồm to ăn. Xem bọn họ ăn đến gấp, hạ diễm cùng chậm rãi cũng bối rối, hoặc bọn họ mồm to ăn thịt, kết quả cơm không ăn xong Hạ Diễm liền đánh lên cách, rót hơn phân nửa ly nước cấm mới hảo. Thủy dễ dàng trứng bụng, hơn phân nửa chén nước ăn xong. Hạ Diễm nguyên bản 7 phần no biến thành thập phần. Miễn cương ăn xong chén đế cơm, lại gặp một khối thịt gà liền buông xuống chiếc đũa. Theo Hạ Diễm ăn uống no đủ, những người khác cũng lục tục buông chiếc đũa. Này đốn cơm tất nhiên xem như ăn xong rồi. ăn xong cơm tất nhiên, buổi chiều liền không có gì sự. Tô Quốc Bình tìm người mượn phó mạt trược trở về, thu xếp đại gia đánh bài. Này xem như mỗi năm ăn Tết giữ lại hàng mục đánh bài muốn trước nói quy tắc, Tô Quốc Gan cùng Lý Hồng luyến tiết tiền, tưởng chơi tiểu một chút, ý tư ý tứ, thắng cao hứng, thua cũng không đau lòng. Nhưng Tô Quốc Bình bởi vì bài kỹ hảo, chỉ vào đánh bài thắng điểm tiền, liền nói một phân hai phân có ý tứ gì, tiết nhất muốn chơi liền đại điểm. Chơi đại điểm nhiều thua điểm đúng không? Tô Phụ tức giận hỏi, hắn là thân cha, nào nhìn không ra nhi tử trong lòng tính toán, quăng nghĩ người thắng người tiền, ngươi cũng không biết xấu hổ. Tô Quốc Bình lẩm bẩm nói. Ta nhưng thật ra muốn đi thắng người ngoài tiền, nhưng này cũng đến ngài đáp ứng A. Tuy rằng Tô Quốc Bình ở đại đội phong bình không tốt lắm, nhưng hắn không tốt, cùng đại đội này đó người làm biếng có bản chất khác nhau, hắn không yêu làm việc, cũng không trộm cắp cũng sẽ không theo những người đó đánh bài uống rượu. Đảo không phải hắn chướng mắt những người đó, không muốn theo chân bọn họ lui tới, mà là hắn không dám cùng những người đó lui tới. Tô Quốc Bình không nghĩ bắt đầu làm việc, lâu lâu xin nghỉ lười biếng, Tô Phụ biết sau, 10 lần khả năng liền phạt hắn hai 3 lần. cùng những cái đó người làm biếng uống rượu đánh bài liền không giống nhau bắt được một lần chịu hắn một đốn ở phương diện này tô phụ quản được phi thường nghiêm bởi vậy nghe được nhi tử lẩm bẩm tô phụ trầm khuôn mặt nói ngươi ra ngứa cứ việc nói thẳng không không tô quốc bình vội vàng sửa miệng ta chính là thuận miệng vừa nói năm phần đỉnh cao liền năm phần đỉnh cao ta đều được thiếu thăng tiền cùng bị đánh là cá nhân đều biết tuyển cái nào chỉ là đi bài bảng chi lên sau phát triển cùng tô quốc bình tưởng tượng không quá giống nhau Ở bài trên bàn từ trước đến nay Bách chiến bách thắng hắn Hôm nay cư nhiên không thắng quá Tiền đều bị hắn muội tử thắng đi rồi Tô Quốc Bình khiếp sợ hỏi Người đi tùy quân sau là mỗi ngày ngâm mình Ở mặt trược trên bàn sao Lời này tô mẫu không quá vui nghe Không đợi khuê nữ mở miệng liền hỏi Người làm sao nói chuyện Không phải tô Quốc Bình vội vàng giải thích Ta chính là kỳ quái Mấy năm không thấy đỉnh đỉnh bài kỵ như thế nào tốt như vậy Tô đỉnh cười tủm tỉm mà khiêm tốn nói Không có không có Ta bài kỵ giống nhau chỉ là vận khí tốt muốn cái gì tới cái gì mà thôi. Tô quốc bình hụt máu, ngươi còn không bằng nói chính mình bài kỹ hảo. Bài kỹ hảo, thuyết minh hắn kỹ không bằng người, thua không an, vận khí tốt. A a a hảo tâm đau hắn tiền, bởi vì tô đình bài vận quá hảo, đánh một buổi trưa, nàng liền không co thua quá, tuy rằng tiền không thắng nhiều ít, nhưng tô ra trừ bỏ hai lão, những người khác đều rất nghèo, cho nên đến buổi tối, đại gia liền không cho tô đình tự bản, đổi hạ đồng xuyên thượng. thay đổi người trước tô quốc bình thực không yên tâm hỏi muội phu ngươi vận khí thế nào ta cùng đình đình tương phản lý hồng nghi hoặc hỏi có ý tứ gì tô đình nén cười giải thích ta là thiếu cái gì bài tới cái gì hắn là muốn cái gì bài cái gì bài không tới bài trên bàn những người khác đặc biệt là tô quốc bình yên tâm an ủi nói không có việc gì chúng ta vận khí cũng đều giống nhau này đánh bài sao chính là phải có thua có thắng mới có tư vị muội phu ngươi nói đúng không ngoài miệng nói như vậy Trong lòng lại mao đủ kính tưởng đại làm một hồi Hắn muốn đem buổi chiều thua đều thắng trở về Chỉ là đánh đánh Tô Quốc Bình cảm thấy không đúng a, Nhịn rồi lại nhịn Cuối cùng vẫn là không nhịn xuống ngươi xác định muội phu là muốn cái gì bài Cái gì bài không tới Đệ 374 trang Tô Đình cũng không hiểu ra sao Trần chờ nói Năm trước ăn tết là như thế này Hạ Đông xuyên tắc bình tinh nói Khả năng năm nay đổi vận Rốt cuộc hồng nội ý quần đều mặc vào Tô Quốc Bình tuy rằng nói tốt năm phần tiền đỉnh cao nhưng bọn hắn đánh một buổi chưa hợp với cả đêm mặt trược, tô đỉnh cùng hạ đông xuyên vận may lại đều thực hảo cho nên cuối cùng một kiểm kê bọn họ thắng ước chừng tam đồng tiền trong đó tô quốc bình cống hiến đầu to hắn thua một khối năm mao tam tô quốc gan phu thê cùng tô mẫu thêm lên thua một khối bốn mao bảy thua tiền tô quốc bình thản lý hồng đều đủ rũ cục đôi bất quá bọn họ không khổ sở lâu lắm bởi vì tô mẫu về phòng cầm một đống bao lì xì ra tới nói ai gặp thì có phần Đây chính là hiếm lạ sự. Tuy rằng tô phụ tô mẫu mỗi năm ăn Tết đều sẽ phát bao lì xì, nhưng quê quán quý củ, không kết hôn mới có bao lì xì lấy, cho nên mấy năm nay có thể bắt được bao lì xì liền bốn cái tôn bối. Hai tử tuổi đều tiểu, lớn nhất cũng bất quá 10 tuổi, sợ bọn họ loạn tiêu tiền, lại hoặc là đem tiền đánh mất, cho nên bao lì xì sẽ không bao quá lớn, vài phần một bao, ý tứ ý tứ không sai biệt lắm. Năm nay là khuê nữ toàn gia trở về, Hơn nữa phía trước nói tốt phải cho lão nhị bao cái bao lì xì, tô phụ tô mẫu mới thương lượng đều phát, miễn cho chỉ cấp tô quốc yên ổn cá nhân, làm lao đại toàn gia đã biết trong lòng không cân bằng. Nếu muốn phát, bọn họ cũng tính toán tán tán tài, tiểu hai tử thống nhất bao một khối, đại nhân thống nhất bao năm khối, tô quốc bình nhiều điểm, bên trong có 10 khối. năm khối 10 khối nghe tới giống như không nhiều lắm, nhưng ở nông thôn, đều đủ cả gia đình chi tiêu. Rốt cuộc ở nông thôn không nhiều ít tiêu tiền địa phương, thực sự có yêu cầu đồ vật. cũng sẽ nghĩ cách lấy vật đổi vật, dùng trứng gà đi đổi. Có chút tiết kiệm nhân ra, một tháng liền hai khối tiền cũng không nhất định có thể hoa đến. Cuối năm đại đội chia hoa hồng, tiền là trực tiếp tiến tô phụ tô mẫu trong túi, lại từ bọn họ phân cho hai cái nhi tử. Đều nói cha mẹ ở không phân ra, tô ra hiện tại liền không phân, hơn nữa cả gia đình chi tiêu đều từ tô phụ tô mẫu ra, cho nên hai phòng phân đến tiền không nhiều lắm, cũng liền 10 tới 20 khối. Ăn tiết một cái bao lì xì. Đủ bọn họ phía trước bắt được tiền một phần tư thậm chí càng nhiều, bọn họ trong lòng như thế nào có thể không cao hứng. Bọn nhỏ trong lòng cũng thật cao hứng, lần đầu lấy lớn như vậy bao lì xì a. Hạ Diễm cùng chậm rãi nhưng thật ra lấy quá lớn hơn nữa bao lì xì, nhưng tiểu nhân không ký ức, đại có tiền hắn liền nhạc ga, cho nên đều thực vừa lòng, tan cuộc về phòng khi từng người trên mặt đều mang theo tươi cười. Mới vừa vào nhà, Hạ Đông Xuyên liền nộp lên bao lì xì. Tô Đình bắt được tay sau cười nói, như vậy tự giác ga. Ta nào thứ không tự giác? Hạ Đông Xuyên hỏi lại. Tô Đình hư hừ, hừ, tổng cộng liền hai lần, bị ngươi nói đến giống như có 7-8 thượng 10 lần giống nhau. Bọn họ cùng nhau qua ba cái năm, năm thứ nhất ở Bình Xuyên đảo quá, chỉ có cho người ta phát bao lì xì phân, năm thứ hai đi thủ đô, cùng năm nay trở về ăn Tết, mới có bao lì xì lấy. Hạ Đông Xuyên nửa điểm không ngượng ngùng, về sau luôn có 7 tám thượng 10 lần. Kia chờ ngươi cầm 7 tám thượng 10 lần bao lì xì lại đến nói lời này. Tô Đình nói từ trong túi lại lấy ra hai cái bao lì xì, hỏi, ngươi nói này tiền là hiện tại cấp, vẫn là ngày mai lại cấp. Nàng lấy ra tới chính là cấp hai vợ chồng già Hiếu kính. Nàng không phải nguyên thân, hơn nữa xuyên tới chính là đã kết hôn, cùng Tô ra người ly đến lại xa, trung gian tuy rằng có thư từ qua lại, nhưng trên thực tế đến năm nay mới thấy mặt. Làm nàng vừa thấy mặt, liền lấy Tô phụ Tô Mẫu đương thân ba thân mụ đối đãi, Tô Đình làm không được. Nàng chỉ có thể nỗ lực thân cận bọn họ. Đưa bọn họ trở thành thân nhân đi ở chung, cũng ở vật chất thượng nhiều bồi thường bọn họ. Cho nên mấy năm nay, ngày lễ ngày Tết nàng đều sẽ cấp tô phụ tô mẫu gửi tiền. Năm nay bởi vì phải về tới ăn Tết, tiền liền không gửi, mà tính toán bao hai cái bao lì xì, thừa dịp đêm ba mươi giao cho bọn họ. Nhưng vừa rồi là tô phụ tô mẫu phát bao lì xì, nàng đột nhiên lấy ra hai cái bao lì xì hiếu kính ba mẹ không quá thích hợp. Hơn nữa nàng làm nữ nhi hiếu kính ba mẹ, tô có gan. Tô Quốc Bình hai cái đương nhi tử khẳng định không thể không tỏ vẻ, nhưng bọn hắn tình huống không giống nhau. Nàng mỗi năm quang tiền nhuận bút liền có hơn ngàn, quán đến mỗi tháng, nhiều không nói, nguyện nhập hai ba trăm không thành vấn đề, hơn nữa hạ đồng xuyên thu vào, cho nên đỉnh đầu thực rộng thùng thình. Mà Tô Quốc An Tô Quốc Bình huynh đệ đều là chồng trọt mà sống, quanh năm suốt tháng vội xuống dưới, chia hoa hồng cũng không thấy đến có thể có bao nhiêu, hơn nữa tô ra không phân ra, này tiền là tô phụ tô mẫu cầm, chỉ cho bọn hắn chút ít tiêu vặt. Cho nên này hai anh em là thật nghèo, làm cho bọn họ cùng muội muội giống nhau có điều tỏ vẻ, cũng là thật sự ở khó xử bọn họ. Bởi vì do dự, Tô Đình lúc ấy không có thể đem bao lì xì lấy ra tới, dẫn tới bỏ lỡ cơ hội. Nàng nghĩ hiện tại qua đi gõ cửa giống như có điểm đột nhiên, nhưng ngày mai lại cấp lại không như vậy thích hợp, liền muốn hỏi một chút Hạ Đông Xuyên ý kiến. Hạ Đông Xuyên nói, nếu là tân niên bao lì xì, liền sấn đêm nay cấp đi, ba mẹ hẳn là còn chưa ngủ, hiện tại qua đi gõ cửa không đến mức thực đột nhiên. Kêu hành, ta qua đi một chuyến. Ra phòng, Tô Đình trực tiếp đi Tô Phụ Tô Mẫu phòng gõ cửa. Bên trong hai vợ chồng già đang ở cởi quần áo, nghe được thanh âm dừng lại động tác, Tô Mẫu khép lại quần áo biên đi ra ngoài biên hỏi, ai nha? Là ta. Tô Mẫu kéo ra môn, cười hỏi, đình đình ngươi như thế nào lại đây? Nay không phải ăn tết sao, ta cùng đồng xuyên thương lượng một chút, cho ngài cùng ba các bao cái bao lì xì. Tô Đình tắt cái bao lì xì cấp Tô Mẫu, dư lại tắt vào nhà đưa cho Tô Phụ. Tuy rằng mấy năm nay tô đình không thiếu cho bọn hắn tiền, nhưng mặt đối mặt cấp bao lì xì vẫn là lần đầu tiên. Tô mẫu có chút ngây người, chờ phản ứng lại đây tô Đình đã phát xong bao lì xì chuẩn bị đi rồi, vội vang nói: Ta cùng ngươi ba có tiền để dùng, không cần ngươi cấp bao lì xì. Này tiền ngươi chạy nhanh lấy về đi. Các ngươi có tiền là của các ngươi, bao lì xì là ta cùng Đông Xuyên hiếu tâm, hai việc lại không xung đột. Tô Đình nói: Ta cùng Đông Xuyên rời nhà xa, ngày thường chiếu cô không đến các ngươi, có thể làm cũng chính là này đó. Các ngươi nếu là không chịu thu, chúng ta ở bên ngoài mới khó an tâm. Nghe khuê nữ nói như vậy, tô mẫu mới thu bao lì xì, lại dặn dò nói, ngươi có tiền vẫn là chính mình tích góp, đừng luôn muốn ta cùng ngươi ba, có ngươi hai cái ca ca, chúng ta nhật tử thế nào đều có thể quá. Yên tâm, ta tích cóc không ít tiền. Đệ 375 trang. Lời này tô đình nói được nửa điểm không giả, chờ tam hỏa hệ liệt cái thứ hai chuyện xưa còn tiếp xong, xuất bản đưa ra thị trường, đôi khoản đánh lại đây. Nàng tiền tiết kiệm cũng sẽ mua quá vạn nguyên đại quan. Thập niên 70 vạn nguyên hộ, hàng kim lượng chính là phi thường cao, phóng tới vài thập niên sau, chẳng sợ nàng không dám nói chính mình là hàng tỷ phú hảo, thân gia trăm vạn luôn là có. Hung chi nàng đều nghĩ kỹ rồi, chờ sửa khai chính sách một chút tới, nàng liền đi xem phòng ở, thành phố phòng ở quý, dương lâu nàng phỏng trừng mua không nổi, nhưng thiên một chút độc môn độc hộ, hẳn là có thể bắt lấy một bộ. Xong rồi lại đi hô đông nông thôn nhìn xem, nếu là có, cũng vào tay hai bộ. một bộ cho chính mình lưu trữ, một bộ mua cấp hạ diễm. Hạ Diễm tuổi con nhỏ, tạm thời khả năng quá không được hộ, cho nên phòng ở phòng trừng đến rừng ở nàng danh nghĩa, chờ hắn thành niên lại chuyển cho hắn. Dù sao lúc này không có hạn mua chính sách, nàng danh nghĩa có mấy bộ phòng cũng chưa quan hệ. Thấy nàng trong lòng hiểu rõ, Tô Mẫu không lại nhiều ít, hai mẹ con Hàn Huyền vài câu nhàn thoại, Tô Đình liền đi trở về. Đóng lại cửa phòng nằm hồi trên giường, Tô Mẫu mở ra bao lì xì, bên trong tất cả đều là đại đoàn kết, một số chừng 8 chương. Hỏi lại trượt phu, bên trong cũng là 8 trương đại đoàn kết, hai người bao lì xì thêm lên chính là 106. Tô mẫu cầm tiền, thở dài nói, xem ra cấp đỉnh đỉnh cùng đông xuyên bao lì xì vẫn là bao thiếu. Tô phụ cũng như vậy cảm thấy, hỏi, nếu không ngày mai lại cho nàng cái bao lì xì. Tô mẫu tâm tư khẽ nhúc nhích, nhưng ngẫm lại lại lắc đầu, thôi bỏ đi, cấp tới cấp đi, quá xa lạ. Trước kia tô đỉnh cách khá xa, lại lâu lâu hướng trong nhà gửi đồ vật, cho nên tô mẫu không suy xét quá vấn đề này. Thằng đến năn tết nàng mang theo trượng phu hải tử trở về, tô mẫu mới phát hiện này 3 năm, khuê nữ cùng gia chi gian cách khá xa, quan hệ cũng không bằng ngày xưa thân cận. Lý trí thượng, tô mẫu biết này cùng khuê nữ có trượng phu cùng hài tử có quan hệ, nhân tâm thực hẹp, có chính mình tiểu gia đình sau, đại gia đình liền không quá lo lắng, cách luôn nói có tức phụ đã quê nương, chính là như vậy cái lý. Nhưng tô mẫu vẫn nhìn không được khó chịu, có đôi khi ngắm lại, cũng không biết nên như thế nào đối đãi cái này nữ nhi. Nói chuyện trọng sợ đem nàng đẩy xa hơn, nhẹ lại sợ có vẻ quá xa cách. Cái này năm, tô mẫu là quá đến đã cao hứng, lại không có cao hứng như vậy. Tô phụ biết thê tử ý tứ, an ủi nói, hai tử trưởng thành đều là cái dạng này, không nói đình đình, quốc an quốc bình ở chúng ta bên người, không cũng có ý nghĩ của chính mình sao. huống chi đình đình còn hiếu thuận, ngươi ngẫm lại cách vách đại đội từ Lao Tam, thật vất vả đem nhi tử cung đi ra ngoài, vào quốc doanh xưởng, thành người thành phố. Kết quả liền bởi vì tức phụ trướng mắt cha mẹ chồng, đừng nói hướng trong nhà gửi đồ vật, an tiết đó là liền cái thăm hỏi đều không có. Khuê nữ biến hóa, Tô Phụ đương nhiên đã nhận ra, nhưng hắn cảm thấy đây là đại đa số gia đình thường thấy vấn đề, hai tử lớn lên có chính mình tiểu ra sau, sinh hoạt trọng tâm sẽ có sở rời đi. Chỉ là hai cái nhi tử vẫn luôn ở bọn họ bên người, hơn nữa bọn họ còn không có phân ra, cho nên biến hóa rất nhỏ. Mà khuê nữ kết hôn sau liền tùy quân đi ra ngoài, trung gian cách 3 năm thời gian thay đổi liền rất lớn hắn tức phụ cảm thấy không thích ứng thực bình thường nhưng hắn cảm thấy con cháu đều có con cháu phúc bọn họ đương cha mẹ đem hải tử chảo đến thật chặt chưa chắc là chuyện tốt chi bằng rộng mở lòng dạ giải khai tay làm hải tử đi phi không sợ hải tử phi đến cao liền sợ hải tử không lương tâm hiển nhiên bọn họ khuê nữ không phải không lương tâm hải tử nhớ tới từ lão tam nhi tử tô mẫu điếu môi ta khuê nữ đương nhiên là tốt Hai vợ chồng già nói chuyện phiếm khi, cách vách Tô Quốc An phu thê cũng đang nói vốn riêng lời nói, chủ yếu là Lý Hồng đang nói, nhất thời hỏi Tô Đình tìm Tô Phụ Tô Mâu là muốn nói gì, nhất thời hoài nghi Tô Quốc Bình bao lì xì so với bọn hắn đại. Tô Quốc An thực bất đắc dĩ, muội muội khó được trở về một lần, An kết tưởng cùng ba mẹ nhiều lời nói mấy câu cũng bình thường, đến nỗi nhị đệ bao lì xì, ngươi lại không mở ra số quá, như thế nào xác định so với chúng ta đại. Về Tô Đình tìm Tô Phụ Tô Mâu nói chuyện việc này, Lý Hồng cảm thấy trượng phu nói còn tính có lý, liền không nhiều lời, đến nỗi tô quốc bình bao lì xì, nàng nói thầm nói, dù sao ta cảm thấy ba mẹ cho hắn bao bao lì xì, so cấp chúng ta đều hậu. Liền mấy trương tiền ngươi cũng có thể nhìn ra tới độ dày. Tô quốc gan bật cười. Lý Hồng rất không vừa lòng trượng phu thái độ, biểu môi nói, ngươi không tin tính. Hạ quyết tâm ngày mai tìm chị em dâu thử một chút, nếu là tô quốc bình bao lì xì thật so với bọn hắn đại, nàng khẳng định muôn áo. Tô quốc ngay ngắn cùng thê tử công đạo chuyện này, nếu ngày mai đại tẩu hỏi tới, ngươi nhớ do nói ba mẹ chỉ cho ta bao năm đồng tiền. Vì cái gì? Dì Kim Lan khó hiểu hỏi, nàng cho rằng cha mẹ chồng bao bao lì xì khi cố ý phân chia, nhi tử 10 đồng tiền, con dâu 5 đồng tiền. Nhưng Tô quốc bình hiểu biết hắn ba mẹ, nói, nếu ta không đoán sai, đại ca bao lì xì hẳn là cũng là năm khối. Dì Kim Lan chừng lớn đôi mắt, vậy ngươi bao lì xì như thế nào? Giữ lại 5 đồng tiền. hẳn là ba mẹ cho ta thù lao. tô quốc bình đem tô phụ làm hắn đi tiếp muội muội toàn ra khi đáp ứng sự nói cho tức phụ cho nên này 5 đồng tiền không thể làm đại tẩu biết bằng không nàng khẳng định muôn nháo. Tiêu hành nếu ngày mai đại tẩu hỏi ta liền cùng nàng nói bao lì xì chỉ có 5 đồng tiền. tô quốc bình cười thông minh. mặt khác phòng đang nói chuyện thiên thời tô đình bọn họ ngủ trong phòng lại phi thường an tĩnh. ân nếu xem nhẹ thường thường vang lên thở dài thanh nói nhưng mặc kệ người khác có thể hay không xem nhẹ. Dù sao Tô Đình xem nhẹ không được, nghe xong 10 tới phút sau ra tiếng nói, ngươi đủ rồi à. Đủ không được, ta khó chịu. Tuy rằng Hạ Đông Xuyên không nói rõ, nhưng Tô Đình trong lòng biết rõ ràng, rốt cuộc eo sườn bị xử, nàng tưởng không biết cũng khó. Ở nông thôn sinh hoạt đích sắc có rất nhiều không có phương tiện địa phương, hầm cầu quá bẩn, tắm rửa cũng thực phiền thoái, nhưng để cho Hạ Đông Xuyên phiền não vẫn là buổi tối ngủ vấn đề. Tô ra phòng không đủ, cho nên bọn họ toàn ra chỉ có thể tê ở một phòng ngủ. Tô Đình mang theo chậm rãi bởi vì ngủ không ấm áp, cho nên trong nhà tuy rằng có dư thừa chăn đông, bọn họ ngủ khi lại không có tách ra hai cái ổ chăn, mà là đem hai giường chăn đông sai khai điệp lên cái. Lại bởi vì bọn họ hai cái người trưởng thành nằm xuống tới so hải tử cao, nếu làm hai đứa nhỏ ngủ trung gian dễ dàng lợi gió, cho nên trong khoảng thời gian này ngủ khi, đều là Tô Đình cùng hạ đông xuyên ngủ trung gian, hai đứa nhỏ ngủ bên ngoài. Đệ 376 trang, mà bọn họ ngủ giường lại không đủ đại. Cho nên buổi tối bọn họ ngủ khi rán thật sự khẩn. Hạ Đông Xuyên chính trực mà đứng, tuổi trẻ khí tráng, mỗi ngày cùng tức phụ rán như vậy khẩn, rất khó không dậy nổi phản ứng. Nhưng trên giường trừ bỏ hai người bọn họ, còn có hai đứa nhỏ, cho nên hắn cái gì đều không thể làm. Nếu là ở nơi rừng chân chính mình ra, thật sự nhịn không được, Hạ Đông Xuyên sẽ đi phòng tắm hướng cái tắm nước lạnh, nhưng hiện tại hắn đại buổi tối chạy ra đi tẩy tắm nước lạnh, thực dễ dàng kinh động tô ra những người khác, không hảo giải thích. Nghĩ vậy. Hạ Đông Xuyên lại thở dài. Nghe hắn thanh âm đáng thương vô cùng, Tô Đình mềm lòng xuống dưới, an ủi nói, quá mấy ngày chúng ta liền đi trở về, ngươi liền lại. Nhẫn nhẫn A. Hạ Đông Xuyên thanh âm lập tức tinh thần lên, lần đó đi sau có khen thưởng sao? Cái gì khen thưởng? Tỷ như đem trong khoảng thời gian này thiếu số lần bổ trở về. Nga. Ngươi tưởng bổ bao nhiêu lần? Không nhiều lắm, ấn mỗi ngày ba lần tính, 18 thiên, cũng liền 50 nhiều lần đi. Tô Định không trả lời Chỉ thấp giọng hỏi, ngươi biết không? Ở vừa rồi nói chuyện với nhau chung, ta hiểu được một đạo lý. Cái gì đạo lý? Tô Đình ha hả, không cần đau lòng nam nhân, bởi vì các ngươi thật sự thực sẽ được một tức lại muốn tiến một thước. mươi 97 đường về. Đầu năm năm, Tô Đình bọn họ liền thu thập đồ vật chuẩn bị đường về. Trở về vẫn là Tô Quốc Bình đem bọn họ đưa đến công xã, từ công xã nhập gánh xe đi thành phố, ngồi xe lửa đến tỉnh thành sau lại đổi xe. Từ tỉnh thành đến Thượng Hải vé xe lửa là năm trước đến tỉnh thành trung chuyển khi mua, này xem như đứng đầu đường bộ, trung gian sẽ trải qua mấy cái chạm xe, hành khách nhiều, trước tiên mua phiếu người cũng nhiều, bởi vậy bọn họ mua phiếu khi, số 5 chạm vạng đến số 6 giữa chưa xuất phát xe lửa giường mềm bị cấp sạch, có thể mua được chỉ có giường cứng. Hạ Đông Xuyên Kỳ nghỉ là cố định, bọn họ dự lưu hồi chỉnh thời gian liền 3 ngày, không hảo sau này kéo lâu lắm, cũng không dám mua quá sớm phiếu. Từ công xã đến thành phố này giai đoạn xe tuyến tài xế cũng muốn phóng nghỉ đông. Nghĩ giường cứng tuy rằng không có giường mềm thoải mái, nhưng xe chỉnh không dài, ngủ cả đêm, ngày hôm sau buổi chiều nên tới rồi, cho nên hai người thương lượng sau vẫn là mua tam trương giường nằm phiếu. Tam trương phiếu vừa lúc dựa gần, thượng trung hạ phô toàn chiếm, mà bọn họ đối diện ba người, trong đó hai cái là phu thê, nam nhân quê quán tỉnh thành, sau lại bị phân phối tới rồi tô tỉnh công tác, an tết mang theo tức phụ trở về thăm người thân. Ngồi lần này xe cũng là phải đi về đi làm Một người khác còn lại là bị đơn vị phái đi đi công tác Nói thật, kỳ nghỉ mới vừa kết thúc Người còn không có hoán lại đây đã bị phái đi ra này hắn Tô Đình rất đồng tình hắn Nhưng Hạ Đông Xuyên nói Kỳ nghỉ vừa mới kết thúc Rất nhiều đơn vị công tác còn không có thượng quỹ đạo Bọn họ đơn vị liền có đi công tác gắn bài Thuyết minh đơn vị không nhỏ Mà hắn vừa qua khỏi xong năm đã bị phái đi đi công tác Cũng là bị lấy trọng trách chứng minh Thuyết minh cương vị quan trọng Cuối cùng Hắn ngồi chính là giường cứng, thuyết minh cấp bậc không thấp. Nói cách khác, một cái bị chịu coi trọng quốc doanh xưởng cán bộ, không cần phải Tô Đình đồng tình hắn. Đây là tư tưởng quan niệm bất đồng, lúc này đều là quốc doanh đơn vị, cho nên chủ lưu tư tưởng là muốn muốn cần lao, muốn phụng hiến, muốn tranh làm đội quân danh dự. Nhưng vài thập niên sau giống Tô Đình như vậy làm công người, tưởng đều là ta muốn nằm yên, muốn cá mặn, không cần 996. Đương nhiên, Tô Đình có thể lý giải hạ Đông Xuyên. cũng thực duy trì hắn ở công tác thượng sáng lên nóng lên, chỉ cần hắn thời khắc nhớ rõ trong nhà có lao bà hài tử, mọi việc nhiều cho chính mình lưu điều đường lui là được. Bởi vì bọn họ mua chính là buổi chiều 4 điểm nhiều gần 5 điểm chung số tàu, cho nên lên xe cùng đối diện ba cái chỗ nằm người đơn giản lưu qua đi, liền đến cơm chiều thời gian. Cơm chiều theo tới khi ăn không quá lớn khác biệt, cơm hộp có hai loại nhưng tuyển, một hơn 2 tố cùng toàn tố, đồ ăn cơ bản đều là hầm nấu, ăn mềm hoạt, cơm thực tháo lại nấu thật lâu. An tuy rằng không lạt giọng nói, nhưng không có gì hương vị đi, không tốt lắm ăn. Ngồi một ngày xe, tô đỉnh cũng không có gì ăn uống, ăn hơn một nửa, chậm rãi ăn uống còn hảo, nhưng vóc dáng ăn vặt cũng ít, cho nên bọn họ này phân cơm cuối cùng là hạ đông xuyên bao viên. Hạ diễm hôm nay nhưng thật ra đem cơm cấp ăn xong rồi, lại uống lên rất nhiều thủy, cơm nước xong căng đến nằm ở trên giường lười đến động, từ hạ đông xuyên một người đi rửa chén. Nhưng không biết là giường cứng bên này vòi nước xếp hàng người đặc biệt nhiều, vẫn là sao lại thế này. Hạ Đông Xuyên vừa đi hơn 20 phút, người còn không có trở về dấu hiệu. Tô Đình nhìn hai lần đồng hồ, không đợi đến người trở về, muốn đi xem tình huống như thế nào, lại không quá yên tâm hai đứa nhỏ, đành phải ngồi ở hạ phô chờ, chỉ liên tiếp thò người ra hướng lối đi nhỏ vọng qua đi. Đối diện đi theo trượng phu trở về thăm người thân tuổi trẻ nữ nhân, ở chú ý tới nàng động tác sau nhịn không được cười hỏi, lo lắng ngươi nam nhân. Không có, hắn một đại nam nhân, lại ném không được. Tô Đình phủ nhận nói, ta chính là kỳ quái hắn tẩy cái chén như thế nào lâu như vậy. khả năng vòi nước kia xếp hàng người nhiều. tuổi trẻ nữ nhân suy đoán nói, chúng ta cũng ăn xong rồi muốn đi rửa chén, nếu không làm hắn giúp ngươi đi xem đi. giọng nói rơi xuống, nàng nam nhân liền đứng lên nói, ta hiện tại liền qua đi, thuận tiện giúp ngươi tìm một chút đại ca. kia đã tạ. người trẻ tuổi vui tươi hớn hở nói, cầm hộp cơm đi ra ngoài, không có việc gì, tương phùng chính là có duyên sao. hắn đi đến mau trở lại cũng thực mau. Trước sau không vượt qua 5 phút, tiếng ngăn cách sau đem hộp cơm đưa cho thê tử nói, ta qua đi không thấy được người, đại ca có phải hay không không hướng bên này đi, nếu không ta qua bên hướng kia giúp ngươi tìm xem. Không có khả năng, ta tận mắt nhìn thấy hắn hướng bên kia đi. Tô Đình lắc đầu, trong lòng cũng có chút buồn bực hạ đông xuyên đi nơi nào. Xe lửa còn ở khai, hiển nhiên không phải là xuống xe, hắn cũng không có khả năng xuống xe, nàng cùng bọn nhỏ còn ở trên xe đâu. Cũng không quá có thể là gặp nạn, trên xe như vậy nhiều người. Hơn nữa hắn có quyền cước công phu bản thân, ai xảy ra chuyện hắn đều không thể xảy ra chuyện. Nguyên tắc chung hắn đều có thể sống đến năm nay mùa hè, tổng không đến mức cốt chuyện bị thay đổi, hắn thọ mệnh không gia tăng, ngược lại biến thiếu. Nhưng thật đúng là nói không chừng. Tô Đình càng muốn, trong lòng càng loạn, Hạ Diễm nhận thấy được tình huống không đúng, ngồi lại đây hỏi, mụ mụ ba ba đã xảy ra chuyện sao? Không có, hắn chỉ là rửa chén đi. Tô Đình bài trừ tươi cười, trả lời xong Hạ Diễm. Liền chuyển hướng đối diện tuổi trẻ phu thế nói, không cần tối lại, hắn như vậy đại cá nhân, ở xe lửa thượng khẳng định sẽ không xảy ra chuyện, nói không chừng vì cái gì sự trì hoãn, đợi lát nữa liền đã trở lại. Đệ 377 trang Đối diện tuổi trẻ phu thế liếc nhau, cuối cùng nhà gái an ủi nói, không sai, đại ca vừa thấy chính là cái có phúc khí người, khẳng định sẽ không xảy ra chuyện, nói không chừng lập tức liền đã trở lại. Bọn họ đang nói chuyện, thùng xe cuối chuyển đến tiếng thét trói thai. Cùng với vang lên chính là trầm trọng mà dồn dập tiếng bước chân, thịch thịch thịch mà ồn ào đến Tô Đình Hoàng Hốt. Cũng chính là đảo mắt công phu, tiếng bước chân tới rồi bọn họ nơi ngăn cách ngoại, một cái thở hồng hộc thả cầm trùy thủ nam nhân xuất hiện ở lối đi nhỏ thượng, thẳng tắp hướng bọn họ, hoặc là nói tận cùng bên trong nằm chậm rãi nhìn qua đi, bước chân một quải liền hướng ngăn cách đi tới. Tô Đình Nguyên bản hướng bên trong ngồi cùng tuổi trẻ phu thê nói chuyện, vừa nhấc đầu nhìn đến đối phương hung ác biểu tình, hành động so đầu tốc càng mau. tư thế biến đổi che ở hai đứa nhỏ trước mặt lớn tiếng hỏi ngươi làm gì đối phô tuổi trẻ nam nhân cũng đứng lên thanh âm không xong mà khuyên nhủ huynh đệ ngươi có chuyện hào hào nói ngươi mẹ nó cút xéo cho ta biểu tình hung ác nam nhân một tay đem hắn đẩy ra vọt tới tô đình trước mặt tay phải đem trùy thủ che ở nàng cổ chỗ tay trái lướt qua nàng bả vai muốn đi chảo chấm rãi chỉ là hắn tuy rằng bắt được trầm rãi cổ áo nhưng bởi vì bị đẻ ở nhất phía dưới hạ diễm chặt chẽ ôm lấy muội muội eo Cho nên hắn xả hai hạ không khẽ động, bị kẹp ở bên trong Tô Đình cũng ở nỗ lực đẩy ra hắn, chỉ là sức lực tiểu đẩy bất động, cuối cùng chỉ có thể thay đổi chủ ý, một chân đạp lên hắn trên chân. Nam nhân đau đến chu lên ra tiếng, phản xạ tính túi đầu đi xem chân, tay phải trùy thủ hơi có đong đưa, Tô Đình nhìn đến, vội vàng đi đoạt hắn bị thương trùy thủ, cũng hướng đối diện dọa ngây người ba người kêu, mò hô trợ a. Đối diện muốn đi công tác trung niên nhân ở thượng phô tay chống ở làn can thượng không biết từ nào hạ. Mà xuống phô hai phu thê chưa thấy qua này trần trượng, đều sợ tới mức có chút chân mềm, đứng ở nam nhân phía sau đẩy mặt hắn, không biết từ nào xuống tay. Cuối cùng tuổi trẻ nam nhân hạ quyết tâm, tung chặt cầm đao nam nhân cánh tay tưởng đem hắn ra bên ngoài kéo, kết quả trung gian nam nhân trực tiếp từ bỏ chảo trầm rãi tay trái đoạt lấy trùy thủ, xoay người hướng sau lưng một phủi đi. Tuổi trẻ nam nhân một tiếng kêu rên, che lại cánh tay ngã vào đối diện giường đệm thượng, hắn thê tử nhìn đến hắn bị thương, cũng không rảnh lo tô đình bên này. Đỡ lấy trượng phu đều khóc lên. Trung gian nam nhân một lần nữa đem đao lấy ở trên tay, tay phải không có cố kỵ, trực tiếp đi phía trước đẩy, cũng lại lần nữa dùng trùy thủ để ở tô đỉnh cổ trước, ở chậm dãi gào khóc trung ngự khi âm trầm nói, ta cảnh cáo ngươi cho ta thành thật điểm, nếu không. Lời nói còn chưa nói xong, thùng xe cuối lại lần nữa truyền đến thịch thịch thịch tiếng bước chân, phi thường dày đặc, hiển nhiên thanh âm chủ nhân ở cấp tốc chạy vội. Cùng với tiếng bước chân vang lên, là một người nam nhân thanh âm, thực xin lỗi. phiền thoái nhường một chút tuy rằng cầm đao nam nhân xuất hiện khi nơi đi qua toàn là thét trói thai nhưng hắn ở cái này ngăn cách dừng lại vài phút cách khá xa trong xe hành khách chậm rãi nổi lên lá gan đứng ở lối đi nhỏ muốn nhìn náo nhiệt mà hai bên thùng xe người tắt chạy đi ra ngoài bởi vậy lối đi nhỏ phi thường chen trúc càng tới gần cái này ngăn cách tiếng bước chân càng chậm nhưng cầm đao nam nhân biết chính mình thời gian còn thừa không có mấy nhìn về phía tô đình ánh mắt chấm xuống nha một cắn trùy thủ chống lại nàng cổ động tác bất biến rồi hướng nàng phía sau tay phải lại quải cái cong bắt lấy nàng cổ áo đem nàng túm lên buông ta ra mụ mụ hạ diễm la hét liền phải buông ra chậm rãi bỏ dậy nhưng hắn còn không có hoàn toàn buông ra tay liền nghe được tô đình vội vàng thanh âm không cần buông ra ôm hảo muội muội chính là hạ diễm tưởng nói chuyện lại thấy bị bắt cóc đi ra ngoài tô đình hướng hắn lắc đầu bảo vệ tốt muội muội vừa dứt lời tô đình đã bị kéo sau này lảo đảo vài bước đứng ở lối đi nhỏ trung ương hòa hảo không dễ dàng đẩy ra hành khách đi ra hạ đông xuyên đối thượng ánh mắt đuổi tới này tiết thùng xe khi hạ đông xuyên trong lòng đã có không tốt lắm dự cảm nhưng đương hắn thấy rõ bị bắt cóc người là tô đình đồng tử vẫn không chế không được mà rụt một chút giơ súng lên đôi tay run nhẹ nhẹ người nghị muốn cái gì hắn vừa dứt lời lại một trận tiếng bước chân vang lên vài tên nhân viên bảo vệ xuất hiện ở hắn phía sau đều dơ lên trong tay đoạn dẫn đầu người hô vương vũ khí bắt cóc tô đình nam nhân nặng nghề mà phi thanh Vùng vũ khí ta còn có thể có mệnh ở. Hỏi xong chú ý tới Hạ Đông Xuyên phía sau người đi phía trước đi rồi một bước, la lớn, các ngươi đừng núp nhích, ai dám lại đi gần một bước, ta liền lộng chết nàng. Ngăn cách truyền ra hai đứa nhỏ tiếng khóc, một chút kêu mụ mụ một chút kêu ba ba, mà bị bắt cóc tô đỉnh từ đầu đến cuối không có phát ra âm thanh, chỉ cắn răng, khắc chế sợ hãi nhìn Hạ Đông Xuyên. Hạ Đông Xuyên giơ lên tay, hảo, chúng ta bất động. Nhân viên bảo vệ nhóm cô kỵ trong tay đối phương con tin. sôi nổi dừng lại bước chân bắt cóc tô đình nam nhân thấy thế hơi hơi nhẹ nhàng thở ra lại lần nữa để yêu cầu các ngươi buông vũ khí hạ đông xuyên không lưng buông trong tay thương cũng xoay người nhìn lại vài tên nhân viên bảo vệ do dự qua đi lục tục buông thương hạ đông xuyên quay đầu hỏi ngươi còn có cái gì yêu cầu khẩu súng đã tới hạ đông xuyên cắn mấu chốt quản không nói gì vây xem hành khách sợ hắn đáp ứng sôi nổi kêu to lên không thể khẩu súng cho hắn a bắt được thương Ai biết hắn muốn giết bao nhiêu người. Mang đội nhân viên bảo vệ cũng nói, này không. Nhưng hắn nói còn chưa dứt lời, hạ đông xuyên liền động, nhấc chân đem thương đi phía trước đa vào, màu đen tay y thương ở trọng lực thúc đẩy hạ thẳng tóc về phía trước, xuyên qua tô đình cùng bắt cóc nàng nam nhân lui gian khe hở, cuối cùng ngừng ở nam nhân phía sau nửa thước xa vị trí. Tay y thương cỏ qua giày mặt khi, nam nhân hô hấp cứng lại, mặt lộ vẻ dây giụa, một lát sau lại lần nữa mở miệng, mặt khác đâu. hạ đông xuyên từ áo khoác trong túi lấy ra chứng nhận sĩ quan nói ta theo chân bọn họ không phải một cái đơn vị quản không được những người khác ta khẩu súng cho ngươi ngươi hiện tại có thể hay không buông tha ta thế tử vậy xem hành khách ồ lên có bừng tỉnh đại ngộ cũng có chỉ trích hắn vì thân nhân mặc kệ thùng xe những người khác còn có chút người yên lặng rời khỏi thùng xe sợ chịu vạ lây mà nam nhân ở biết được tô đình cùng hạ đông xuyên quan hệ sau trên mặt lộ ra nghiền ngấm tươi cười nguyên lai like đây là lão bà ngươi Vậy ngươi nhưng đến kiểm chế điểm A. Đệ 378 trang. Mang theo Tô Đình lui về phía sau vài bước, đến mặt hướng tay ý thương trô đứng yên nói, không lưng, lấy thương. Tô Đình không núp đích, trong mắt mang nước mắt nhìn về phía hạ đông xuyên, người sau cũng nhìn thẳng nàng, nhỏ đến khó phát hiện gật đầu. Bắt cóc Tô Đình nam nhân chờ đến không kiên nhẫn, truy thủ tới gần Tô Đình, thúc giục nói, nhanh lên. truy thủ đè nén cổ, mắt thấy muốn cắt vỡ làng ra, Tô Đình thanh âm sợ hai nói, ta lấy, ta lấy. Biên nói, biên thử mà cong lưng. Tô Đình không lưng khi, hai chân banh thẳng, chỉ thân thể đi phía trước huynh. Bắt cóc nàng nam nhân bị mang đến đi phía trước túi người, nhanh chóng nhận thấy được không đúng, một phen túm chặt Tô Đình đầu tóc, kéo nàng đầu hỏi, làm ngươi lấy thường, ngươi cho ta chơi cái gì hoa chiêu? Tô Đình đau đến hét lên một tiếng, khóc hô, ta không có. Ta, ta chân mềm, hạ, đi xuống khởi không tới. Vậy ngươi liền cho ta ngồi xuống lấy. Nam nhân thanh ấm âm oan. chỉ cần có thương, hắn có thể tìm được cái thứ hai, người thứ ba trước, trên tay cái này đứng dậy không nổi cũng không quan hệ. tô đình ngay vậy, một ngông ngồi vào lối đi nhỏ trên sàn nhà, sống lưng cũng đi theo con xuống dưới, cùng phía sau nam nhân tri gian thân cao kém trợt kéo đại. nếu nam nhân tưởng tượng vừa rồi như vậy, từ chính diện tạp trụ nàng biết hầu cũng chỉ có thể đi theo không lưng, nói như vậy, một khi hạ đồng xuyên cùng nhân viên bảo vệ có động tác, hắn khả năng không có biện pháp kịp thời phản kích, ngắn ngủi do dự sau. Nam nhân tay phải chuyển động truy thủ, từ mặt bên chống lại Tô Đình cổ, tay trái tốn chặt nàng cổ áo, lại lần nữa thúc rủ, mau lấy thương. Bởi vì cổ áo bị kéo lấy, Tô Đình không có phương tiện cúi đầu, tay trên mặt đất sờ soạng hai hạ, nắm lấy thương nói, bắt được. Nam nhân lập tức bung ra kéo lấy nàng cổ áo tay trái, cho ta. Hảo! Tô Đình lời còn chưa dứt, liền hướng trên mặt đất một lăn. Cùng lúc đó, Hạ Đông xuyên mánh đi phía trước hướng, ở tiếp cận Tô Đình khi nhảy đánh lên. Từ trên người nàng bay qua, một chân đá đến bởi vì còn tin tay y thương song song thất bại mà thần sắc dữ tợn, điên cuồng dưới rơi lên truy thủ liền hướng tới hạ thứ nam nhân trên người. Đông, đông. Đệ nhất thanh, là nam nhân bị đá đến ngưỡng mặt ngã vào lối đi nhỏ thượng, đau đến sắc mặt và mẹo, phản xạ tính che lại bụng, tiếng thứ hai còn lại là hạ đông xuyên rơi xuống đất, hắn đứng yên sau không một giây, liền tiến lên đoạt qua nam nhân trong tay truy thủ, cũng kiểm chế trụ nam nhân, đem hắn ấn ở trên sàn nhà. đối với nam nhân mặt chính là hai quyền này hai quyền hạ đông xuyên chút nào tịch thu lực nam nhân lập tức bị tấu đến mắt mạo kim quang cái mũi khỏe miệng đều tràn ra máu tươi biến cố ở ngay lập tức chi gian bất quá nhân viên bảo vệ nhóm phản ứng cũng thực mau ở hạ đông xuyên giam cầm trụ nam nhân sau sôi nổi nhặt lên trên mặt đất đoạt sông lên đi mấy quản thương ý khẩu đối với nam nhân nhìn đến hạ đông xuyên đem người tấu đến vỡ đầu chảy máu mang đội nhân viên bảo vệ cũng không có gì phản ứng người nam nhân này cùng đồng lõa là một toa bọn buôn người lần này lên xe lửa trước bắt cóc hai đứa nhỏ cho người ta uy mê dược chuẩn bị đem người vận đến người mua sở tại nếu không phải trong đó một người thượng quá truy nã danh sách mà hạ đồng xuyên vừa lúc xem qua hắn lệnh truy nã đối hắn có điểm ấn tượng rửa chén khi đụng tới đối phương cảm thấy quen mắt nhớ tới nhanh chóng liên hệ trên xe nhân viên bảo vệ xe lửa vừa đến trạm này đám người đem hải tử vừa chuyển tay nói không chừng sẽ lại lần nữa bỏ trốn mất dạng chỉ tiếp bắt giữ khi người này cùng mặt khác hai người giường đệm không ở cùng nhau tuy rằng hạ đông xuyên kịp thời phát hiện không đúng nhưng người này chạy trốn mau liền có như vậy vừa ra cũng may hữu kinh vô hiểm người bắt được trên xe cũng không có đại thương vong đến nỗi tội phạm bị đánh đến vỡ đầu chảy máu nhân viên bảo vệ cảm thấy xứng đáng nhưng hắn cũng lo lắng hạ đông xuyên đem người đánh chết thật ra mạng người chẳng những bọn họ công tác không hảo làm hạ đông xuyên tiền đồ cũng sẽ chịu ảnh hưởng liền vô vô bờ vai của hắn nói hảo mau đi xem một chút người tức phụ đi nghe hắn nhắc tới tô đình hạ đông xuyên lấy lại tinh thần dừng lại trên tay động tác đứng dậy xuyên qua vài tên nhân viên bảo vệ đi đến nàng trước mặt đem nàng chặn ngang bế lên phóng tới hạ trải giường chiếu thượng. nhìn đến bọn họ trở về hạ diễm vội vàng buông ra muội muội duyên giường bỏ lại đây nhào vào hạ đông xuyên trong lòng ngực hô ba ba ba ba người rốt cuộc tới têu khóc không ngừng chậm rãi cũng giống nhau biên têu ba ba biên nắm chặt hạ đông xuyên trong lòng ngực hạ đông xuyên ôm lấy hai đứa nhỏ vỗ nhẹ bọn họ đầu nói không có việc gì đều không có việc gì lại giơ tay đi sở tô đình tràn đầy nước mắt gương mặt thấp giọng nói thực xin lỗi là hắn không có chiếu cố hảo bọn họ dựa ngồi ở hạ phô tô đình tay chân vẫn có chút đứng ra nâng lên mềm như bông tay lau hắn khỏe mắt ướt át không quan hệ chúng ta không phải đều không có việc gì sao chuyện này thuần túy là cái ngoài ý muốn phát sinh phía trước ai đều không thể tưởng được nếu hạ đông xuyên nghĩ tới nàng tin tưởng hắn tuyệt không sẽ rời đi bọn họ nửa bước nàng không có biện pháp bởi vì chuyện này mà trách móc nặng nề hắn Nhưng Hạ Đông xuyên thực tự trách, nếu hắn phát hiện này đám người lái buôn sau, có thể về trước thùng xe, đem tô đình bọn họ đưa đến an toàn địa phương, lại hoặc là bắt giữ khi hắn có thể càng cẩn thận một chút, không cho người kia chạy thoát, mặt sau những việc này liền sẽ không phát sinh. Này đó ý niệm ở trong đầu nhất nhất hiện lên, hắn cuối cùng cái gì cũng chưa nói, chỉ dùng lực mà ôm lấy thê tử cùng hải tử. Bọn họ một nhà ôm ở bên nhau khi, nhân viên bảo vệ cung cấp cá lọt lưới mang lên con tay. Đối diện chỗ nằm trên tay tuổi trẻ nam nhân cũng bị mang đi mặt khắc thùng xe băng bó trên tay miệng vết thương, toàn bộ thùng xe đắm chìm ở người xấu bị bắt vui sướng chung. 20 phút sau, xe lửa tới mỗi trạm điểm, nhân viên bảo vệ mang theo bị bắt kia đám người lái buôn, cùng bị quải hai đứa nhỏ xuống xe. Đối diện tuổi trẻ phu thê cũng mang theo hành lý xuống xe, tuổi trẻ nam nhân miệng vết thương tuy rằng bị băng bó quá, nhưng vẫn yêu cầu đến bệnh viện làm toàn diện kiểm tra, dừng lại trạm điểm thành thị trong lúc. Cảnh sát sẽ liên hệ bọn họ đơn vị rút bọn hắn xin nghỉ. Tô Đình cùng Hạ Đông Xuyên tắc để lại thân phận tin tức. Tuy rằng bọn họ đã đã làm ghi chép, nhưng bọn hắn hai vợ chồng một cái trước hết phát hiện tội phạm. Liên hệ nhân viên bảo vệ tiến hành bắt giữ, một cái là bắt giữ trong quá trình bị bắt cóc con tin. Hậu kỳ thẩm phán trong quá trình, cảnh sát khả năng sẽ liên hệ bọn họ. Mang đội nhân viên bảo vệ còn mời quá Hạ Đông Xuyên, nói Tô Đình cùng hai đứa nhỏ đã chịu kinh hách đều không nhỏ, làm cho bọn họ xuống xe nghỉ ngơi cả đêm. Ngày mai lại ngồi xe rời đi Nhưng lúc ấy Tô Đình đã hoãn lại đây Cũng không tưởng ở xa lạ thành thị nhiều làm dừng lại Chỉ hy vọng có thể sớm một chút trở lại Thượng Hải Hạ Đông xuyên liền cự tuyệt đối phương Đệ 379 trang Xe lửa ngừng khi Sắc trời đã hoàn toàn am xuống dưới Nơi xa đen như mực Gần chỗ ánh sáng cũng coi như không thượng không sáng ngời Sâu kín sái lạc trên mặt đất Đột nhiên Thùng xe ngoại vang lên một trận xôn xao. Tô Đình từ cửa sổ ra bên ngoài nhìn lại Liền thấy vài tên nhân viên bảo vệ áp ba gã tội phạm xuống xe, hai bên hành khách ở đối tội phạm chỉ chỉ trò trò, mà đi theo cuối cùng chính là cái xuyên cảnh phục tuổi trẻ nữ nhân, nàng một tay nắm cái hài tử. Nhìn đến kia hai đứa nhỏ, Tô Đình không khỏi ôm lấy trong lòng ngực chầm rãi, quay đầu hỏi, ngươi nói kia hai đứa nhỏ có thể tìm được ra sao? Không nhất định. Vì cái gì? Bọn buôn người không phải bắt được sao? Thầm nhất thẩm bọn họ, không phải có thể hỏi ra tới sao? Nếu hai đứa nhỏ nhớ rõ trong nhà Lại hoặc là người là này đám người quải, hỏi ra khẩu cung, có lẽ có thể tìm được, liền sợ ở bọn họ phía trước, này hai đứa nhỏ đã bị quá quá một đạo tay, liền bọn họ cũng không biết hài tử là từ đâu quải tới. Ngồi ở bên cạnh nghe bọn hắn nói chuyện phiếm hạ diễm hỏi, kia bọn họ làm sao bây giờ. Cảnh sát sẽ tận lực giúp bọn hắn tìm kiếm người nhà, nếu thật sự tìm không thấy hạ đông xuyên nói thở dài, hẳn là sẽ đưa vào cô nhi viện, hoặc là liên hệ một ít không có hài tử phu thê, xem bọn họ có nguyện ý hay không nhận nuôi Tô Đình cùng hai đứa nhỏ đều trầm mặc xuống dưới. Xuyên qua trước, Tô Đình thường xuyên nhìn đến tương quan tin tức, khi đó nàng tuy rằng phẫn nộ, lại không có xác thực cảm thụ, này phẫn nộ rất có hạn. Thẳng đến hôm nay, ở người kia lái buôn muốn bắt chậm rãi đương con tin khi Tô Đình hận không thể cùng hắn liều mạng, hiện tại nhớ tới kia đám người, nàng đều nhịn không được nghiến răng nghiến lợi. Nghĩ đến kia hai đứa nhỏ còn tuổi nhỏ, liền khả năng cùng cha mẹ chia lịa, mặc kệ là đại nhập hải tử vẫn là đại nhập gia trưởng. Tô Đình đều đau lòng đến hít thở không thông. Nàng giọng căm hận hỏi, kia đám người lái buôn có thể phán tử hình sao? Hạ Đông xuyên nói, hẳn là có thể. Quốc gia ở lừa bán việc này thượng vẫn luôn quản được thực nghiêm, hơn nữa kia đám người không phải lần đầu tiên gây án, có người trước kia liền thượng quá truy nã danh sách, hành vi phạm tội chống chết, khẳng định sẽ từ nghiêm thẩm phán. Tô Đình thở dài một hơi, nhưng ngẫm lại lại cảm thấy, liền tính kia đám người cuối cùng bị ban chết, cũng giảm mất không được những cái đó bởi vì bọn họ lừa bán. mà cha mẹ con, cái chia lìa gia đình. Sa không nói, kia hai đứa nhỏ cha mẹ nếu tìm không thấy bọn họ, trong lòng nên có bao nhiêu đau a. Nghĩ đến đây, Tô Đình gắt gao nắm lấy Hạ Đông xuyên tay nói, còn hảo ngươi phát hiện bọn họ. Tuy rằng bắt giữ trong quá trình đã xảy ra điểm vấn đề, thế cho nên nàng cùng chậm rãi một lần gặp phải sinh tử nguy cơ, nhưng mặc kệ thế nào, các nàng đều còn sống. Nhưng nếu Hạ Đông xuyên không có phát hiện các nàng, cũng liên hệ nhân viên bảo vệ đưa bọn họ bắt, chờ bọn họ xuống xe bỏ trốn mất dạng. Kết quả đem không chỉ có là kia hai đứa nhỏ bị bán, tương lai còn khả năng có càng nhiều cha mẹ con cái bởi vậy chia lịa, càng nhiều gia đình bởi vậy sụp đổ. Hạ Đông xuyên hồi nắm lấy Tô Đình tay, rũ mắt hỏi, ngươi lúc ấy có sợ không? Vừa mới bắt đầu rất sợ, nhưng sau lại nhìn đến ngươi, liền không có như vậy sợ. Cùng bọn buôn người cướp đoạt trầm giá khi, Tô Đình đích sắc rất sợ, nàng sợ chính mình hộ không được hải tử. Bị bọn buôn người trộm tới đương con tin khi, nàng cũng thực sợ hãi, sợ chính mình sống không được tới. Mà khi nàng nhìn đến Hạ Đông Xuyên đẩy ra đám người chạy ra, nàng liền không như vậy sợ, tuy rằng bởi vì sợ bọn buôn người đối nàng bất lợi, vừa mới bắt đầu hắn cái gì cũng chưa nói, nhưng một cái đối diện, nàng liền biết hắn sẽ dùng hết toàn lực cứu nàng. Hạ Đông Xuyên rôi tay, đem tô đình ôm vào trong lòng, túi đầu hôn môi nàng tóc nói, ta thực sợ hãi. Hắn sợ đến toàn thân đều ở run. Từ thượng trường quân đội, sợ đến thương ngày đầu tiên, thương pháp của hắn liền vẫn luôn là chuẩn nhất, trường quân đội tốt nghiệp năm ấy. cùng huấn luyện viên so bắn bia đều là hắn thắng. Bang vào xuất chúng thương pháp cùng hơn người thân thể tố chất, trường quân đội tốt nghiệp sau hắn thuận lợi vào bộ đội đặc trùng. Bộ đội đặc trùng đều là tuyển chọn tới tinh anh, các phương diện đều rất mạnh. Hơn nữa tác chiến kinh nghiệm phong phú, hắn mới vừa đi vào thời điểm năng lực cá nhân cũng không có phi thường nổi bật, nhưng hắn thương pháp vẫn như cũ là tốt nhất. Cũng bởi vì như vậy, hắn được đến càng nhiều ra nhiệm vụ cơ hội. Hắn ra quá rất nhiều nhiệm vụ, gặp được quá đủ loại hung hiểm trạng huống. Hắn từng ở trăm mét ở ngoài, đem bắt cóc con tin kẻ bắt cóc bạo đầu, cũng chỉ thân sông qua phỉ hoa, hắn chưa bao giờ sợ hãi, càng chưa bao giờ tay run. Điều đến Bình Xuyên đảo sau, hắn không có lại ra quá phi thường hung hiểm nhiệm vụ, nhưng thương pháp chưa từng rơi xuống, năm trước luật võ, hắn thương pháp cầm đệ nhất. Tô Đình bị bắt cóc khi, hắn ly kẻ bắt cóc không đến 5 mét xa, như vậy gần khoảng cách, liền tính mục tiêu bay nhanh di động, hắn đều có thể đánh chúng. Húng chi, kẻ bắt cóc bởi vì khẩn trương. Căn bản không dám có đại biên độ động tác, Tô Đình cùng hắn thân hình sai biệt ở, ngay lập tức chi gian, hạ đông xuyên liền tìm tới rồi vài cái sơ hở. Hướng lên trên đánh, viên đạn có thể ở khoảng cách Tô Đình 15cm vị trí, xuyên tiến đối phương giữa mày, đem này một súng bắn chết. Hướng trung gian đánh, viên đạn có thể đánh chúng hắn cầm đau cánh tay, làm hắn bởi vì đau đớn buông tay, buông ra Tô Đình. Đi xuống đánh, viên đạn có thể tạm tiến hắn xương bánh trẻ, làm hắn đứng thẳng không được, lậu ra cứu viện khe hở. nhưng hắn tay ở run hắn không dám nổ súng hắn sợ hãi hắn chỉ có thể lựa chọn khẩu súng đá ra đi cũng bại lộ hắn cùng tô đình chi gian quan hệ làm đối phương cho rằng hắn luôn cuống thả lỏng cảnh giác từ giữa tìm kiếm cơ hội cứu tô đình nhưng đây cũng là một hồi đánh bạc hắn không biết chính mình có thể hay không thắng cũng may tô đình lá gan rất lớn cùng hắn phối hợp ăn ý bọn họ thắng tô đình bọn họ mua tam trương giường cứng phiếu nhưng bởi vì trạng vạng nhạc đệm hai anh em ai đều không nghĩ cùng cha mẹ tách ra Nàng trong lòng cũng thực bất an, vì thế buổi tối không có người hồi thượng phong ngủ, người một nhà đắp chăn, ôm ngồi ở hạ phô đi vào giấc ngủ. Ngồi đương nhiên không có nằm thoải mái, ngủ sau hai anh em điều chỉnh vài biến tư thế, cuối cùng vẫn là nằm xuống. Vốn dĩ hạ đông xuyên muốn cho tô đình cũng ngồi trên giường ngủ, nhưng nàng không quá nguyện ý, đành phải làm nàng tiếp tục qua ở trong ngực. Thẳng đến dạng sáng 3, 4 giờ, xem nàng ngủ say, lại bởi vì khó chịu mày vẫn luôn nhăn, mới đưa nàng ôm đến đối diện hạ phô, làm nàng nằm xuống ngủ. Chỉ là nằm yên sau tô đình ngủ đến vẫn không an ổn, luôn là nằm mơ, đến hừng đông ngắn ngủ mấy cái giờ, nàng bừng tỉnh hai lần, vì hướng nàng, sau nửa đêm hạ đông xuyên cũng từ hai anh em ngủ hạ phô, chuyển rời đến tô đình bên người. Đệ 380 trang Cũng bởi vì như vậy, sau nửa đêm hạ đông xuyên cơ bản không chấm mắt, hắn cũng sợ một nhắm mắt, hai đứa nhỏ liền ở hắn không biết thời điểm không thấy. Ngao đến buổi sáng 7 giờ, xe lửa bắt đầu cung ứng cơm sáng, tiếp viên hàng không đẩy toa ăn không ngừng qua lại. ngủ say chung ba người mới lục tục tỉnh lại tỉnh lại sau nhìn đến hạ đông xuyên trong mắt có tơ máu vừa hỏi biết hắn cơ hồ cả đêm không chấm mắt cơm nước xong sau tô đình liền đem hạ phô nhường cho hắn ngủ đủ chính mình tắt cùng bọn nhỏ ngồi xuống một khối bọn nhỏ bệnh hay quên đại thiên sáng ngợi liền không quá nhớ rõ ngày hôm qua sự trong lòng chỉ có sắp về đến nhà hưng phấn tô đình tuy rằng không bằng bọn họ hưng phấn nhưng chờ xe lửa đến trạm bọn họ chuyển xe tuyến trở lại nơi dừng chân nhìn đến quen thuộc hải quân đại viện sau Nàng cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra Rốt cuộc về đến nhà mươi 98 phòng quải giáo dục Bởi vì đường về lộ khi đụng tới một hoa bọn buôn người Kế tiếp hơn nửa tháng Tô đỉnh tinh thần đều có chút khẩn trương Tuy rằng nơi rừng chân phụ cận trị an thực hảo Nhưng trai trai hải tử chơi lên không biết thời gian Cũng không biết chính mình đi rồi rốt cuộc có bao xa Năm trước liền có mấy cái hài tử Nghỉ ước đi nhặt phế phẩm Vừa mới bắt đầu vẫn là ở trong đại viện nhặt Sau lại liền đi ra ngoài đến buổi tối ăn cơm cũng chưa trở về lúc ấy trong đại viện có thể nói khuynh xảo xuất động còn có người từ bộ đội mượn hai chiếc xe mở ra đi ra ngoài tìm mấy cái giờ cũng chưa tìm được người cuối cùng là huyện cục công an đem điện thoại đánh tới bộ đội mới an bài người đi đem mấy cái hải tử tiếp trở về hải tử tiếp sau khi trở về với hỏi mới biết được nguyên lai like bọn họ nhặt phế phẩm khi có cái hải tử linh quang trận lóe đề nghị nhặt xong phế phẩm sau trực tiếp đưa đi bán đi cái này đề nghị được đến mọi người tán đồng hơn nữa bởi vì có cái hải tử nhớ rõ phế phẩm chạm thu mua ở huyện thành làm việc đúng giờ xe nửa giờ là có thể đến lúc ấy có hai đứa nhỏ do dự bởi vì bọn họ trên tay không có tiền nhưng đề nghị hải tử đỉnh đầu rộng rãi vô vô bộ ngực tỏ vẻ tiền xe hắn bao vì thế một đám choay trai hải tử trực tiếp đến ven đường ngăn cản chiếc xe tuyến liền hướng huyện thành đi lên xe trước bọn họ nói tốt bán xong phế phẩm liền trở về nhưng chờ thật bán xong phế phẩm bọn họ đã đói bụng vừa lúc đối diện có gia cung tiêu xã Bọn họ liền đi đi dạo sẽ, mua điểm ăn. Mua xong ăn, chuẩn bị ngồi xe trở về khi, bọn họ lại đụng phải một đám hài tử chơi trọi gà, liền vây quanh ở kia nhìn nhiều một hồi, còn có hai đứa nhỏ đi lên cùng những người khác đấu một hồi, thẳng đến trời tối mới phản ứng lại đây không xong, một đám người vội vội vàng vàng hướng nhà ga ngồi xe địa phương đi. Kết quả đợi nửa ngày, bọn họ cũng không chờ đến xe, cuối cùng vẫn là cái hảo tâm tuổi trẻ cô nương xem bọn họ ở gió lạnh đông lạnh đến run bần bật, đem bọn họ đưa đến cục công an. Cục công an đồng chí hỏi ra nhà bọn họ là nào, liên hệ thượng bộ đội sau, bọn họ mới bị an toàn tiếp về nhà. Kia mấy cái hải tử về đến nhà, một người một đốn măng nấu thịt, thẳng đến ăn tết, lại không lánh quá tiền tiêu vặt, liền sợ bọn họ trong túi có điểm tiền chạy loạn. Kia đoạn thời gian tô đình đem hạ diễm quản được thực nghiêm, tan học khiến cho hắn về nhà, cuối tuần cũng không cho hắn đi ra ngoài chơi lâu lắm, liền sợ hắn ngày nào đó cũng đi theo hồ nháo. Sau lại hạ đông xuyên rảnh rỗi, bắt đầu giáo hạ diễm luyện võ. Bởi vì luyện xong sau hắn cũng chỉ tưởng nằm, không nghĩ làm bài tập, cho nên tan học sau hắn không lại cùng đồng học đi ra ngoài chơi, mà là trực tiếp về nhà làm bài tập. Châm rãi, Tô Đình cũng liền lơi lỏng xuống dưới. Thẳng đến lần này đường về gặp được bọn buôn người, lại liên tưởng khởi năm trước sự, Tô Đình trong lòng không khỏi cảm thấy nghĩ mà sợ. May kia mấy cái hài tử vận khí tốt, đụng tới chính là cái thiện lương cô nương, vạn nhất vận khí thiếu chút nữa, gặp phải kẻ xấu, bọn họ nào còn hồi đến tới. Bởi vậy hạ diễm khai rằng trước. Tô Đình chỉ làm hắn ở dưới lầu chơi, hơn nữa nàng ôn tập thời điểm, thường thường sẽ tới ban công đi xuống ngắm liếc mắt một cái, nếu không thấy được hắn thân ảnh, liền sẽ mãn viện tử tìm người. Mạnh tú chân thấy nàng đem hải tử xem như vậy khẩn, còn nói vài câu, hải tử liền ở trong đại viện chơi có thể xảy ra chuyện gì. Ngươi này cũng quá khẩn trương. Tô Đình nghe xong bất đắc dĩ nói, hắn ở trong đại viện chơi ta đương nhiên không sợ, liền sợ hắn chạy ra đi, năm trước kia sự kiện ngươi quên mất. Hẳn là không đến mức đi. Khi mấy cái hài tử đều đã chịu giáo huấn mạnh tú chân cảm thấy trong đại viện đã có hài tử vì việc này bị đánh, hẳn là sẽ không lại có hài tử sấm loại này hoạ, Ngẫm lại lại nói, hơn nữa bọn họ không phải không có việc gì sao. Bọn họ không có việc gì, là bởi vì bọn họ vận khí tốt, nhưng bạn nhất bọn họ vận khí không hào đâu. Ngươi không biết, chúng ta ăn tiết trở về thời điểm còn đụng phải một bọn buôn người. Đem xe lửa thượng gặp được sự thứ ta ấn, Tô Đình nói, vận khí không tốt. Bọn họ liền khả năng giống kia hai đứa nhỏ giống nhau bị bọn buôn người bắt cóc đến cuối cùng liền chính mình ra đều không nhất định tìm được. Tô Đình không phải cái cái gì đều thích ra bên ngoài nói người, cho nên bọn họ xe lửa thượng gặp nạn sự, Mạnh Tú chân phía trước cũng không rõ ràng, mới có thể cảm thấy nàng có điểm quá khẩn trương. Nhưng hiện tại nghe nàng nói lên, Mạnh Tú chân sắc mặt liền nghiêm túc lên, đó là đến coi chọc lên, bất quá người này lái buôn như thế nào như vậy càng rỡ. Xe lửa đều dám lên, bởi vì phương tiện Bọn buôn người làm sự, chú định bọn họ phải vào Nam ra Bắc, đem hải tử từ cái này công xã quải đến cái kia công xã, khẳng định một trang một cái chuẩn. Nhưng cái này niên đại giao thông phi thường không có phương tiện, bình thường gia đình có thể có chiếc xe đạp liền không tồi, mua bốn luân xe yêu cầu phê sợi, đừng nói ô tô, ngay cả máy kéo, mua nổi đều không phải giống nhau đơn vị. Bọn buôn người làm tất cả đều là trái pháp luật hoạt động, những người này bản thân liền du tẩu ở xã hội bên cạnh, tự nhiên không có con đường mua bốn luân xe. bọn họ muốn lửa bán người chỉ có thể cưới giao thông công cộng giao thông công cộng chung xe tuyến khoảng cách ngắn dài hơn đồ thiếu hơn nữa xe trình rất chậm từ một cái tỉnh phía đông đến phía tây khả năng liền phải khai hơn 20 tiếng đồng hồ thậm chí càng lâu hơn nữa xe tuyến hẹp hỏi, đường dài giường nằm cùng giường nằm chi gian ai thật sự khẩn ngồi xe thời gian quá dài bị người phát hiện tỷ lệ liền sẽ gia tăng mà vẽ xe lửa giới tuy rằng quý điểm nhưng tốc độ mau xe trình đoạn, giường cứng là sáu chương giường một cái ngăn cách yêu cầu phòng bị ít người một chút. Đến nỗi nhân viên bảo vệ, bọn họ cũng không sẽ khắp nơi tuần tra, chỉ cần không bị cùng thùng xe người phát hiện vấn đề, liền sẽ không có người tới tra. Nếu là muốn một tỉnh, ngồi xe lửa giường nằm ngược lại so ngồi ô tô càng an toàn. Đệ 381 trang. Chỉ là này đám người lái buôn so giống nhau là gan lớn hơn nữa, có người đều thượng truy nã danh sách, còn dám ngồi xe lửa. Nhưng nói trở về, lúc này không có cả nước nghệ được điện tử ca mạ rạc, liền tính thượng truy nã danh sách. Ga tàu hỏa nhân viên công tác không thấy được danh sách, hoặc là xem qua lại quên mất diện mạo, lại hoặc là bọn họ sẽ ngụy trang, đổi cái tiểu tóc, lưu khởi trồng dâu, bị phát hiện xác suất là có thể đại đại hạ thấp. Tựa như lần này, nếu không phải Hạ Đông xuyên trí nhớ hảo, trinh sát năng lực cường, nhận ra ngụy trang quá tội phạm bị truy nã, kia đám người nói không chừng là có thể bỏ trốn mất dạng. Nghe xong Tô Đình giải thích, Mạnh Tú chân không khỏi cảm thán, đáng sợ. Tô Đình thở dài, đúng vậy, ta lần này cũng là thật bị dọa tới rồi. Về đến nhà sau, nàng hợp với làm mấy ngày ác mộng, đến gần nhất mới hơi chút hảo điểm. Đó là đến coi trọng lên mạnh tú chân gật đầu, lại nhớ tới hỏi, kia hai đứa nhỏ tìm được người nhà sao. Còn không biết, lúc ấy chúng ta cấp trên xe nhân viên bảo vệ để lại liên hệ phương thức, bọn họ nói thẩm phán trong quá trình nếu có yêu cầu sẽ liên hệ chúng ta tô đình lắc đầu nói, không biết là còn không có bắt đầu thẩm, vẫn là không có vấn đề, đến bây giờ chúng ta cũng không có thu được điện thoại. Mạnh tú chân nói, có lẽ là không có vấn đề. Hy vọng như thế. Thẳng đến tháng riêng 16, quân khu tiểu học khai giảng, Tô Đình cũng không có hoàn toàn lơi lòng xuống dưới, mỗi ngày buổi sáng hạ diễm ra cửa, nàng đều phải công đạo một câu tan học đừng chạy loạn. Kỳ thật không cần nàng công đạo, hạ diễm mỗi ngày tan học muốn làm bài tập, còn muốn luyện võ, vội thật sự, không có gì thời gian chạy loạn. Cho nên theo thời gian trôi qua, dần dần nàng liền câu này công đạo đều tỉnh. Bất quá Tô Đình trong lòng vẫn luôn nhớ thương chuyện này, muốn biết kia hai đứa nhỏ có hay không tìm được người nhà. cũng muốn biết kia đám người lái buôn có hay không bị hình phạt. Chỉ là lúc ấy bọn họ tuy rằng cấp nhân viên bảo vệ để lại liên hệ phương thức, lại không có phải đối phương liên hệ phương thức, cho nên này sẽ nàng cũng không biết có thể đi nào hỏi thăm chuyện này. Bởi vậy, Tô Đình chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện hai đứa nhỏ có thể tìm được người nhà, kia đám người lái buôn cũng có thể ở ác gặp giữ, không cần lại cho bọn hắn cơ hội làm hại nhân gian. Nói đến cũng khéo, Tô Đình chân trước cầu nguyện xong, không hai ngày nhân viên bảo vệ liền liên hệ hạ đông xuyên. tô đình vừa nghe liền vội vàng hỏi nhân viên bảo vệ đồng chí liên hệ ngươi làm gì chẳng lẽ là thẩm phán trong quá trình gặp vấn đề yêu cầu chúng ta ra mặt làm chứng bị đánh gây hạ đông xuyên sửng sốt một chút bất đắc dĩ nói ngươi suy nghĩ nhiều bắt giữ khi nhân viên bảo vệ đều ở quá trình đều là bọn họ tận mắt nhìn thấy hơn nữa chúng ta đã cung cấp quá ghi chép không cần chúng ta ra mặt làm chứng tô đình nhẹ nhàng thở ra hỏi kia thẩm phán kết quả ra tới sao không có nhanh như vậy hơn nữa đây là cái đại đội Cảnh sát tưởng tìm hiểu nguồn gốc đem bọn họ một lưới bắt hết, ba người kia tạm thời còn ở trại tạm giam. Có thể đem bọn họ một lưới bắt hết sao? Hạ Đông Xuyên suy tư nói, cái này ta không hỏi, nhưng hẳn là không khó, bị trảo ba người chung, có một người lá gan không lớn, là đột phá khẩu. Lá gan không lớn còn dám lửa bán dân cư. Tô Đình hừ lạnh. Hạ Đông Xuyên nói, lá gan lớn nhỏ cùng thiện ác không có quá lớn liên hệ, lừa bán hủy chính là người khác nhân sinh cùng gia đình, tạm thời đến lợi chính là chính hắn nhưng bị trào sau, chiêu không nhận tội quan hệ đến chính là hắn cá nhân sinh tử, bước một chút, doa một cái, hẳn là có thể từ người này trong miệng móc ra điểm cái gì. Liên tính thật cung khai, tốt nhất cũng không cần quá tiện nghi người này. Tô Đình chưa từng có như vậy thống hận quá một cái, hoặc là nói một đám người, đến hận không thể bọn họ đều đi tìm chết trình độ. Toát ra loại này ý tưởng sau, nàng cũng không cảm thấy chính mình có cái gì không đúng, loại người này trong mắt chỉ có ích lợi, không có thiện ác, nếu không có bị phán tử hình. về sau ra tù đại khái suất còn sẽ làm sàng làm bậy, cùng với làm cho bọn họ tồn tại lãng phí không khí, không bằng làm cho bọn họ đã chết lãng phí thổ địa. Hạ Đông Xuyên nắm lấy tô đình tay nói, pháp luật vĩnh viên đứng ở chính nghĩa bên này. Tô đình như một tiếng, nhớ tới lúc ban đầu đề tài nói, đúng rồi, ngươi còn không có nói cho ta nhân viên bảo vệ đồng chí liên hệ ngươi có chuyện gì đâu. Nếu không phải thẩm phán trong quá trình gặp vấn đề, cũng không phải thẩm phán kết quả ra tới, kia. Không đợi Hạ Đông Xuyên trả lời. Tô Đình liền suy đoán hỏi, chẳng lẽ là kia hai đứa nhỏ người nhà tìm được rồi? Hạ Đông Xuyên gật đầu, đúng vậy, kia hai đứa nhỏ không phải ở cùng cái địa phương quải, trong đó đại điểm Hải tử ký sự, biết ra ở đâu, kia đám người lái buôn bị bắt sau không mấy ngày liền liên hệ thượng người nhà của hắn, điểm nhỏ Hải tử gia trưởng là căn cứ bọn buôn người khẩu cung, một chút tra được, cho nên chậm trễ một đoạn thời gian, cha mẹ hắn trước hai ngày mới tìm qua đi cùng Hải tử tương nhận, tìm được rồi liền hảo. Trong khoảng thời gian này Tô Đình vẫn luôn ở lo lắng chuyện này, bọn buôn người kết cục không hảo là khẳng định, vài thập niên hậu nhân lái buôn hình phạt đều không nhẹ, càng không cần phải nói là pháp luật nghiêm khắc thập niên 70. Nhưng ở hôm nay phía trước, hai đứa nhỏ kết cục đối với nàng tới nói lại là không biết. Tô Đình thở dài một hơi, cảm khái nói, nhân viên bảo vệ đồng chí thật nhiệt tâm, còn biết gọi điện thoại nói cho chúng ta chuyện này. Hạ Đông Xuyên gật đầu, lại nói, bất quá hắn gọi điện thoại lại đây, không chỉ là vì nói cho ta chuyện này. còn có chuyện gì trước hai ngày tìm được hải tử ra trưởng vì tỏ vẻ cảm tạ tìm người làm vài lần cơ thưởng một mặt đưa đến địa phương cục công an một mặt đưa đến nhân viên bảo vệ đơn vị còn có một mặt từ nhân viên bảo vệ chuyển giao muốn gửi cho ta hắn cho ta gọi điện thoại chủ yếu là vì xác nhận địa chỉ tô đình bừng tỉnh ngươi nói cho hắn địa chỉ ân vốn dĩ hạ đông xuyên là không tính toán thu này mặt cơ thưởng ở hắn xem ra là một người quân nhân ở trên đường đụng tới đào phạm liên hệ địa phương cảnh sát bắt giữ là hắn nên làm sự, hắn cũng không sẽ bởi vậy cảm thấy bị giải cứu hài tử cha mẹ yêu cầu báo đáp án. Hơn nữa bộ đội quân kỳ nghiêm minh, không lấy quần chúng từng đường kim mũi chỉ, là hắn tiến vào trường quân đội sau, huấn luyện viên lãnh đạo liền ân cần dạy bảo. Hoàn thành nhiệm vụ, bộ đội sẽ có ngợi khen, tự mình thu dân chúng tạ lễ là vi phạm quy định hành vi. Tuy rằng cờ thưởng không thể ăn không thể uống, là số lượng không nhiều lắm bộ đội có thể thu đồ vật, nhưng vì tránh cho phiền thoái, vừa mới bắt đầu hắn cũng không muốn nhận. Đệ 382 Trang Nhưng nhân viên bảo vệ đồng chí nói bị quải hài tử cha mẹ đã mang theo hài tử về quê, nay cờ thưởng lưu tại bọn họ đơn vị cũng không thích hợp, chỉ có thể cho hắn gửi lại đây. Hạ Đông Xuyên không có biện pháp, đành phải đồng ý làm hắn đem cờ thưởng gửi lại đây, chờ cắt đứt điện thoại, liền cùng lãnh đạo báo bị chuyện này. Lãnh đạo biết chuyện này sau nhưng thật ra rất cao hứng, kỹ càng tỉ mỉ hỏi biến sự tình trải qua sau, vừa bực mình vừa buồn cười hỏi. Nếu không phải hài tử cha mẹ phải cho ngươi đưa cờ thưởng, việc này ngươi có phải hay không không tính toàn nói? Hạ Đông Xuyên nói, cũng không tính cái gì đại sự. Không tính đại sự, nhưng cũng không nhỏ. Tuy rằng lần này bắt giữ đến chỉ có ba người, nhưng rút ra củ cải mang ra bùn, căn cứ này ba người cung cấp manh mối, nói không chừng có thể đem toàn bộ phạm tội đội một lưới bắt hết, đến lúc đó, được lợi sẽ là vô số gia đình. Cứ việc hiện tại phạm tội đội còn không có bắt được, liền tính bắt được sau. Hạ Đông Xuyên bởi vì chỉ tham dự lần đầu tiên bác giữ, không có biện pháp ghi công. Nhưng bên trong mở họp khi khẳng định sẽ miệng khen ngợi hắn, bộ đội lãnh đạo cũng sẽ đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Từ lâu dài tới nói, đang báo chuyện này đối Hạ Đông Xuyên về sau tân chức khẳng định trăm lợi mà không một hại. Nhưng hắn khẽ ngược, sau khi trở về buồn không hề răng. Nếu không phải hài tử cha mẹ tặng cờ thưởng nói không chừng hắn có thể vẫn luôn giấu đi xuống. Nghĩ vậy lãnh đạo nói, cờ thưởng gửi đến sau, ngươi trực tiếp đưa đến bộ tư lệnh. Ta cùng Trương Tư lệnh nhắc lên chuyện này, Nga đúng rồi, còn có ngươi kia tức phụ, không tồi, có Dũng có mưu xứng ngươi. Hạ Đông Xuyên vốn dĩ tưởng cự tuyệt, nghe hắn khen chính mình tức phụ, liền chỉ lo nhạc ga đi, không tỏ vẻ phản đối. Đương nhiên hắn phản đối cũng không có gì dùng, cơ thưởng khẳng định là muốn nộp lên, bộ đội lãnh đạo khẳng định cũng sẽ biết chuyện này, đến nỗi muốn hay không miệng khen ngợi, hắn nói cũng không tính, muốn xem lãnh đạo ý tưởng. Hạ Đông Xuyên không để những việc này. chỉ trọng điểm lặp lại lãnh đạo khen tô đình nói tuy rằng lãnh đạo liền khen một câu nhưng cũng đủ tô đình lâng lâng rốt cuộc nàng lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên nghe người ta khen nàng có dũng có mưu truy vẫn nói các ngươi lãnh đạo thật sự nói như vậy ta còn có thể lừa ngươi tô đình hư nhẹ một tiếng ai biết ngươi có phải hay không hướng ta hạ đông xuyên cười hỏi nếu không hôm nào ta mang ngươi đi nhà hắn ngươi tự mình hỏi một chút hắn kia vẫn là thôi đi tô đình quyết đoán cự tuyệt nếu ngươi nói như vậy ta đây coi như hắn thật như vậy khen ta vốn dĩ chính là thật sự hào hào hảo, thật sự thật sự tin tưởng ngươi đã khỏe đi qua đại khái một vòng cờ thưởng gửi tới rồi hạ đông xuyên đem này nộp lên sau bộ đội liền an bài người liên hệ địa phương công an hiểu biết sự tình tiền căn hậu quả cùng dự đoán giống nhau tuy rằng không có ghi công nhưng ở khai bên trong hội nghị khi căn cứ tư lệnh đề ra chuyện này làm cho đại gia mặt khen ngợi hạ đông xuyên một phen tuy rằng chỉ là miệng khen ngợi Nhưng này cũng đủ Hạ Đông Xuyên làm nổi bật. Vào lúc ban đêm, liền có về nhà nghỉ ngơi quan quân cùng nhà mình tức phụ đề ra chuyện này, đến ngày hôm sau giữa trưa, chuyện này liền truyền khắp người nhà viện. Gia đình quân nhân An Trí làm cùng phụ liên người biết được trong đó còn có tô đình sự, liên tiếp tới cửa dò hỏi sự tình tiền căn hậu quả, cách thiên liền triệu tập toàn thể quân tẩu khai trắng sẽ, một là vì tuyên dương phòng quải, nhị là vì khen ngợi tô đình. Vì thế Hạ Đông Xuyên ở bộ đội ra thứ nổi bật sau. tô đình ở quân tẩu chung cũng ra thứ nổi bật hai cái đơn vị tổ chức mở học xong còn không có xong các nàng nghe theo tô đình kiến nghị thương lượng làm cái hoạt động chuẩn bị nghiêm trảo phòng quải giáo dục một bên làm phòng quải tiểu lớp học đúng giờ xác định địa điểm từng nhóm tổ chức quân tẩu cùng bọn nhỏ đi đi học một bên câu cá chấp pháp từ quanh thân đại đội tìm mặt sinh người làm đối phương đi cửa trường lừa dối hải tử vừa mới bắt đầu hảo chút quân tàu đều không vui đi đi học cảm thấy phòng quản việc này nói một lần là đủ rồi lâu lâu mà nói có phiền hay không a nhưng chờ câu cá chấp pháp làm lên này đó quân tẩu cũng chưa nói bởi vì hai cái đơn vị tìm người một câu một cái chuẩn tiểu hai từ sao đề phòng tâm thiếu miệng lại thèm người xa lạ cấp khối đường liền đem người câu đi rồi đem ra trưởng của bọn họ tức giận đến nha mỗi người cảm thấy trên mặt không ánh sáng trên cơ bản cách thiên hai cái đơn vị người liền sẽ đem này trở thành phản diện trường hợp bắt được tiểu lớp học thượng giảng mặt khác ra trưởng nhìn đến Sau khi trở về sôi nổi đối hải tử ân cần dạy bảo, làm cho bọn họ không cần thèm ăn, không cần dễ dàng đi theo người xa lạ đi. Tiểu lớp học thượng giảng quá vài lần phản diện trường hợp sau, hai cái đơn vị tìm người dùng kẹo cùng ăn vặt câu không đến hài tử, các gia trưởng biết sau trong lòng rất đắc ý, còn có người tưởng nếu bọn nhỏ sẽ không bị lừa, cái này phòng quải tiểu lớp học nên kết thúc đi. Kết quả mới vừa nói ra, liền lại có hải tử bị lừa, lần này hải tử đảo không phải bị ăn lừa đi, mà là bởi vì bọn họ thiệt tâm. Ăn lửa không đến người sau, hai cái đơn vị liền thay đổi sách lược, từ quanh thân đại đội tìm tới lao nhân lao thái thái, làm cho bọn họ làm bộ té ngã hoặc là lạc đường, thỉnh đi ngang qua hải tử hỗ trợ, hải tử một đáp ứng, đã bị mang đi. Vì thế, này phòng quải tiểu lớp học còn phải tiếp tục hai. Quân khu tiểu học hiệu trưởng thấy trong đại viện phòng quải giáo dục làm tốt lắm, liền ở trong trường học đi theo làm lên, trong trường học học sinh không chỉ có có đại viện hải tử, còn có một nửa là quanh thân đại đội. Phong quải giáo dục làm đến hấp tấp hết sức, gia đình quân nhân an trí làm vương chủ nhiệm, cùng phụ liên triệu chủ nhiệm đều hướng tô đình phát ra mời, hy vọng nàng có thể tiến chính mình đơn vị. Tuy rằng trong đại viện đơn vị không ít, nhưng nhất triệu quân tẩu nhóm hoan nên công tác, phi gia đình quân nhân an trí làm cùng phụ liên can sự mặc trúc. Này hai cái đơn vị can sự, công tác chẳng những thanh nhàn thể diện, còn có thể quản người. Trong đại viện lại thứ đầu quân tẩu đụng tới các nàng, nói chuyện đều phải khách khách khí khí. Nhưng này hai cái đơn vị đều không tốt làm tiến. Đến nỗi nguyên nhân có hai cái, một là cương vị thiếu, hai cái đơn vị thêm lên cũng liền hai ba mươi cái cương vị, nghe tới giống như cũng không ít, nhưng cùng trong đại viện quân tẩu số lượng một so liền rất thiếu. Nhị là nhân viên lưu động tính thấp, này hai cái đơn vị can sự công tác, có thể nói là quân tẩu nhóm có thể tìm được tốt nhất công tác, chỉ cần có thể đi vào đứng vững góc chân, trừ phi điều chức sẽ chuyển nghề, không ai sẽ luẩn quẩn trong lòng điều đi. Nhưng trong đại viện quanh năm suốt tháng, điều chức chuyển nghề đi quân nhân số lượng cũng liền mười mấy hai mươi cái. Những người này người nhà cũng không phải mỗi người đều tại đây hai cái đơn vị đi làm, cho nên này hai cái đơn vị ngày thường cơ bản không nhận người. Đệ 383 trang Hai cái đơn vị lãnh đạo hướng Tô Đình phát ra mời khi, các nàng đơn vị cũng không thiếu người, nhưng các nàng đều thực quý trọng nhân tài, mà Tô Đình, chính là các nàng trong mắt nhân tài. Người ngoài không rõ ràng lắm, nhưng các nàng làm phòng quải giáo dục hoạt động tổ chức giả, đều rất rõ ràng Tô Đình ở trong đó ra nhiều ít lực. Đầu tiên này phòng quải tiểu lớp học. Chính là Tô Đình đề nghị khai lên, sau đó câu cá chấp pháp chủ ý là nàng ra, cuối cùng các nàng ùn ùn không dứt câu cá phương pháp, cũng cơ bản là nàng tưởng. Mỗi lần mở họp thảo luận thời điểm, Vương chủ nhiệm cùng Triệu chủ nhiệm trong lòng đều thực buồn bực, Tô Đình như thế nào có thể nghĩ vậy sao nhiều lừa gạt phương thức. Đối này Tô Đình tỏ vẻ, đều là video ngắn công lao. Tóm lại, ở đương một thời gian nhân viên ngoài biên chế sau, gia đình quân nhân an trí làm cùng phụ liên hai vị chủ nhiệm. đều cảm thấy Tô Đình là làm các nàng này công tác hạt giống tốt. Là hạt giống tốt, liền không thể bông tha, các nàng đơn vị là không thiếu người, nhưng thiếu nhân tài A. Cho nên phòng quản giáo dục hoạt động còn không có kết thúc, hai người liền hành động lên, sôi nổi hướng Tô Đình phát ra mời. Tô Đình thực dối dám. Đảo không phải rồi dám muốn hay không đi này hai cái đơn vị đi làm, nếu là sớm hai năm có cơ hội này, nàng khả năng sẽ nghiêm túc suy xét, thậm chí đáp ứng xuống dưới. Rốt cuộc mặc kệ là gia đình quân nhân an trí làm vẫn là phụ liên công tác đều không nặng nghề, thậm chí có thể nói được với nhẹ nhàng, rời nhà gần lại không cần tăng ca, nàng có thể ban ngày công tác buổi tối họa tranh liên hoàn ổn định rất nhiều lại không chậm trễ nghề phụ kiếm tiền coi như đẹp cả đôi đảng. Nhưng lại quá nửa năm khôi phục thi đại học tin tức liền phải xuống dưới, 12 tháng phân liền phải khảo thí để lại cho nàng ôn tập thời gian không nhiều lắm. Mà này hai cái đơn vị công tác lại nhẹ nhàng, một ngày 8 giờ ban luôn là muôn thượng. Hơn nữa đi làm không hảo sợ cá ôn tập, gần nhất nàng không hảo giải thích, thứ hai bị lãnh đạo nhìn đến ảnh hưởng cũng không tốt. Thật đi làm, nàng ôn tập thời gian khẳng định sẽ đại đại giảm bớt, ảnh hưởng đến cuối cùng khảo thí thành tích. Hơn nữa nếu nàng thi đậu, quá xong năm nàng liền phải đi vào đại học, tuy rằng thi đại học khôi phục sau quốc gia thực duy trì tại chức nhân viên thi đại học, có rất nhiều chính sách nghiêng, tỉ như thi đậu sau, đọc sách trong lúc đơn vị không thể sa thải công nhân, yêu cầu bình thường phát tiền lương, cũng chính là mang tân đi học. Nhưng Tô Đình cảm thấy liền tính nàng thật đi gia đình quân nhân an trí làm hoặc là phụ liên đi làm, mang tân đi vào đại học, tốt nghiệp sau nàng đại khái suất sẽ không hồi nguyên đơn vị công tác, nàng vẫn là tưởng họa chính mình chuyện xưa. Nếu ngày nào đó nàng họa chuyện xưa không ai khí, nàng cũng càng có khuynh hướng tìm cái tương quan biên tập công tác, hoặc là chờ nàng có tiền, nàng liền chính mình làm buồn chuyện tranh tạp chí, nhiều khai quật tân nhân. Bởi vậy, Tô Đình cảm thấy chính mình nếu đáp ứng vương chủ nhiệm hoặc là triệu chủ nhiệm đi các nàng kia đi làm. cũng không phải là xuất phát từ thiệt tình mà là vì chiếm tiện nghi kéo lông dê nhưng nàng không nghĩ kéo cái này lông dê gần nhất nàng vẽ tranh cũng có thể kiếm tiền không cái này tất yếu thứ hai thật chiếm tiện nghi nàng trong lòng khả năng sẽ băn khoăn tô đình dối rắm là như thế nào cự tuyệt vương chủ nhiệm cùng triệu chủ nhiệm mà không cho các nàng trong lòng có ngật đáp nói như vậy công tác không nghĩ đi liền không đi không ai sẽ cầu nàng nhưng bộ đội đại viện tình huống không giống nhau ở trong đại viện này đó đơn vị đi làm cơ bản đều là gia đình quân nhân này đó đơn vị lại là một cái củ cải một cái hố nhân viên lưu động tính tiểu cho nên trừ phi năng lực lịch tiên nếu không đại bộ phận người đều là ngao đi lên mà gia đình quân nhân công tác thông thường đi theo nam nhân điều động có thể ở một chỗ đãi mười năm tám năm thậm chí càng lâu các nàng trượng phu cấp bậc cũng sẽ không thấp tỷ như vương chủ nhiệm cùng triệu chủ nhiệm một cái trượng phu là căn cứ phó chính ủy một cái trượng phu là sư trưởng tuy rằng này hai người đều quản không đến hạ đông xuyên trên đầu nhưng cũng không hảo tùy tiện đắc tội, cho nên này công tác Tô Đình không nghĩ làm, còn phải tìm cái thích hợp lý do, không thể làm người cảm thấy có lệ. Cứ việc vương chủ nhiệm cùng triệu chủ nhiệm ngày thường nhìn đều rất sáng khoái, không phải cái loại này bụng dạ hẹp hòi người, nhưng lòng người khó dò, vì tránh cho hậu hoạn, Tô Đình tự hỏi qua đi, đem chính mình họa tranh liên hoàn sự cấp công đạo. Cùng bình xuyên đảo so sánh với Thượng Hải căn cứ bên này hãy xem tranh liên hoàn hài tử càng nhiều, hơn nữa có cái thứ nhất chuyện xưa đánh hạ đầm cơ sở. cái thứ hai chuyện xưa còn tiếp trong lúc càng thêm rực rỡ có đôi khi tô đình đi ở trên đường đều có thể nghe được có hải tử thảo luận tương quan cốt truyện chỉ là tiểu thuyết bối cảnh bị tô đình đổi thành quốc doanh xưởng thuộc viện văn trung nhân vật cũng vô dụng tên thật mà thượng hải căn cứ bên này người cũng không biết hạ diễm ngoại hiệu cũng không biết bình xuyên đảo thượng phát sinh sự đến nỗi tác giả danh cùng tô đình cùng tên điểm này có thể là bởi vì tô đình tên này thực thường thấy cho nên xem tranh liên hoàn người đều tưởng cùng tên cho nên ở thượng hải bên này ở nửa năm tô đình đều không có rất quá mã bởi vậy đương vương chủ nhiệm cùng triệu chủ nhiệm biết được tô đình chính là họa tranh liên hoàn cái kia tô đình biểu tình đều thực kinh ngạc kinh ngạc qua đi hai người đều đối tô đình lựa chọn tỏ vẻ lý giải rốt cuộc nàng hiện tại cũng coi như là nổi danh tranh liên hoàn ra công tác thời gian tự do kiếm lại nhiều không nghĩ đi ra ngoài đi làm cũng bình thường tuy rằng cự tuyệt vương chủ nhiệm cùng triệu chủ nhiệm mời, nhưng hai cái đơn vị thỉnh nàng mở họp thảo luận phòng quản giáo dục công tác khi Tô Đình vẫn là sẽ đi thăm gia, cũng sẽ vắt hết góc cho các nàng gia chủ ý. Nàng hy vọng phòng quải chuyện này có thể vẫn luôn làm đi xuống, tốt nhất có thể mở rộng khai, kéo quanh thân đại đội, thậm chí mặt khác trường học đi theo cùng nhau làm cái này hoạt động, lấy để cao bọn nhỏ tính cảnh giác, tránh cho bị lừa bán. Thiếu một cái hài tử bị lừa bán, liền ít đi một gia đình sụp đổ. Tuy rằng năng lực hữu hạn, nhưng Tô Đình cũng muốn vì chuyện này tẫn một chỉ mình non nớt chi lực. Vội phòng quải giáo dục rất nhiều. Tô Đình cũng vẫn luôn ở chú ý tin tức, hy vọng có thể từ báo chí thượng nhìn đến bọn buôn người đội bị một lưới bắt hết tin tức. Nàng cũng đích xác được đến này tin tức, nhưng lại không phải từ báo chí thượng nhìn đến, mà là nghe Hạ Đông Xuyên nói lên. Nguyên lai like phía trước nhân viên bảo vệ đồng chí liên hệ Hạ Đông Xuyên, phải cho hắn gửi cờ thưởng thời điểm, hắn liền cùng người ta nói quá, nếu kế tiếp có tân tiến triển, thỉnh đối phương điện thoại liên hệ hắn. Kỳ thật nhân viên bảo vệ đồng chí cũng không phụ trách kế tiếp công việc, đây là địa phương công an sự. Nhưng hắn trong lòng cũng nhớ thương chuyện này, không thiếu cùng công an bên trong nhận thức người hỏi tham việc này. Bởi vì lần này vây bắt hành động trọng yếu phi thường, sự tình trần ai lạc định trước, nhân viên bảo vệ đồng chí nhận thức người cái gì đều không thể lộ ra, cho nên bắt giữ sau khi kết thúc, đối phương mới cho hắn tin tức. Đệ 384 trang Mà nhân viên bảo vệ đồng chí được đến tin tức sau, cũng trước tiên liên hệ Hạ Đồng Xuyên, chuyển tới Tô Đình này, đã là đệ tam tay tin tức. Nhưng chính là như vậy, Tô Đình được đến tin tức. cũng so báo chí thượng đăng tương quan tin tức sớm hai ngày. Hành động thực thành công, cảnh sát chẳng những đem bọn buôn người đội một lưới bắt hết, còn giải cứu hơn 30 cái bị quải nhi đồng. Xem xong báo chí, Tô Đình trong lòng là đã cao hứng lại khổ sở, cao hứng bọn nhỏ bị cứu ra, này đám người lái buôn về sau không thể lại làm ác, khổ sở bọn buôn người đóng lại hài tử liền có nhiều như vậy, đã bị bán hài tử còn không biết có bao nhiêu. Hạ Đông xuyên thấy nàng thở dài, an ủi nói, chuyện này còn không có kết thúc. Công an sẽ căn cứ bọn họ khẩu cung tiếp tục truy tra những cái đó bị bán hải tử hành tung tận lực đem người đều liền ra tới. Ta biết chỉ là chỉ là nàng cảm thấy, phòng chừng bọn buôn người đó cũng không biết chính mình rốt cuộc quải bao nhiêu người, lại đem người bán được nơi nào, có thể bị cứu ra người vĩnh viễn là số ít. Nhưng nàng biết cảnh sát có thể làm kỳ thật rất có hạn, bọn họ đã hết toàn lực, kết cục như vậy đã xem như giai đại vui mừng, bọn họ cũng chỉ có thể hướng tốt phương diện suy nghĩ. Buổi sáng hôm sau. tô đình liền cầm báo chí đi tìm phụ liên triệu chủ nhiệm hy vọng nàng có thể ở đi huyện phụ liên mở học khi nhiều hội báo một chút trong khoảng thời gian này giáo dục thành quả lấy này thuyết phục huyện phụ liên lãnh đạo nhóm coi trọng chuyện này nhiều mở rộng phòng quải giáo dục triệu chủ nhiệm nghe xong cảm thấy tô đình ý tưởng thực hảo hơn nữa việc này nếu là mở rộng hay, công lao khẳng định có nàng một phần cũng ngày liền mang theo báo chí đi trong huyện triệu chủ nhiệm bận việc khi tô đình cũng không có nhàn rỗi bắt đầu cấu tứ tam hỏa hệ liệt cái thứ ba chuyện xưa Vốn dĩ năm nay nàng tưởng chuyên tâm ôn tập, không tính toán họa tân chuyện xưa, nhưng hiện tại, nàng muốn vì phòng quải giáo dục chuyện này lại nhiều tấn một phần lực. Chương 99 Tân Chuyện Xưa Cùng cái thứ nhất chuyện xưa còn tiếp đến hậu kỳ giống nhau, cái thứ hai chuyện xưa còn không có kết thúc, liền có người đọc hướng nhà xuất bản gửi thúc dục bản thảo tin. Chờ tháng tư sơ chính thức kết thúc, thúc dục bản thảo tin càng là giống đông tuyết giống nhau bay tới, qua gửi cấp nhà xuất bản, liền có mấy bao tải. Nhìn đến này đó thúc dục bản thảo tin. Vương Tĩnh Phương là cao hứng lại phiền não, cao hứng chính là tam hỏa hệ liệt được hoàn nên, phiền não chính là tô đỉnh tốc độ. Hơn nữa ấn nàng phía trước cách nói, năm nay tuổi hổ tương đối vội, không có thời gian họa tân chuyện xưa. Phiền não người không ngừng Vương Tĩnh Phương, còn có họa báo chủ biên. Tam hỏa hệ liệt đệ nhị buồn còn tiếp trong lúc, họa báo doanh số vẫn luôn ở đi lên. Hơn nữa năm sau này mấy kỳ bình quân doanh số so đệ nhất buồn còn tiếp khi tối cao doanh số đều cao, kết thúc kia một kỳ càng là nên đón đỉnh doanh số. Bình thường tới nói. Họa báo doanh số hảo hắn làm chủ biên hẳn là cao hứng, nhưng này không phải chuyện xưa muốn kết thúc sao. Nghĩ đến đệ nhất buồn kết thúc sau kia nửa năm doanh số vẫn luôn lạc lạc lạc, chủ biên trong lòng đều phải có bóng ma, lại đến như vậy một hồi, ai trong lòng chịu được. Vì thế, chuyện xưa kết thúc không mấy ngày, chủ biên liền đem Vương Tĩnh Phương gọi vào văn phòng, hỏi nàng Tô Đình khi nào khai tân còn tiếp. Vương Tĩnh Phương trần chờ nói, nàng phía trước nói năm nay tương đối vội, khả năng không tính toán khai tân còn tiếp. chủ biên thiếu chút nữa cho rằng hắn nghe lầm chừng lớn đôi mắt hỏi cái gì không khai năm trước giao bản thảo thời điểm nàng là nói như vậy chủ biên dựa hồi lưng ghế giơ tay xoa giữa mày thật lâu sau thanh nhầm sâu kín hỏi nàng nói qua vì cái gì không tính toán khai tân còn tiếp sao? nói là năm nay tương đối vội có gấp cái gì nàng hai tử không đều lớn sao nếu nói sử dụng một viên sầu riêng cái này bút danh khi tô đình chỉ có thể xem như tân duệ tác giả có linh khí Họa ra tới chuyện xưa cũng có nhiệt độ. Như vậy tam hỏa hệ liệt bạo hồng, tắc trực tiếp đem nàng làm lại duệ tác giả, đẩy đến họa báo đương gia tác giả vị trí. Làm đương gia tác giả, chủ biên đối nàng cá nhân tình huống không nói thuộc như lòng bàn tay, ít nhất quan trọng tin tức hắn đều là rõ ràng. Chủ biên thực buồn bực, như thế nào Tô Đình sinh hài tử kia một năm còn có thể bảo trì đổi mới, hiện tại hài tử lớn, đổi mới như thế nào ngược lại theo không kịp. Chẳng lẽ nàng lại có mang? Chủ biên hỏi. Vương tính Vương do dự nói, hẳn là, không có đi. Bởi vì cách khá xa, nàng cũng không phải thực xác định. Chủ biên nghĩ nghĩ nói, ngươi trở về liên hệ tô đồng chí, hỏi thăm hỏi thăm tình huống như thế nào, nếu là lại có mang, ngươi cho nàng làm làm tư tưởng công tác, khắc phục khắc phục. Vương tính Vương mặt tái rồi, nghĩ thầm chủ biên nói được dễ dàng, mang thai sẽ dẫn tới nôn mửa, thân thể bệnh phù, bụng lớn còn sẽ ngồi không được, nhiều như vậy vấn đề, nơi nào là dễ dàng có thể khắc phục. Chủ biên không biết Vương Tĩnh Phương nội tâm phung tảo, tiếp tục nói, nếu nàng là đối tiền nhuận bút, xuất bản chia làm, có ý tưởng, này đều có thể nói, có thể nói tới nhiều ít. Vương Tĩnh Phương có tinh thần hỏi. Chủ biên không nói, biểu tình khó lường mà nhìn Vương Tĩnh Phương, nàng bị xem đến có chút không được tự nhiên, nói, là ngài chính mình nói có thể nói, hơn nữa có tam hỏa hệ liệt ở. Mặc kệ tô đồng chí hướng nhà ai họa báo gửi bài, lấy tối cao tiền nhuận bút khẳng định không thành vấn đề, nhuận bút khẳng định cũng là tối cao đương. Tuy rằng tam hỏa làm công kỳ thực hỏa, nhưng đây mới là Tô đỉnh đệ tam bộ tác phẩm. Đấy không đủ giám chắc, tân chuyện xưa còn tiếp có thể hay không lại sang huy hoàng, ai đều không thể xác định. Cho nên tam hỏa hệ liệt đệ nhị buồn xuất bản, Tô đỉnh có thể bắt được nhuận bút là 25%, nghe tới giống như không ít, nhưng trên thực tế còn chưa tới tối cao một bậc. Tranh liên hoàn báo đương ra tác giả, nhuận bút đều là 27 khởi bước, 30 đỉnh cao. Nhưng này mấy tháng họa báo doanh số chứng minh rồi Tô đỉnh thực lực. Vương Tĩnh Phương cảm thấy nên cho nàng đề lãnh ngộ, nếu không liền tính tô đình đối với các nàng họa báo có cảm tình, đối mặt mặt khác họa báo tiền tài thế công, nàng có thể hay không tiếp tục lựa chọn lưu lại, ai đều không thể xác định. Ngài đáp ứng cho nàng đề lãnh ngộ, ta tìm nàng thúc giục bản thảo thời điểm cũng hảo mở miệng, ngài nói có phải hay không. Vương Tĩnh Phương nói cúi đầu, thấp giọng lẩm bẩm nói, không nói chuyện tiền quang làm người làm việc, lời này ta nhưng nói không nên lời. Chủ biên vừa bực mình vừa buồn cười. Cái gì kêu không nói chuyện tiền quang làm người làm việc, nàng nào thứ gửi bài, chúng ta chưa cho nàng kết toán tiền nhuận bút. Người đi ra ngoài hỏi một chút, cái nào nhập hành mới 2-3 năm tân nhân, có thể bắt được nàng cái này tiêu chuẩn tiền nhuận bút. Đệ 385 trang Vương Tĩnh Phương nhưng không sợ hắn, tranh luận nói, kia cũng không có cái nào mới vừa vào nghề tân nhân, tác phẩm có thể hỏa đến kéo họa báo doanh số A. Tuy rằng Vương Tĩnh Phương lời này thực không kiếm tốn, nhưng không có gì tật xấu. Nếu không phải bởi vì tam hỏa hệ liệt có thể kéo doanh số, hắn một cái chủ biên, chú ý nhọc lòng phía dưới tác giả khai còn tiếp sự sao. Do dự nửa ngày, chủ biên nói, còn tiếp tiền nhuận bút cho nàng nhắc tới tối cao đường, kế tiếp xuất bản nhuận bút nhắc tới 27%, hành đi. Này, không quá hành đi. Chủ biên trứng mắt, tối cao đường còn chưa đủ. Nàng muốn nhiều ít. liền tính đi mặt khác hòa báo, nàng nhiều nhất cũng chính là lấy cái này số. Vương tĩnh phương Trấn an nói, chủ biên ngài hiểu lầm. Ta chưa nói còn tiếp tiền nhuận bút thiếu. Chủ biên hừ nhẹ, vậy ngươi ý tứ là Ta là cảm thấy này nhuận bút thiếu, ta cho rằng dựa tam hỏa hệ liệt này hai bộ tác phẩm, đem tô đỉnh chia làm nhắc tới 30%, hoàn toàn không thành vấn đề. Chủ biên như mày, trầm tư thật lâu sau, lời nói thấm thiếu nói, tiểu vương A, ta biết ngươi cùng tô đồng chí quan hệ hảo, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi trước sau là chúng ta nhà xuất bản công nhân. Nguyên nhân chính là vì ta là nhà xuất bản công nhân. Ta mới phải hướng ngài đề nghị đem tô đỉnh chia làm nhắc tới 30%, này hơn nửa năm, mặt khác họa báo còn tiếp đồng loại hình tác phẩm, nhưng không ngừng một hai bộ, nhưng nào một bộ có thể có tam hỏa hệ liệt như vậy hỏa. Lại có nào một bộ, còn tiếp kỳ nội có thể kéo họa báo doanh số? Không có. Tiếng ngài cảm thấy, mặt khác họa báo có nghĩ cùng tô đồng chí hợp tác. Nếu làm lợi là có thể được đến cơ hội này, bọn họ nguyên bản không muốn nhường lợi. Chủ biên nói, ai cấp tiền nhiều cùng ai đi, này cũng quá lợi ích. vương tĩnh phương nói cảm tình thời điểm hắn cùng người nói tiền tới rồi nói tiền thời điểm hắn lại chạy tới cùng người nói cảm tình nếu trước mặt người không phải trực thuộc lãnh đạo vương tĩnh phương thật muốn một cái tắt đem hắn chụp trời cao nàng buông tay nói ngài muốn nói như vậy ta đây cũng không có biện pháp ta sẽ cùng tô đình để khai tân còn tiếp sự nhưng khi nào khai nàng còn có nghĩ tiếp tục ở chúng ta họa báo còn tiếp ta liền không thể xác định vương tĩnh phương biểu hiện ra tính tình chủ biên thái độ nhưng thật ra mềm hóa xuống dưới kia cái gì, ngươi để kiến nghị ta sẽ nghiêm túc suy xét, tô đồng chí bên kia, ngươi lại nhiều thúc giục thúc giục. Hành a, ta trở về liền cho nàng viết thư vương tĩnh phương thống khoái gật đầu, nhưng dây tiếp theo lại hỏi, bất quá chủ biên, này tin ta muốn viết như thế nào. Đề đãi ngộ chuyện này, ta là cùng nàng nói đi. Vẫn là tạm thời không đề cập tới. Lời nói ta là ấn 27% nói cho nàng, vẫn là nói thẳng 30. Thấy chủ biên bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, vương tĩnh phương tiếp tục nói. Việc này à, ta cảm thấy ngài tốt nhất sớm một chút định ra tới, một phong thơ đi văn kiện khẩn cấp đến Thượng Hải, ít nhất muốn ba ngày, ba ngày phục ba ngày, vừa lơ đãng, nửa tháng liền đi qua, nếu là trên đường có cái gì biến cố, nhưng không dễ làm a. Chủ biên nghĩ thầm tam thêm tam không phải là sao sao. Ngươi như thế nào mười lăm thiên đều ra tới. Nhưng hắn cũng đã nhìn ra, Vương Tĩnh Vương đây là hạ quyết tâm phải vì Tô Đình tranh thủ nhuận bút chia làm, đảo không phải khuyệu tay quẹo ra ngoài. mà là muốn dùng cao đãi ngộ đem người lưu lại kỳ thật đãi ngộ không phải không thể chướng phía trước tô đỉnh danh khí tiểu cho nên định xuất bản sách số khi nhà xuất bản có điều giữ lại định đều không cao tam hỏa làm công ký tái bản còn không có mấy tháng liền lại bán xong rồi mặt sau lại có xuất bản sách số hoàn toàn có thể định đến đơn bùn năm vạn trở lên thậm chí lại phiên cái lần như vậy nhuận bút tuy rằng chướng nhưng nhà xuất bản cuối cùng thu vào khẳng định sẽ gia tăng hơn nữa đãi nộ đề cao Tô đỉnh trong lòng cũng sẽ cao hứng, sẽ không toát ra như vậy như vậy ý tưởng. Nghĩ đến đây, chủ biên cắn răng nói, 30 liền 30. Thấy chủ biên rốt cuộc chịu cấp câu lời chắc chắn, Vương Tịnh Phương trên mặt lộ ra thiệt tỉnh thực lòng tới cười, Thành, ta lập tức cho nàng viết thư, làm nàng thu được tin sau điện thoại liên hệ ta. Ân. Chủ biên gật đầu, nghĩ nghĩ lại dặn dò nói, Đúng rồi, ngươi cùng nàng nói tân còn tiếp thời điểm, làm nàng đừng hoàng án, tốt nhất có thể họa thành thanh niên trí thức như vậy đại trường thiên. Ngươi cũng không cần lo lắng không có vị trí, chỉ cần nàng có thể hoa, cái gì cũng tốt nói, ngươi minh bạch sao? Minh bạch, minh bạch. Vương Tĩnh Phương trên mặt cười ha hả, trong lòng lại vô lực phun Tảo cảm thấy các nàng chủ biên quá sẽ tưởng mỹ sự. Tô Đình một năm họa một cái ngắn đều khó, hắn khách ngược, há mồm chính là đại trường thiên, tốt nhất cả năm vô hưu. Làm hắn nằm mơ đi thôi, nàng làm tốt chính mình công tác là được. Bởi vì Tô Đình phía trước lộ ra quá năm nay tưởng nghỉ ngơi. cho nên vương tĩnh phương vốn di cho rằng liền tính đãi ngộ đề cao tưởng thuyết phục nàng họa tân chuyện xưa cũng sẽ phí không ít miệng lưỡi nhưng vương tĩnh phương không nghĩ tới tô đình thật đúng là thay đổi chủ ý chỉ là tân chuyện xưa đề tài có điểm trầm trọng cùng lừa bán nhi đồng có quan hệ vương tĩnh phương nghe xong hỏi ngươi như thế nào đột nhiên tưởng họa loại này đề tài sợ tô đình hiểu lầm vương tĩnh phương cố ý giải thích ta không phải nói câu chuyện này không cần chỉ là tam hỏa hệ liệt trước hai bổn đều tương đối đồng thú mà cái này đề tài quá trầm trọng ta sợ người đọc không tiếp thu được tô đình không giấu dếm dám ba câu đem ăn tiết đường về khi xe lửa thượng gặp được sự nói ta không có đặc biệt cao thượng ý tưởng chính là tưởng tẫn một chỉ mình lực lượng đến nỗi phong cách vương tỷ ngươi yên tâm tân chuyện xưa cùng phía trước sẽ không có quá lớn sai biệt điểm này tự cấp vương tĩnh phương đánh này thông điện thoại trước tô đình liền suy xét qua kỳ thật xác định họa câu chuyện này sau tô đình nghĩ tới một lần nữa khai cái chuyện xưa không họa tam hỏa hệ liệt bởi vì cái này đề tài quá trầm trọng Nàng cũng sợ người đọc không ăn chỉ là trầm trọng chuyện xưa thường thường tiểu chúng ở thập niên 80 90 quốc nội xuất hiện rất nhiều tác giả am hiểu khắc họa nông dân đau khổ trong đó không thiếu tác phẩm xuất sắc đoạt giải vô số nhưng này đó chuyện xưa thường thường nhắc tới tới mọi người đều biết nhưng người đọc lại không có nhiều như vậy thậm chí còn có không ít người đọc là học sinh thời đại bị lao sư để cử đi mua thư tịch thay lời khác tới nói này đó chuyện xưa đọc lên là có ngạch cửa người đọc liền tính không cần nhiều có học vấn Ít nhất đến có thể tính hạ tâm tới xem một quyển sách Đừng cảm thấy xem xong một quyển sách thực dễ dàng Một cái không có đọc thói quen người Là rất khó thông thuận mà xem xong một quyển sách Càng không cần phải nói quyển sách này cốt chuyện trầm trọng Đệ 386 trang 70-80 niên đại tranh liên hoàn có thể như vậy hỏa Chính là bởi vì liền đồ mang họa Thoạt nhìn nhẹ nhàng Không có gì ngại cửa Cho nên xem tranh liên hoàn không ngừng có thành niên người Còn có rất nhiều trai trai hải tử Nếu Tô Đình đem chuyện xưa họa thực trầm trọng, người trưởng thành khó mà nói, trai trai hải tử đại khái suất sẽ không cảm thấy hứng thú, đến lúc đó nhiệt độ khả năng khởi không tới. Mà Tô Đình quyết định họa câu chuyện này, chủ yếu là bởi vì nàng muốn mượn từ tranh liên hoàn nhiệt độ, làm đại gia coi trọng khởi phòng quải giáo dục. Như vậy tưởng khả năng có điểm thắc đại, nhưng lại là Tô Đình có thể nghĩ đến tốt nhất, nhanh chóng nhất biện pháp. Nhưng nói trở về, nếu nàng muốn một lần nữa họa một cái trầm trọng chuyện xưa, nhiệt độ khởi không tới. cuối cùng khả năng không đạt được nàng muốn kết quả bởi vậy trải qua suy nghĩ cẩn cái sau tô đình quyết định cọ một cọ tam hỏa hệ liệt nhiệt độ tân chuyện xưa đại khái nàng cũng nghĩ kỹ rồi liền viết tam hỏa cùng trong đại viện mấy cái tiểu đồng bọn ước hảo đi thám hiểm vốn dĩ nói tốt mặt trời xuống núi liền về nhà kết quả bọn họ chơi lên đã quên thời gian vẫn luôn đi tới thám hiểm mà chỗ sâu trong gặp bọn buôn người ở giao dịch vừa mới bắt đầu mấy cái hài tử còn tưởng rằng bọn buôn người là người tốt muốn tìm bọn họ hỏi đường kết quả còn chưa đi qua đi liền thấy được bị trói chặt tay chân hải tử chạy nhanh tìm địa phương trốn đi bọn họ xem xong rồi bình thường giao dịch sợ tới mức nơm nớp lo sợ nhìn đến bọn buôn người chuẩn bị rời đi đều ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra ai biết bọn buôn người đi ra một khoảng cách sau lại vòng trở về vai chính tam hỏa sợ các đồng bạn bị phát hiện theo chân bọn họ thương lượng sau vòng tới rồi che đậy vật trái ngược hướng sau đó một tiếng thét trói thai hấp dẫn bọn buôn người lực chú ý bọn buôn người mang theo tam hỏa rời đi sau mấy cái hài tử khóc lóc rời đi thám hiểm mà, may mắn mà gặp người tốt, đối phương đưa bọn họ đưa đến cục công an. Mà tam hỏa tắc bị bọn buôn người mang theo lên xe lửa, bọn họ chuẩn bị đem hắn bán được địa phương khác. Không sai, câu chuyện này linh cảm, trên thực tế nơi phát ra với trong đại viện mấy cái hài tử nhờ xe đi trong huyện bán phế phẩm, cùng với bọn họ đường về khi gặp được bọn buôn người này hai việc. Chuyện xưa kỳ thật cũng thực cái bản, tổng kết lên chính là tiểu nhân vật vào nhầm đại bột lãnh địa, trời xui đất khiến bị cuốn vào ác tính ý sự kiện. Lâm vào khốn cảnh gian nan cầu sinh, cuối cùng bằng vào thông minh tài trí, giải quyết rất đại bốt phá đi phạm tội đội, đặt thành ảnh gia đình kết cục Nhưng kịch bản ý nghĩa lại chúng, xem người nhiều, mà này, cũng đúng là tô đình muốn, nàng chưa từng nghĩ tới muốn biết cỡ nào thâm ảo đồ vật cũng không nghĩ tới văn sử lưu danh, chỉ cần nàng họa ra tới chuyện xưa có người thích là đủ rồi. Đương nhiên, nếu có thể cho người một ít cảnh kỳ, vậy càng tốt. Bởi vì lúc này điện thoại có chuyên môn người điều hành. Cho nên Tô Đình không có phương tiện ở trong điện thoại nói quá nhiều, chỉ có thể hướng vương tĩnh phương bảo đảm phong cách bất biến.